Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 16 của truyện Nữ Vương trở về. chương 271 mang thai. Đúng là tiểu biệt thắng tân hôn, mấy ngày nay bình an và nghiêm túc còn muốn ngọt ngào ân ái hơn so với thời điểm mới bắt đầu qua lại với nhau. Không biết có phải vì yếu tố tâm lý không mà vào ban ngày bình an thường kìm không được mà không ngừng đặt tay lên bụng tưởng tượng bên trong biết đâu đã có một bé bi đang lặng lẽ lớn lên. Động tác này làm cho bình an cảm thấy đặc biệt buồn cười và cũng có một cảm giác chờ mong đầy hạnh phúc. Thông báo về việc hồng dịch vũ sắp nhậm chức tổng giám đốc tập đoàn Phương Thị đã được đưa ra thủ tục bàn giao nghỉ việc của Bình An đã làm gần xong. Lần này, việc thay đổi cấp cao tại tập đoàn Phương Thị cũng không tạo nên bao nhiêu xáo trộn, đa số mọi người đều cho rằng Phương Bình An là một phụ nữ, vì gia đình mà buông tha cho sự nghiệp là chuyện đương nhiên. Huống chi chồng cô là nghiêm túc lại là người phụ trách cao nhất của tập đoàn nghiêm thị, vợ chồng có lý nào lại trở thành đối thủ cạnh tranh. Việc phương bình an từ chức tổng giám đốc ngay từ đầu đã nằm trong dữ liệu của mọi người Bất quá bình an cũng không lập tức về Duy An làm Mà thực cấp cho mình một kỳ nghỉ dài hạn Mỗi ngày ngủ thẳng giấc đến tỉnh thì thôi Nấu món mình thích ăn, đọc sách xem phim Đem tất cả những năm tháng từng khuyết thiếu nhàn nhã bù lại bằng hết Cô còn muốn tham dự khóa học mang thai nuôi con Để chuẩn bị thật tốt cho đứa bé được sinh ra sau này Nghiêm túc không có bất kỳ ý kiến gì đối với cuộc sống nhàn nhã Không lo lắng của bình an hiện tại Chiều nào tan sở về anh có vợ yêu nấu cơm chờ mình ăn xong hai người dắt tay nhau ra vườn hoa tàn bộ. Cuộc sống như thế anh chưa từng nghĩ tới. Trước khi gặp cô, anh cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không thể nào có được một cuộc sống dễ dàng thỏa mãn như vậy. Chắc hẳn vì bị cuộc hôn nhân của cha mẹ ảnh hưởng anh không có bao nhiêu chờ mong đối với hôn nhân, nhưng bây giờ lại cảm thấy một cuộc sống như thế mới là tốt nhất. Chớp mắt mà đã qua nửa tháng, cảm xúc của bình an càng ngày càng khẩn trương. Cô mong đợi không biết liệu đã có một sinh mệnh bé bỏng đang sinh trường trong cơ thể cô hay chưa. Hôm nay lúc đi siêu thị mua đồ cô tiện tay mua một hộp que thử thai. Nhưng cuối cùng luần quần trong phòng tắm cả tiếng vẫn chưa làm được xét nghiệm. Nhất định là quá hồi hộp. Cô nhẹ nhàng thở hát ra cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại đừng quá hồi hộp lo lắng. Cho dù lần này không có còn lần sau nữa mà. tháng trước hai người cũng không có tránh thai nhưng lại là dã chàng xe cát. Tháng này bọn họ cố gắng như vậy, nếu như không có nữa. Cô thật sẽ thất vọng đó nha. Lại trần trừ nửa ngày cuối cùng Bình An mặc kệ, ném que thử thai xuống, ra ngoài chuẩn bị bữa tối. Lúc nghiêm túc về tới, nhìn thấy bao bì đã mở cùng que thử thai vẫn chưa được sử dụng trong phòng tắm thì khóe môi nhếch cao. Sau khi cơm nước xong, anh liền kéo Bình An đến phòng tắm, muốn cùng nhau chứng kiến thời khắc mấu chốt này. Bình An ngồi trên bồn cầu chừng mắt nhìn nghiêm túc đứng ở đối diện. Nhìn anh làm gì, nghiêm túc cười, anh ở trong này, sao em thử được? Bình an tức giận nói, nghiêm túc nhíu mày, toàn thân cao thấp của em anh thấy hết rồi, sợ cái gì? Bình an đỏ mặt, anh cút ra ngoài cho em, nghiêm túc bật cười lớn, đừng thẹn nếu thật sự không được anh giúp em, cc xì, xì. Cút, bình an tức giận la lên, đứng lên khỏi bồn cầu, đuổi nghiêm túc khỏi phòng tắm. Đi ra ngoài, không được ở đây, được được được, vậy anh chờ ở ngoài, xong thì gọi anh một tiếng nhé. Nhiêm túc đứng ngoài cửa, giọng còn mang đầy tiếng cười. Bình An khóa trái cửa phòng tắm tay nắm chặt que thử thai, thả lỏng cảm xúc suốt cuộc đi tiểu ra được. nghiêm túc ở bên ngoài hồi hộp hỏi. Sao rồi? Sắp được rồi. Bình An thở vào một hơi, nhắm mắt lại không dám nhìn que thử thai. Bà xã ơi, hay mình cùng xem đi. Nhiêm túc đứng bên ngoài gõ cửa, khẩn cấp muốn tiến vào. Bình An mở cửa phòng tắm ra, mỉu môi nói. Đã thử rồi nhưng mà chưa xem kết quả chờ anh cùng xem. Mắt nghiêm túc dạng lên. Đưa anh xem xem, anh xem đi. Bình An đưa que thử cho nghiêm túc. Hoa wow hoa, wow, nghiêm túc lấy qua, nhìn thấy mặt trên có hai vạch hồng thì cười tâu tuét. Bà xã, em thử xem đi. Bình An cắn cắn môi cúi đầu nhìn que thử thai, mắt sáng rực lên. Em có thai thật rồi. Nghiêm túc hôn má cô một cái. Bảo bối à, anh sắp làm ba rồi. Em thật sự sắp làm mẹ rồi sao? Bình An kích động ôm lấy nghiêm túc cảm giác như mình đang ở trong mơ cô thật sự mang thai rồi sao. Còn que thử không, mình thử lại lần nữa. Nghiêm túc muốn cho chắc ăn. Bình An lấy nguyên hộp thử thai ra, hai người trong phòng tắm lấy toàn bộ que ra thử hết. Kết quả đều giống nhau, chứng minh Bình An mang thai. Mai mình đến bệnh viện kiểm tra, xem đứa bé phát triển thế nào. Nghiêm túc cố nén kích động vui mừng nói. Anh sắp làm ba, anh sắp làm ba. Bình An ôm cổ anh. Chúc mừng anh, cũng chúc mừng em, Nghiêm Túc ôm lấy cô cúi đầu hôn cô. Bà xã, cảm ơn em. Tối hôm đó, hai người nằm trên giường hàn huyên tới hơn nửa đêm, đề tài đều xoay quanh đứa nhỏ. Thậm chí Nghiêm Túc đã nghĩ ra vài cái tên, đến khi bị Bình An giễu cợt mới thôi. Ngày hôm sau, Nghiêm Túc không đi làm mà cùng đi với Bình An đến bệnh viện kiểm tra. Xác nhận đúng là có thai, đã gần 2 tuần. Bình An gọi điện thoại cho Phương Hữu Lợi đầu tiên, báo cho ông biết tin mình mang thai. Phương hiểu lợi cao hứng cười ha hà, gần như ước gì ngày mai Bình An sinh ngay cháu ngoại cho ông ôm. Nghiêm túc đưa Bình An tới gặp ông bà nội tự mình báo tin cho ông bà biết để ông bà cùng vui. Hai ông bà cụ nghĩ đến việc 10 tháng nữa sẽ có cháu cố để bế bồng thì vui vẻ cười tít cả mắt nghiêm lão phu nhân còn lôi kéo Bình An dặn dò. thai ba tháng đầu rất dễ hư con phải cẩn thận mọi thứ đó. Khoan báo với bạn bè, chờ ba tháng ổn định rồi hãy báo cho mọi người cùng chia vui. Lúc này người nhà chúng ta biết thôi là được rồi. Bình An nhất nhất gật đầu đồng ý. Về phương diện này cô chẳng có chút kinh nghiệm nào, nên bà nội nói gì cô đều ghi nhớ trong lòng thật kỹ. nghiêm lão phu nhân còn tự mình gọi điện thoại báo cho vô tố hà bên Mỹ để cô mừng. Vô tố hà biết được tin này lập tức quyết định về nước muốn đích thân chăm sóc Bình An, may mà Bình An vội vàng tiếp điện thoại can ngăn. Cô chỉ mới mang thai, đã cần đến trọng niềm bảo vệ đâu. Nghiêm Túc cũng thấy không cần làm lớn chuyện mà cứ thuận theo tự nhiên, chỉ cần cẩn thận chút là được. Vô Tố Hà nghe thế mới không lập tức quay về Từ Mỹ. Bất quá Nghiêm lão phu nhân kiên trì muốn vợ chồng Bình An ở đây ăn tối, muốn đích thân nấu canh bổ dưỡng cho Bình An. Nghiêm Túc tự mình đến đón Phương Hữu Lợi lại đây cùng ăn cơm. Thái độ của hai ông bà cụ đối với Phương Hữu Lợi vẫn giống như trước đây. Thật ra, vì hai ông bà cụ sau khi về hưu đã cùng nhau chu du khắp thế giới, đã thấy rất nhiều sự vật sự kiện chưa từng thấy trước kia, nên tầm nhìn và tấm lòng đều rộng mở đến thăng hoa. con người ta sống trên đời nếu việc gì cũng so đo quá rõ ràng thì sống còn có ý nghĩa gì nữa. Đặc biệt là sau khi viên lão phu nhân qua đời, nghiêm lão phu nhân càng cảm thấy sinh mạng vô cùng ngắn ngủi, chỉ cần trong nháy mắt là cuộc sống đã có thể thiên biến vạn hóa chỉ khi tấm lòng thật sự rộng rãi mới có thể sống thoải mái tự tại. Lúc mọi người chuẩn bị ăn cơm, nghiêm lôi hải tới. Ông ta đến là để bàn với nghiêm lão ra về tiết thanh minh cần chọn ngày tốt để thu bổ phần mộ tổ tiên nghiêm ra thấy phương hữu lợi cũng ở đây thì sắc mặt lập tức sầm xuống. Thấy nghiêm lôi hải chẳng nề nang gì như vậy, phương hữu lợi chỉ cười cười thản nhiên, không hề để trong lòng. Ngược lại, nghiêm lão ra thấy con trai không hiểu lễ tiết như vậy thì cảm thấy khá mất mặt, hừ một tiếng ngoác ông ta vào thư phòng. Nghiêm lão phu nhân nói với phương hữu lợi. Đừng để ý đến nó chúng ta ăn cơm đi. Phương Hữu lợi gật đầu, khách sáo. Mời lão phu nhân ăn cơm. Sau đó dặn dò bình an. Còn giờ là ăn cho hai người đó. Phải ăn nhiều chút mới được. Đừng có bữa nào cũng ăn như mèo ăn đó nghe. Bình an đang gắp thịt trong chén sang cho nghiêm túc. Nghe phương Hữu lợi nói vậy ngượng không gắp nữa. Chỉ cười cười chống chế. Béo ăn ngấy lắm. Con ăn không vô. Ăn nhiều cá đi con. Về sau đứa bé sẽ thông minh. Nghiêm lão phu nhân gấp một khối cá để vào chén Bình An. Nghiêm Túc cong môi cười, nói khẽ với Bình An: "Còn phải ăn nhiều canh nữa." Bình An nguix anh một cái dài sọc, cứ ăn kiểu này sớm muộn gì cô cũng sẽ biến thành heo mất. Không biết Nghiêm Lôi Hải thương lượng điều gì với Nghiêm lão gia mà đến khi cả nhà cơm nước xong xuôi cũng chưa ra tới. Phương Hữu Lợi không tiện ở lại đây quá lâu, chỉ ngồi chơi thêm một chút rồi chào đi về. Vợ chồng Bình An cũng không ở lại bao lâu chờ nghiêm lôi hải thư thư phòng ra để chào một tiếng rồi quay về Phượng Hoàng Thành. Một đêm không mộng mị, Bình An nằm trong lòng nghiêm túc ngủ hết sức ngọt ngào. Vì có thai nên Bình An tạm thời không nghĩ đến Duy An công tác nữa, định là thai kỳ ổn rồi mới tính chuyện đi làm. Đi đường cẩn thận, Bình An đưa nghiêm túc đến cạnh cửa cười nói hẹn gặp lại với anh. Nghiêm túc cúi đầu hôn môi cô một cái, rồi nói với bụng của cô. Cục cưng, ba đi làm nhé. Bình An buồn cười, đồ ngốc cục cưng có nghe được đâu. nghiêm túc dặn dò, anh đi làm đây, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt chờ anh về. Bình An cười gật đầu, buồn cười nghĩ thì ra đàn ông dù thông minh cỡ nào cũng sẽ làm ra những hành động ngây thơ ngớ ngẩn, không phù hợp với chỉ số thông minh của mình như vậy. nghiêm túc đi làm, Bình An liền lái xe đến nhà sách định mua vài bộ sách dạy dưỡng thai nuôi con nhỏ về nhà học tập. Ở trong nhà sách được một lúc cô nhận được điện thoại của kỳ túy ý. Bình an đã lâu chưa gặp kỳ túy ý Nghĩ dù sao cô cũng đã vào nội thành rồi nên bèn mời cô ấy cùng ăn chưa Cậu có rồi hả Lúc ăn cơm kỳ túy ý hỏi bình an định thế nào về công việc sau này Bình an liền nói chuyện mình mang thai cho cô ấy biết Cũng nói tạm thời không tính đi làm Kỳ túy ý vừa nghe vậy liền ré lên Cậu nhỏ giọng chút coi Bình an thức giận chừng mắt nhìn bạn Đừng làm như bị xét đánh thế tớ có thai là bình thường mà Kỳ túy ý cười hắc hắc Người ta vui dùng cậu chứ sao? Cậu tìm mình có việc hả? Bình An hỏi, vừa rồi cô cũng cảm giác được Kỳ Túy ý có gì đó muốn nói lại thôi, chắc chắn còn có chuyện khác. Ừ, hôm qua Úy Úy tìm tớ. Chương 272, vô sự không lên tam bảo điện. Bình An nghi hoặc ngẩng đầu lên, khi không sao lại tìm cậu, thì tại cô em gái cực phẩm của Nghiêm Túc chứ ai, chẳng biết nghe từ đâu mà biết được Úy Úy là bạn học của cậu, nên cứ gây khó dễ cho cậu ấy khắp nơi trong công ty. Quý quý sắp bị nó phiền chết rồi nên mới tìm tớ để xả. Kỳ túy ý tức giận nói thật sự chẳng có chút cảm tình nào với nghiêm hân. Bình an nhăn mày, quý quý tìm cậu thật ra là muốn cậu đến nói với mình chứ gì. Cậu ấy hy vọng mình làm gì đây? Kỳ tuy ý nói, tớ thấy cậu ấy cũng chỉ oán trách đôi câu cho đỡ bực thôi chứ thật ra đã có biện pháp đối phó với nghiêm hân rồi. Nhưng bình an à, tớ thấy cậu phải cẩn thận với con bé nghiêm hân này đấy, sao tớ cứ cảm giác nó biến thái thế nào? Có thể cô ta bị bệnh yêu anh trai thôi. Bình an nhức đầu dây dây thái dương. Dù sao mình với cô ta đã vạch thẳng mặt rồi, chẳng còn giả vờ lời hai tiếng đẹp với nhau nữa đâu. Bệnh yêu anh trai á. Kỳ túy ý gì một tiếng. Cái vụ em gái yêu anh trai thì thường là vì người anh đó đối xử quá tốt với em gái, còn nghiêm túc có bao giờ hòa nhã với nghiêm hân đâu, nó yêu kiểu này quá kỳ luôn. Bình an nghĩ nghĩ rồi chậm rãi gật đầu. Tớ cũng thấy kỳ. Tình cảm của nghiêm hân với nghiêm túc đúng là không giải thích được. Đừng nói tới ở chung, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Tâm tư của cô nàng này thâm sâu hơn mẹ cô ta nhiều. Nếu mà cậu cũng làm việc tại nghiêm thị thì tớ nghĩ có khi cô ta còn muốn xé xác cậu ra không chừng. Kỳ túy ý nói, đừng phóng đại vậy chứ. Bình an cười khẽ, kỳ tùy ý bĩu môi. Thật ra thì tớ lo là nếu nghiêm hân phát hiện ra việc hữu ý, ý đã từng thích nghiêm túc không chừng sẽ làm ra chuyện gì kịch liệt hơn. Chính cậu cũng nên cẩn thận một chút, yên tâm, tớ sẽ cẩn thận. Bình An cho kỳ túy ý một ánh mắt đừng lo. Ăn với kỳ túy ý xong, Bình An lái xe về nhà. Sau khi đưa xe vào gara, lúc vòng ra cửa chính cô thấy có hai dáng người trông quen mắt đứng trước cửa nhà mình. Hình như là ôn nguyệt Nga và nghiêm hân. Hai người này tới đây làm gì? Bình An nhẹ nhàng che bụng ánh mắt cảnh giác. Con bé này rốt cuộc có ở nhà không? chết đi đâu rồi, sao lâu vậy mà không ra mở cửa. Ôn Nguyệt Nga cào nhỏ oán trách, vậy về thôi, thăm nó làm gì, tốt lành gì đâu mà thăm. nghiêm hân kêu lên, ôn Nguyệt Nga quát một tiếng, còn biết cái gì, nghiêm hân vừa định cãi lại thì đôi mắt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô ta lập tức quay đầu lại, phát hiện Bình An đang nhìn bọn họ thì mặt cũng chẳng có một nụ cười nào, chỉ kéo kéo ôn Nguyệt Nga vẫn còn đang nhấn chuông cửa, bực tức bĩu môi ý chỉ về phía sau. Hồn Nguyệt Nga quay đầu lại thấy Bình An đã đứng ở phía sau mình thì lập tức bày ra một nụ cười hưởng. Bình An về rồi đấy à, chúng tôi chờ cô nãy giờ. Người đàn bà này cười trông giả dối quá. Bình An thầm nghĩ, vô sự không đăng tam bảo điện hôm nay hai mẹ con nhà này đột nhiên lại xuất hiện ở đây chắc chắn là không có chuyện gì tốt rồi. Hai người có chuyện gì không? Bình An không có ý muốn mời họ vào nhà ngồi. Thật ra ôn Nguyệt Nga vô cùng ghét bình an, nhưng vì mục đích của mình, bà ta không thể không giả vờ dịu dàng thân thiết. Tôi nghe nói cô mang thai nên ghé thăm cô một chút, sẵn mang cho cô ít tổ yến. Bình an nghe ôn Nguyệt Nga nói vậy mà cảm thấy đầu mình không có khả năng tiêu hóa. Bà ta nói sai hay mình nghe lầm. Từ lần gặp đầu tiên ôn Nguyệt Nga đã chẳng cho cô sắc mặt hòa nhã, hôm nay lại còn lấy tổ yến đến thăm cô. Mặt trời mọc đằng Tây à? Nghiêm hân thấy vẻ thờ ơ của Bình An thì trong lòng tức giận. Cô ta vốn không tình nguyện tới nơi này, giờ còn bị Phương Bình An nhìn như nhìn cho cười thì cơn tức trong bụng càng nhịn càng khó chịu. Tôi cảm ơn ý tốt của hai người đã quan tâm tới chúng tôi, nhưng mà tổ yến này quý giá lắm tôi không thể nhận đâu. Bình An uyển truyền khách sáo từ chối gói tổ yến ôn nguyệt Nga đang muốn nhét vào tay mình. Ôn nguyệt Nga cố gắng duy trì nụ cười. Nói gì vậy, người một nhà còn so đo cái gì quý giá không quý giá. Đầu bình an đầy vạch đen, ba chữ, người một nhà, này dùng với hai mẹ con bà ta nghe sao mà sợ nổi da gà vậy Mẹ cô ta thích nhận hay không kệ cô ta cần gì phải năn nỉ Nghiêm hân chừng mắt nhìn bình an đến muốn phun ra lửa Ôn nguyệt nga quét mắt liếc nghiêm hân một cái Không biết tôn ti trật tự ăn nói với chị dâu sao không lễ phép gì hết vậy Nghiêm hân mở to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn ôn nguyệt nga Hoài nghi không biết mẹ mình hôm nay chúng ta hay sao Bình An nhíu mày tóm lại ôn Nguyệt Nga muốn gì? Và lại chúng tôi còn chưa thăm qua nhà mới của cô và nghiêm túc không mời chúng tôi vào ngồi một chút sao? Ôn Nguyệt Nga cười hỏi Bình An. Cô thật sự là không muốn mời họ vào nhà. Nhưng người ta cũng đã đứng ngay trước cửa rồi còn từ chối được chỗ nào? Bình An cười nhạt nói. Để tôi mở cửa, ôn Nguyệt Nga kéo nghiêm hân đang có vẻ vô cùng bất đắc dĩ đi theo sau Bình An vào nhà quét mắt một lượt đánh giá cách bài trí phòng khách. Hừ, đúng là tổng tài công ty có khác chỗ ở dù không tráng lệ nhưng trang hoàng lại rất tinh xào. Nghiêm hân thấy ảnh cưới chụp nghiêm túc và bình an đang ôm nhau thì ghen tức cắn chặt khớp hàm, đáy mắt lộ ra ánh ghen tị niên cuồng. Bình an bưng hai ly trà từ bếp ra vừa kịp nhìn thấy ánh mắt ghen tị của nghiêm hân, hơi cười cười. Mời uống trà, ồn nguyện Nga bưng trà hấp một ngụm cười nói huyên thuyên Bình an à, thật ra thì tôi ăn nói chua ngoa nhưng lòng dạ đậu hũ, trước khi đối với cô như thế thật ra là vô tâm thôi, cô cũng đừng để bụng. Cha chồng cô cũng đã nói với tôi, chúng ta là người một nhà đừng nên cắn đắng với nhau. Bình an mỉm cười không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay ba chồng cô cũng định đến thăm cô, cô giờ đang mang thai cháu trai đầu của nghiêm gia mặc dù sau này nó không mang họ nghiêm. Ôn nguyệt nga thất vọng thở dài một tiếng. Đừng trách ba chồng cô, giờ anh ấy cũng có nghiêm khắc với cô một chút chờ ảnh hết giận rồi sẽ không như thế đâu. Ba làm sao vậy? Bình An tò mò hỏi cô lại làm gì chọc ông ta mất hứng nhỉ? Nghiêm hân mỉa mai cười một tiếng. Nếu không vì ba cô làm ra chuyện như vậy, ba tôi cần gì tức giận? Ông ta tự mất mặt thì cũng được đi, còn liên lụy nghiêm gia chúng tôi mất mặt theo. Đôi mắt Bình An trở nên lạnh lẽo, sắc bén nhìn thẳng vào nghiêm hân. Ba tôi làm chuyện gì khiến nghiêm gia mất mặt? Con nít đừng nói lung tung, hồn nguyệt nga vỗ mu bàn tay nghiêm hân cười cười nói với bình an Thật ra thì cũng không phải vì dạng quan hệ này, chủ yếu là vì thân phận của trình vận Thân phận của chị vận thì sao, phiền đến ai Thật ra bình an muốn nói, chính bản thân nghiêm lôi hải không đàng hoàng mà còn bày đặt nói người khác Sao ông ta không cảm thấy việc ông ta vứt bỏ vợ con còn mất mặt gấp mấy lần Nhưng dù gì nghiêm lôi hải cũng là ba chồng của cô cô nhịn được Đúng là cha nào con nấy cô hoàn toàn không xứng với anh tôi. Nghiêm hân hầm hừ, bình an hờ hững nhìn cô ta, như cười như không hỏi. Tôi không xứng thì ai xứng? Cô sao? Hai má nghiêm hân ửng đỏ, dường như thật đúng là muốn nói chỉ có chính cô ta mới xứng đôi với nghiêm túc. Nhưng dưới ánh mắt tàn nhẫn dị thường của ôn nguyệt Nga, cô ta đành phẫn nộ ngậm miệng thật ra nếu có thể cô nên khuyên cha cô kín đáo một chút thì ba chồng cô sẽ không đến nỗi tức giận như vậy nói thế nào cha cô cũng là người có tiếng thăng. ôn nguyệt nga dường như rất chấp nhất đối với chuyện tình phương hữu lợi và trình vận biết rõ bình an không vui nhưng cứ cố nhắc tới bình an cười lạnh ba tôi làm việc quang minh lỗi lạc không vứt bỏ vợ con cũng chẳng gây chuyện gì dèm pha ai muốn tức giận thì cứ tức giận đi chẳng qua tôi tốt bụng khuyên cô một tiếng thôi cô giận tôi cái gì ôn nguyệt nga tức giận Trình vận là chị họ của nghiêm túc, chẳng lẽ sau này cô kêu nó là mẹ? Đó là chuyện của phương gia chúng tôi, đâu có liên quan gì tới các người. Còn nữa chị vận đã không còn chút quan hệ nào với trình gia. Bình an cao giọng nói, trình bính khôn đã từ bỏ quan hệ cha con với trình vận, trình vận bây giờ hoàn toàn không thể coi là chị họ của nghiêm túc. Cô, Ôn nguyệt Nga giận tái mặt, tôi cũng chỉ đảm đương vai cho thuyết khách cô không muốn nghe thì thôi. Bình an khẽ mỉm cười, hạ lệnh đuổi khách chật ngại, tôi đột nhiên cảm thấy hơi nhức đầu, muốn đi nằm một chút. Hồn Nguyệt Nga đứng lên, cười nói. Vậy chúng tôi cũng không ở lâu, cô nên đi nghỉ đi, có rảnh tôi trở lại thăm cô. Nói xong, dắt nghiêm hân chạy ra cửa. Hai mẹ con rời khỏi phượng hoàng thành, nghiêm hân không nhịn được nữa mà trời tục. Bà nó, hôm nay mẹ sao vậy, sao lại tự tìm tới cửa mà rước lấy nhục. Phương Bình An có coi chúng ta ra gì đâu. Mẹ thấy thái độ của nó rồi đó. Còn biết cái gì cô ta càng đối với chúng ta không tốt chúng ta càng phải tốt với cô ta. Khóe môi ôn Nguyệt Nga hiện lên một nụ cười gian trá. Gần đây thấy ba con cứ hay chạy đến chỗ lão già kia, mẹ liền hỏi dò, hình như là lão già kia muốn để lại toàn bộ cổ phần của lão cho nghiêm túc đó. Sắc mặt nghiêm hân biến đổi, sao ông nội lại có thể làm vậy cái gì cũng chỉ để cho nghiêm túc hết. Ba đồng ý chứ, ba con còn chưa đồng ý. Nhưng sau khi biết Bình An mang thai thì ổng rất vui Giống như định dùng số cổ phần đó làm cho thằng chó kia thay đổi ý định Nếu đứa bé đầu tiên không mang họ Phương thì sẽ lập tức để lại tất cả cổ phần cho đứa bé Còn nói xem Phương Bình An có không đồng ý được sao Ôn Nguyễn Nga oán hận phun ra Bà ta đi theo người đàn ông này hơn nửa đời người thế mà cuối cùng vẫn chẳng lấy được gì Cục tức này bà ta thật sự là nuốt không trôi cho nên bà ta muốn tự mình tranh thủ Vậy sao mẹ còn tới tìm Phương Bình An, con vừa thấy mặt nó là đã mắc ói. nghiêm hân ghê tờm kêu lên, ôn nguyện nga quét mắt nhìn con gái. Con thì biết gì, nếu ba con biết Phương Bình An đuổi chúng ta ra ngoài, hoặc là nói thẳng vào mặt chúng ta rằng ổng còn không biết xấu hổ hơn cả Phương hữu lợi con thấy liệu ba con còn để lại cổ phần cho cô ta không? nghiêm hân nghe vậy liền vui vẻ. Mẹ muốn cho ba càng ghét nó hơn. Chẳng lẽ con cho rằng mẹ có thể đối xử tốt với con đờ kia sao? Ôn Nguyễn Nga hừ một tiếng, còn nữa con có chuyện gì vậy, nghiêm túc cưới con đàn bà nào thì có liên quan gì tới con? Vẻ mặt của con như thế là sao cứ như người đàn ông của mình bị cướp đi vậy? Nghiêm hân hơi nhếch môi, không nói lời nào. Ôn Nguyễn Nga hoảng hốt đột nhiên đạp thắng dừng ngay xe lại ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vào nghiêm hân. Con yêu nghiêm túc hả? Con thích anh ấy, thích ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nghiêm túc. Mặc dù khi đó cô ta không thích vô tố hà, nhưng nghiêm túc làm cho cô ta cảm thấy những đứa con trai khác đều trở nên kém cỏi. Sau khi lớn lên, mặc dù bọn họ không ở chung nhà, nhưng những chuyện liên quan tới nghiêm túc mà cô ta nghe ngóng được khiến cô ta càng mê muội đối với anh. Nghiêm túc là người đàn ông hoàn mỹ nhất, chỉ có anh mới xứng với cô ta. Ôn Nguyệt Nga la lên, con điên rồi, nó là anh trai con. Anh ấy thật sự là anh cùng cha khác mẹ với con sao? Hả mẹ? Nghiêm hân cười châm chọc nhìn ôn Nguyệt Nga. chương 273 cút. Chắc hẳn ôn Nguyệt Nga hoàn toàn không ngờ là con gái sẽ nói vậy nên hoảng sợ quay đầu lại nhìn cô ta, giọng cũng trở nên bén nhọn. Con nói cái gì, con biết nói vậy nghĩa là gì không? Nghiêm hân cười lạnh một tiếng. Nghiêm lùi hải có phải là cha ruột của con không, không phải mẹ là người biết rõ nhất sao? Ôn Nguyệt Nga dừng ngay lại ven đường, kinh ngạc nhìn chằm chằm Nghiêm hân. Con nói lại lần nữa xem. Lúc con ở Mỹ có một người đàn ông tới tìm con, nói là cha ruột của con Con không tin, nghiêm hân nhìn thẳng vào mắt ôn nguyệt Nga gần từng tiếng Nhưng sau đó con lại lén lấy tóc của ba đi làm DNA Chúng tôi hoàn toàn không phải cha con Con nói hắn, hắn đến tìm con Ôn nguyệt Nga run dậy hỏi Ông ta nói ông ta tên Diêu Huy trước là tài xế của ông ngoại Mẹ chắc mẹ cũng có chút ấn tượng chứ Nghiêm hân cười hỏi Sắc mặt ôn Nguyệt Nga lúc trắng lúc xanh hoảng loạn hỏi Hắn tìm con làm gì, hắn nói với con những gì Nghiêm hân bật cười nhẹ Mẹ sợ gì chứ, sợ con đi nói với ba là ba bị đội nón xanh Nuôi con gái dùng người khác vài chục năm Con đâu có ngu như vậy Nếu để cho ba biết con chẳng lập tức trắng tay à Con không cần làm con gái của một tài xế đâu Vậy rốt cuộc hắn tìm con nói cái gì Sắc mặt ôn Nguyệt Nga thật khó coi Bà ta rõ ràng đã bảo người kia vĩnh viễn đừng xuất hiện trong thế giới của mẹ con bà ta thế mà hắn lại tìm đến con gái. Mặt nghiêm hân không thay đổi, không nói gì, chỉ muốn gặp con gái một lần trước khi chết mà thôi. Ôn nguyệt nga sừng sốt, hắn đã chết, ung thư gan giai đoạn cuối trước khi con về nước cũng đã chết rồi. Mẹ yên tâm, ông ta không làm gì có lỗi với mẹ đâu, chỉ muốn thấy mặt con mà thôi. Hồi mới đầu cũng không nói với con ông ta là ai, chẳng qua sau đó ở bệnh viện con vô tình biết được mình có cùng nhóm máu với ông ta thử một chút mới biết. nghiêm hân tựa như đang nói chuyện về một người ngoài cuộc một chút nét thương tâm cũng không có. Hồn nguyệt nga thở vào nhẹ nhõm nơi đáy lòng, bởi cho là người đàn ông kia muốn uy hiếp bà ta làm cái gì đó. Đã chết là tốt nhất chẳng còn rắc rối gì. Con phải nhớ con chỉ có thể là con gái của nghiêm lôi hải, nếu để cho ba con biết được con không phải là con gái của ổng, con đừng mơ có được bất cứ thứ gì của nghiêm gia. Nghiêm hân hừ lạnh, con biết rõ chuyện này hơn mẹ. Chẳng qua con nghiêm túc ở đây, chúng ta không có khả năng lấy được tất cả những thứ muốn lấy từ nghiêm gia. Con biết rõ nghiêm túc hận chúng ta mà con còn đối với nghiêm túc. Ôn nguyệt Nga chỉ tiếc nói mãi mà nghiêm hân cứ như nước đổ lá khoai. Con thích tranh ấy. Anh ấy mà thích con thì chẳng phải chúng ta càng đứng vững gót chân tại nghiêm ra sao? Nghiêm hân kêu lên, ồn nguyệt nga tức giận đến muốn lay con thật mạnh cho tình. Lúc đó ba con sẽ nói sao? Tụi con là anh em. Nếu thật sự xảy ra, vậy cứ nói thật với ba rằng con và nghiêm thúc không có liên hệ máu mù đi. Đáy mắt nghiêm hân lộ ra một sự kiên định cùng khăng khăng một mực. Bố, ôn nguyệt nga không thể nhịn được vung qua một cái tát bàn tay run dày. Mày! Mày muốn mẹ tức chết có phải không? Đừng nói nghiêm túc đối với mày ngay cả tình cảm anh em cũng không có, nó cũng đã kết hôn. Mày không thấy nó đối xử thế nào với Phương Bình An hay sao? Làm sao còn có thể thích mày? Mày đừng nằm mơ giữa ban ngày, đừng đến lúc đó. Chính mẹ cũng giật chồng người khác, chẳng lẽ con không làm được sao? nghiêm hân bụng má, lớn tiếng hỏi. Ôn Nguyệt Nga giận đến toàn thân phát run. Mày đúng là điên rồi. Chuyện của con không cần mẹ quan tâm. Nhiệm hân mở cửa xe thở phì phì tức giận đi tới ven đường chặn taxi. Tiểu hân, mày trở lại đây. Ôn Nguyệt Nga kêu to, mở cửa xe đuổi theo kéo tay Nghiêm hân. Mày còn muốn làm việc tùy hứng tới khi nào. Mẹ con chúng ta vốn đã khó sống, mày còn muốn thế nào nữa, muốn chọc mẹ tức chết mới vừa lòng hay sao. Nghiêm hân hất tay ôn Nguyệt Nga ra. Con theo đuổi cái con thích thì có gì là sai. Hồi đầu mẹ chẳng nói thế với con là gì. Mẹ nói mẹ cướp chồng của vô tố hà là vì tình yêu chân chính, mẹ và ba thật lòng yêu nhau. Chẳng lẽ tình yêu của con con cũng không thể tự mình tranh thủ hay sao? Ôn Nguyễn Nga cũng không biết phải đáp lời thế nào, mắng con gái không biết liêm sỉ giật chồng người khác sao? Vậy chính bà ta thì sao? Bà ta hoàn toàn không có lập trường gì để mắng con gái, khuyên con gái không thể loạn luôn mà yêu anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Nghiêm túc cùng con gái bà ta hoàn toàn không có liên hệ máu mù, sao kêu là anh em ruột được. Chuyện này không giống vậy. Ôn Nguyễn Nga xuôi xỉ. Nghiêm túc và ba con không giống nhau. Nếu con dám đến chiêu chọc phương bình an, nó không bỏ qua cho con đâu. Ôn Nguyễn Nga đã đấu đá với nghiêm túc nhiều lần nên biết mình và con gái đều không phải là đối thủ của nó. Bà ta không muốn giành giật công ty với nghiêm túc, chỉ muốn lấy được tài sản trong tay nghiêm lôi hải để nửa đời sau có cái bảo đảm mà thôi. Cho nên, bà ta nhất định phải ngăn cản Nghiêm Hân đi trêu chọc một kẻ ma quỷ như nghiêm túc. Không thử làm sao biết được, Nghiêm Hân lạnh lùng cười, vẫy một chiếc taxi, lên xe rời đi. Ôn Nguyễn Nga vừa vội vừa tức nhìn Nghiêm Hân đi mất bất đắc dĩ quay về trong xe mình. Nghiêm Hân lên taxi đi thẳng về công ty, xông lên văn phòng của Nghiêm Túc. Có chuyện gì không, Nghiêm Túc đang giao công việc cho đường sâm thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị thông mở. Thư ký vẻ mặt khó xử đứng sau lưng nghiêm hân cô không kịp ngăn cản. Nghiêm túc lạnh mặt xuống, ánh mắt sắc bén nhìn nghiêm hân. Em có việc cần nói với anh. Nghiêm hân nhìn nghiêm túc nói. Có gì thì nói ngay đi. Nghiêm túc nhàn nhạt, nghiêm hân kêu lên, em muốn nói chuyện riêng với anh. Đường sâm thức thời đứng lên, gật đầu một cái với nghiêm túc, lui ra khỏi văn phòng, thuận tay đóng cửa lại. Chuyện gì, nghiêm túc nhíu lại mày kiếm, mất kiên nhẫn hỏi. Nghiêm hân chậm rãi đi tới, ngừng lại trước bàn làm việc của nghiêm túc mắt đưa tình nhìn anh. Anh, anh ghét em lắm hả? Anh hận mẹ em phá hư gia đình của anh phải không? Đây là diễn tưởng gì thế? Nghiêm túc nhíu mày nhìn cô ta. Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Nếu em không phải là con của mẹ anh sẽ không ghét em đúng không? Đôi mắt nghiêm hân rưng rưng vô cùng đáng thương, khiến người ta thương tiếc. Đáy mắt nghiêm túc hiện lên tia ghét bỏ. Cô là con ai chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng, nhưng, nghiêm hân siết chặt tay. Em rất thích anh, em biết mẹ em thật có lỗi với anh và gì tố hà. Em thay mẹ em xin lỗi nhé. Anh đừng ghét em nữa, có được không? Nghiêm túc không hiểu hôm nay nghiêm hân lên cơn thần kinh gì mà đột nhiên chạy đến trước mặt anh bày ra dáng vẻ này, nhưng anh quá rõ hai mẹ con à là hạng người gì, một chút cũng không xúc động. Nói xong chưa? Nói xong xin mời ra ngoài. Em là em của anh mà. Nghiêm hân rơi nước mắt giàn rủa Thì sao? Tôi cảnh cáo cô, đừng giấm rúi sở trò sau lưng nữa. Cô với mẹ cô là loại người nào chúng tôi đều rất rõ ràng, đừng ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô là con gái của nghiêm lôi hải, nhưng không phải là em gái của tôi. Tôi chưa bao giờ thừa nhận điều này cả. Dẹp nước mắt đi, đừng làm người ta buồn nôn. Nghiêm túc nói không chút nể nang. Lòng nghiêm hân đau nhức không còn lựa lời nữa. Trong lòng anh chỉ có phương bình an là quan trọng nhất sao. Nghiêm Túc cười lạnh, không nghĩ trả lời câu hỏi không biết tự lượng sức này của Nghiêm Hân. Phương Bình An kia là đồ lẳng lơ, trước kia thầm mến Lê Thiên Thần, sau đó trong trường học lại mập mờ với Ôn Triệu Dung, giờ ngồi chải được anh rồi còn cặp kè với Hồng Dịch Vũ ở tập đoàn Phương Thị. Anh không sợ bị cắm sừng sao? Nói không chừng về sau có khi còn nuôi con dùng người khác. Nghiêm Hân hận Phương Bình An muốn chết, muốn dùng tất cả những lời nói ác độc để công kích cô. Trong nháy mắt, sắc mặt nghiêm túc biến đổi trong mắt như kết tụ một lớp băng lạnh lẽo, ánh mắt như một lưỡi kiếm sắc bén bắn thẳng vào mặt nghiêm hân. Nghiêm hân đột nhiên cảm thấy có luồng sát ý khiếp người ập xuống nghiêng trời lệch đất. Nhịp tim cô ta không khỏi tăng tốc sợ hãi lui về sau một bước. Nghiêm túc đột nhiên vươn tay, lướt qua bàn làm việc chụp vào cổ nghiêm hân, mỗi một chữ mỗi một câu giống như được tạc bằng băng. Đừng tưởng cô họ nghiêm thì tôi không dám làm gì cô. Tôi sẽ không nói lại lần thứ hai, cô dám nói nửa câu nhục mạo vợ tôi lần nữa, tôi sẽ quăng cô từ trên này xuống dưới. Nhớ kỹ đó, hắn thật sự sẽ giết cô. nghiêm hân cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có tràn ngập toàn thân. Cô ta rất tin chỉ cần cô ta nói phương bình an không tốt thêm một câu nào nữa, nghiêm túc sẽ thật sự ra tay giết cô ta. Em, em biết rồi, thật xin lỗi, em cũng chỉ nghe nói thế thôi. nghiêm hân run giọng xin lỗi. Nghiêm túc mạnh tay quăng cô ta ra ngoài cho cô ta một ánh mắt rét lạnh Đừng tưởng rằng cho cô vào công ty là cô có thể được voi đòi tiên Cút ra ngoài cho tôi Vốn lúc nãy nghiêm hân chỉ làm bộ rơi lệ Nhưng lúc này đã thật sự hoảng sợ đến mặt mũi đầy nước mắt, sắc mặt trắng bạch Cô ta chưa từng thấy nghiêm túc đáng sợ như vậy Tâm lý mãi không bình tĩnh lại được Cô ta thật không ngờ nghiêm túc lại coi trọng phương bình an như vậy Trân trọng còn hơn cả tưởng tượng của cô ta Nghiêm hân gần như chạy chối chết khỏi văn phòng nghiêm túc. Cô ta không dám ở lại lâu thêm một giây, chỉ muốn tìm một chỗ vắng lặng mà ổn định lại tâm trạng. Đường xâm cao mày nhìn bóng nghiêm hân biến mất trong thang máy, rồi cười hì hì đi vào văn phòng. Anh hai ác độc bắt nạt em gái kế đáng thương hả. Khóc lóc thê lương lắm. Nghiêm túc hừ lạnh một tiếng. Không biết điều. Nghe nói cô em gái nhỏ này đã mua chuộc gần hết bộ phận tiêu thụ rồi Thủ đoạn tạo mạng lưới chân dết so với mẹ cô ta chỉ có hơn chứ không kém Đúng là con nhà tông ha, đừng xâm cười ha hả Nếu cậu thưởng thức cô ta như vậy có muốn tôi làm mai dùng cậu không? nghiêm túc liếc xéo đường xâm một cái, lạnh giọng hỏi Đừng xâm vội vàng lắc đầu, cậu tha cho tớ tớ còn muốn sống thêm vài năm Tớ là lo dùng cậu à nha Ở bộ phận tiêu thụ nghiêm hân đối với ai cũng tốt chỉ trừ một người Ai, nghiêm túc hỏi, bạn học của phu nhân nhà cậu mới vừa lên chức quản lý tiêu thụ Tên gì nhỉ, vì à, vì uy úy Đừng xâm hí mắt cười nói Nghiêm túc hơi ngẩn ra, tên này nghe quen quen Sau khi nhíu mày suy nghĩ một chút cuối cùng anh cũng nhớ ra là người nào bèn cười lắc lắc đầu Biết là người nào rồi nên anh cũng chẳng cần để trong lòng chương 274, vì tôi yêu ông Ôn Nguyệt Nga lái xe về đến nhà liền liên tục gọi điện thoại cho Nghiêm Hân nhưng cô ta không nhận điện thoại, bà ta cũng đành bất lực. Đến buổi tối, Nghiêm Hân mặt mũi trắng bệch mới trở lại, vừa thấy được Ôn Nguyệt Nga liền ôm lấy bà ta khóc lớn. Sao vậy, sao vậy, Ôn Nguyệt Nga lo lắng hỏi, giọng rất đau lòng. Nhưng Nghiêm Hân chẳng nói gì, chỉ khóc lớn một lúc, sau đó nói với Ôn Nguyệt Nga rằng sau này chuyện gì cũng nghe lời bà ta rồi xin phép về phòng. Ôn Nguyệt Nga không hỏi được cô ta xem đã xảy ra chuyện gì nhưng bà ta đoán chắc là có liên quan đến nghiêm túc trong thâm tâm không khỏi giận dữ. Chốc lát sau, nghiêm lôi hải cũng về tới. Ông ta vừa vào cửa liền nhìn thấy sắc mặt không tốt của ôn Nguyệt Nga thì nghi ngờ hỏi nguyên nhân vì sao. Ôn Nguyệt Nga gượng cười nói không sao kêu ông ta đi tắm rửa trước đã. Nghiêm lôi hải không nghi ngờ gì, vào phòng tắm đi tắm. Lúc đi ra thấy ôn Nguyệt Nga đang lặng lẽ rơi lệ thì vội vàng đi tới ôm bà ta. Sao vậy, xảy ra chuyện gì thế? Hồn Nguyệt Nga lau nước mắt cười nói. Không có gì không có gì, chỉ là hạt cát vào mắt. Khóc đến thế mà còn nói là hạt cát vào mắt. Nói mau ai làm bảo uất ước tôi nhất định ra mặt thay bà. Nghiêm lôi hải nói, tôi thật sự không sao đâu mà. Hồn Nguyệt Nga cưỡng ép nở một nụ cười. Có phải Phương Bình An không? Hôm nay bà đi tìm nó mà. Nghiêm lôi hải lớn tiếng hỏi. Hồn Nguyệt Nga cúi đầu do dự hồi lâu rồi mới gật gật đầu. Sau đó, dưới sự yêu cầu liên tục của nghiêm lôi hải, bà ta vờ bất đắc dĩ nói ra chuyện phát sinh hôm nay. Nó đuổi hai mẹ con bà ra ngoài. Nghe ôn nguyệt Nga kể xong, nghiêm lôi hải tức giận giống lên một tiếng dữ dội, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Bà có nói là tôi bảo bà sang không? Nói rồi, nói đầy đủ. Ôn nguyệt Nga gật đầu. Thế mà nó còn dám làm như vậy? Nghiêm lôi hải trợn ngược mắt vì giận dữ. Phương Bình An biết Ôn Nguyệt Nga thay ông ta qua đó thăm nó thế mà vẫn đuổi bà ấy ra ngoài. Đây chẳng phải là tát ông ta một cái nảy lửa hay sao? Ôn Nguyệt Nga cúi đầu nói bằng giọng tự trách, "Đều tại tôi không tốt, tôi làm người ta ghét." Nghiêm Lôi Hải tức giận đi tới đi lui, "Nó nói cái gì? Bà có nói rõ lý do bà đến đó không? Đương nhiên tôi có nói chứ, thậm chí còn xin lỗi con bé." Lúc đầu nó còn khách sáo mời chúng tôi vào nhà uống trà, tôi chỉ nhắc chút về chuyện của Phương Hữu Lợi con bé nó nói nói ôn nguyệt nga cắn cắn môi không nói ra nó còn nói cái gì nghiêm lôi hải cao giọng hỏi con bé nó nói chúng ta không có tư cách xen vào chuyện nhà họ phương còn nói còn nói ông còn không bằng phương hữu lợi chẳng là người tốt lành gì rồi cứ thế mà đuổi chúng tôi ra ngoài ôn nguyệt nga thêm mắm dặm muối kể lệ cuộc đối thoại giữa hai mẹ con bà ta và bình an làm cho nghiêm lôi hải mặt tím bầm vì giận dữ Cái con phương Bình An này quá cản dỡ, dám nói tôi như vậy. Thật là buồn cười, tức chết tôi rồi. Đúng là, đúng là đồ không biết điều. Nghiêm lôi hải giận giữ giống tướng lên. Nếu hiện tại Bình An đứng ở trước mặt ông ta, ông ta nhất định sẽ chửi ầm lên rồi. Đáy mắt ôn Nguyệt Nga thoáng qua một nụ cười âm độc đứng lên đi tới cạnh nghiêm lôi hải dịu dàng nhẹ vỗ về khuôn ngực phập phồng kịch liệt của ông ta, dịu dàng nói. Ông đừng nóng giận không đáng. Phương Bình An chẳng qua là dựa hơi vào nghiêm túc mới coi thường chúng ta đấy thôi. Vì nghiêm túc, ông nhịn một chút đi. Lời này nghiêm lôi hải chẳng thích nghe chút nào. Nghiêm túc, tôi là ba của nó mà còn phải kiêng kỵ chính con trai của mình, bị con dâu cỡi lên đầu như vậy cũng phải im hơi lặng tiếng hay sao? Chứ làm gì được bây giờ? Bây giờ nghiêm túc có nghe lời ông đâu. Nếu nó tôn kính ông là cha, lúc trước sao lại cướp lấy vị trí tổng tài của ông chứ? Ông ít đến công ty nên không biết đó thôi, bây giờ cả công ty đều nghe theo nó, đâu phải riêng gì đáng nhân viên kỳ cựu không thôi đâu. Có ai còn nhớ tới ông? Hồn Nguyễn Nga âm thầm đem mâu thuẫn kéo dài đến tập đoàn nghiêm thị. Tập đoàn nghiêm thị bây giờ vốn là do hai công ty nghiêm vu sát nhập lại, trong công ty có một phần ba là nhân viên kỳ cựu của vu gia. Bọn họ đương nhiên là đứng về phía nghiêm túc rồi, làm gì có chuyện giúp đỡ một kẻ vong ân phụ nghĩa như nghiêm lôi hải. Nhưng những lời khích bác lê gián này của ôn Nguyệt Nga vẫn có tác dụng đối với nghiêm lôi hải, bởi vì trong thâm tâm ông ta, vu gia giờ đã hoàn toàn thuộc về nghiêm gia. Hừ, nó ỉ nó là cổ đông lớn nhất của công ty hiện giờ nên mới dám không coi ai ra gì như vậy. Nghiêm lôi hải tức khi mắng mỏ nghiêm túc, không cần ôn Nguyệt Nga nói, ông ta cũng cảm thấy con trai không hề tôn trọng ông ta. Buồng công ông lo trước lo sau cho chua toàn, còn nghĩ để lại cổ phần cho cháu nội trai tương lai. Nhưng người ta có biết ơn ông đâu, đã vậy còn nói Ôn Nguyễn Nga làm bộ muốn nói lại thôi nghiêm lôi hải quát lên, còn nói cái gì Ôn Nguyễn Nga ra vẻ không đành lòng Tôi nói ý định của ông cho bình an nghe thế mà con bé lại nói cho dù con của nó sau này mang họ phương Thì ông cũng nhất định sẽ để lại hết di sản cho chúng Mà cho dù không cho nó cũng chẳng thèm Cái gì, mắt nghiêm lôi hải muốn bốc lửa Nó nói vậy thật chứ, chẳng lẽ tôi còn lừa ông à Ôn nguyệt nga ấm ức nhìn ông ta. Tôi ở cạnh ông bao năm rồi ông còn không hiểu tôi sao. Lôi hải đôi khi tính khi tôi không được tốt lắm. Nhưng tôi thật sự yêu ông chứ nếu không thì năm đó sao lại. Kỳ thật có đôi khi tôi ngẫm lại trước kia trong lòng cũng hối hận. Khi đó nếu tôi không đưa tiểu hân đến hoạt động kia thì tốt rồi. Ông với vua tố hà sẽ không ly hôn cũng sẽ không mất địa vị trong công ty như hiện tại. Nhớ tới vua tố hà nghiêm lôi hải lập tức im bặt. Hồn Nguyễn Nga tự mắng thầm trong đầu, biết ngay chỉ cần nhắc tới vua Tố Hà thì người đàn ông này có tức đến đâu cũng đều tiêu mất mà. Ông ta vẫn cảm thấy ái náy đối với vua Tố Hà. Sợ nhất chính là người đàn ông của mình vẫn có ái náy đối với tình nhân cũ. Chuyện trước kia không cần nhắc lại, nếu bọn nó đã không thèm đồ của tôi thì cũng không cần đi theo bợ đít chúng nó. Ngủ đi, nghiêm lôi hải nói. Hồn Nguyễn Nga vui vẻ trong lòng, nhưng trên mặt cứ bình tĩnh như không. Ừ... Nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân Nghiêm túc tan việc về đến nhà, Bình An đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn Hôm nay ở nhà làm những gì? Nghiêm túc buông chìa khóa xe và áo vest, hôn một cái lên mặt Bình An Bình An cười, hồi chưa ra ngoài ăn cơm với tiểu ý a đúng rồi, mẹ con nghiêm hân chiều nay có tới một chuyến Nghiêm túc nhướng mày, hai mẹ con cô ta tới Có tới còn mang theo không ít đồ yến thuốc bổ, nói là cha kêu họ tới Bình An nói, không nói gì khác sao, nghiêm túc ngồi xuống bàn cơm chẳng có chút cảm tình nào đối với hai mẹ con này, ngược lại cảm thấy bọn họ nhất định là đến với ý định không tốt. Bình An đơn giản thuật lại cuộc nói chuyện với ôn Nguyệt Nga cho nghiêm túc nghe. Em thức lên nên cũng trả lời lại mấy câu, không biết đây là ý của ba hay là ôn Nguyệt Nga tự nói ra như vậy. Em cứ cảm thấy bà ta đột nhiên tới tìm chúng ta như vậy không phải là chuyện tốt gì đâu. Em giờ đang mang thai càng phải cẩn thận với họ hơn. Hai người đàn bà này tâm địa đều ác độc như nhau. nghiêm túc dặn dò Bình An phải tránh xa họ ra. Làm gì ghê vậy? Bình An nở nụ cười. Anh yên tâm, em sẽ cẩn thận. Hôm nay Nghiêm Hân còn chạy tới văn phòng anh. nghiêm túc bất mãn kể cho Bình An nghe Nghiêm Hân đã nói gì khi đến văn phòng anh. Còn bé có vẻ ghét em lắm, em đừng quá thoáng với nó đó. Bình An chống tay vào cầm như cười như không nhìn nghiêm túc. Ông chồng nhà cô mặc dù gần bằng tuổi cha chú của một số cô gái thế nhưng dường như sức hấp dẫn chẳng giảm bớt chút nào dù đã kết hôn rồi. Cô nhìn kỹ mặt mày của nghiêm túc rồi lại hồi thường diện mạo của nghiêm hân, đúng là hai anh em nhà họ nét mặt chẳng giống nhau tẹo nào. Nghiêm túc nhéo nhéo hai má cô, tiểu hồ ly, đang nghĩ gì thế? Bình an cười nói, nghiêm hân giống như có triệu chứng yêu anh trai, với anh đó nha. Nói tầm bậy tầm bạ nghiêm túc buồn cười nắm chóp mũi của cô. Nó còn có dã tâm hơn cả ôn Nguyệt Nga Lời nó nói cũng không thể tin Em nói thật đấy Bình an kéo tay anh xuống Hồi tưởng tình huống lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm hân cùng với vẻ đối địch khó hiểu của cô ta với mình Trong khi lại cố ý thân cận lấy lòng nghiêm túc Đấy không phải là các hành động mà một cô em gái nên có Cô ta với anh thật sự là anh em ruột chứ Nghiêm túc ngẩn ra Nghiêm hân và anh đến tột cùng có liên hệ huyết thống hay không Anh không tra xét tường tận Thậm chí là khinh thường việc tìm hiểu Nghiêm Lôi hải phản bội mẹ anh là sự thật bất kể nghiêm hân có phải là em cùng cha khác mẹ với anh hay không đối với anh mà nói hoàn toàn không có ảnh hưởng nào. Nhưng nếu thật sự không phải thì sao? Mẹ con ôn Nguyệt Nga muốn làm gì? Anh không nghĩ đến vấn đề này. Nghiêm túc nói với Bình An. Nếu nghiêm hân thật sự không phải là con gái ba anh, vậy nó là con ai? Chẳng lẽ nghiêm Lôi hải không biết sao? Bình An cười. Thật ra em chỉ đoán vậy thôi, không nhất định là thật. Không, em nói thế làm anh cũng thấy đúng là nghiêm hân có vấn đề. Hôm nay ánh mắt nghiêm hân nhìn anh hoàn toàn không giống như một cô em gái, mà ngược lại giống như một cô gái đang ghen với bình an. Như vậy rất có vấn đề. Chuyện này giao cho em đi, dù sao em cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, để kêu tiểu phúc đi thăm dò một chút thì biết ngay ấy mà. Bình an nói, thật ra trong thâm tâm cô cũng muốn đối phó với nghiêm hân. Tuy rằng biết vi uy uy sẽ không bị nghiêm hân bắt nạt nhưng biết nghiêm hân chỉ mũi rùi vào vì uy uy vì có quan hệ với cô trong lòng bình an vẫn khá khó chịu. Bất kể có kết quả gì coi như là cảnh cáo nghiêm hân một chút đừng tưởng rằng phương bình an cô thật dễ bắt nạt. Em đang có thai việc này không cần vội. Nghiêm thúc lại không chịu đồng ý cảm thấy bây giờ bình an chỉ cần an tâm dưỡng thai thôi. Em cũng đâu cần chạy tới chạy lui bên ngoài gì đâu, chỉ tốn công gọi một cú điện thoại mà thôi. Bình an nói. Nhiêm túc cười cười bất đắc dĩ. Em đùa một chút thì được đừng thật sự quá. Đối phó với hai người đó không cần tốn nhiều hơi sức đâu. Biết rồi, bình an gật mạnh đầu. Ăn cơm đi, chẳng qua họ đã đánh giá thấp năng lực đổi trắng thay đen của ôn nguyệt Nga trước mặt nghiêm lôi hải. Giữa trưa hôm sau, Nghiêm Túc nhận được điện thoại của luật sư, báo rằng sáng nay Nghiêm Lôi Hải đã đến sở luật sư lập một bản di chúc để lại tất cả tài sản mang tên ông ta cho hai mẹ con Ôn Nguyệt Nga, bao gồm 20% cổ phần tập đoàn Nghiêm Thị. 20% cổ phần tuyệt đối không phải là ít đủ để chiếm được vị trí rất quan trọng trong hội đồng quản trị tập đoàn Nghiêm Thị. Nghe được tin này, mặt Nghiêm Túc không chút thay đổi cũng không nói gì cả. Chương 275: Bất mãn. Với quyết định này của nghiêm lôi hải cao hứng nhất đương nhiên là hai mẹ con ôn Nguyệt Nga Chỉ cần chiếm được số cổ phần đó của nghiêm lôi hải, hai mẹ con bà ta sẽ có được chỗ đứng trong công ty Ngay cả nghiêm túc cũng không dám làm gì hai người Trong lòng bọn họ tự nhiên cũng lén lút hy vọng có thể mau chóng lấy được di sản của nghiêm lôi hải thật sớm Lúc nghiêm lão ra và nghiêm lão phu nhân nhận được tin tức này lập tức gọi điện thoại cho nghiêm lôi hải Bảo ông ta về nhà nói chuyện Hai ông bà cụ biết nghiêm lôi hải có tình cảm đối với mẹ con ôn Nguyệt Nga, nhưng không nghĩ tới chuyện ông ta sẽ để lại tất cả tài sản cho bọn họ. Còn nghiêm túc thì sao? Chẳng lẽ không phải là con của ông ta? Tôi muốn biết quyết định này của anh đã được suy nghĩ kỹ càng chưa, hay là nhất thời xúc động? Nghiêm lão ra lạnh lùng nhìn nghiêm lôi hải, sẵn giọng hỏi ông ta về chuyện di sản. Nghiêm lôi hải đã biết trước rằng di chúc của ông ta sẽ làm bao nhiêu người bất mãn, ông ta nói. Chuyện này con đã suy nghĩ rất lâu chứ không phải nhất thời xúc động. Dù sao nghiêm túc chẳng coi tài sản của con ra gì con để lại cho vợ và con gái thì có gì không đúng. Anh có nghĩ đến hậu quả của việc này không? Nghiêm lão phu nhân hỏi. Mẹ, nào có hậu quả gì? Không phải con không muốn cho nghiêm túc, chẳng qua tại nó không cần. Mẹ không có nghe Phương Bình An kia nói gì đó thôi, đúng là chẳng coi ai ra gì. Nếu nó biết tôn kính người cha chồng này thì đã không nói như vậy vừa nhắc tới phương bình an nghiêm lôi hải lập tức nổi giận nghiêm lão phu nhân cau mày bình an có tri thức hiểu lễ nghĩa sao lại chọc cho anh tức giận hôm qua con bảo nguyệt nga thay con đến thăm nó còn cầm theo không ít thuốc bổ cho nó nó chẳng những đổi bà ấy ra còn nhục mạ cha chồng là con con dâu như vậy con không có cũng được nghiêm lôi hải tức thở phì phì nghiêm lão phu nhân và nghiêm lão ra trao đổi ánh mắt với nhau ôn nguyệt nga tới chỗ bình an nói những gì Nếu không nói gì đó khiến Bình An tức giận, Bình An chắc chắn sẽ không đuổi người. Huống chi anh cũng không tự tai nghe được Bình An nói vậy, sao có thể tin vào ôn Nguyệt Nga hoàn toàn. Ôn Nguyệt Nga là ai chúng tôi đều rõ, lời của cô ta không đáng tin. Nhiềm lùi hải thấy hai ông bà cụ không tin liền đem tất cả những gì ôn Nguyệt Nga đã nói với ông ta ra kể lại với ông bà, muốn cho họ thấy rõ Phương Bình An là hạng người gì. Hồ đồ, ông cụ hừ một tiếng. Rõ ràng Ôn Nguyệt Nga đang cố ý khích bác Lê Dán, thế mà anh cũng tin. Đời anh rồi sẽ bị hủy trong tay người đàn bà này. Nghiêm Lôi Hải bệnh cổ vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái như trước. "Để tôi hỏi Bình An xem con bé và Ôn Nguyệt Nga nói có giống nhau không." Nghiêm lão phu nhân liếc mắt nhìn Nghiêm Lôi Hải, cảm thấy vô cùng thất vọng với thằng con trai hồ đồ này. Vừa nói xong, Nghiêm lão phu nhân đã bấm điện thoại. Điện thoại reo 2 tiếng rồi truyền tới giọng nói thanh thúy của Bình An. Bình An, con đang ở nhà hả? Nghiêm lão phu nhân cười hỏi. Bà nội, sao hay vậy? Con đang chuẩn bị qua bà nè. Bình An nhẹ nhàng nói. Nghiêm lôi hải nghe tiếng Bình An truyền qua điện thoại Henry free, sắc mặt tối sầm tối xì. Nghiêm lão phu nhân và Bình An hỏi thăm đôi câu rồi liền truyền đề tài tới chuyện hôm qua ôn Nguyệt Nga đến tìm cô. Bà nghe nói ôn Nguyệt Nga đến tìm con hả thái độ bà ấy thế nào? Nói với con cái gì thế? Bình An nghe nghiêm lão phu nhân đột nhiên hỏi chuyện hôm qua thì lập tức hầu nghi chuyện này sao bà nội biết được. Nhiều khả năng xoay chuyển trong đầu, Bình An thử dò xét. Sao bà nội lại đột nhiên hỏi chuyện này? Bà ấy chỉ tới thăm con thôi. Nghiêm lôi hải không nhịn được hừ một tiếng. Thấy chưa ông ta đã nói mặc phương Bình An kia đúng là biết mặt mà không biết lòng. Chắc chắn ở nơi mà họ không nhìn thấy liền lộ ra bộ mặt thật. Nghiêm lão ra lạnh lùng nhìn ông ta. Chắc chắn ôn Nguyệt Nga đã nói nhăng nói cội gì đó trước mặt nghiêm lôi hải nên mới dẫn đến việc hôm nay nghiêm lôi hải đột nhiên lập di trúc như thế. Ông bà nội chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kể. Nói như thế nghiêm lôi hải hẳn là đang ngồi cạnh điện thoại đây. Bình an nghĩ rồi đơn giản kể lại một lượt hôm qua đã nói những gì với ôn Nguyệt Nga. Bà nội con cũng có hơi xúc động. Vốn dĩ con rất mừng khi thấy ôn Nguyệt Nga đại diện ba đến thăm tụi con nhưng mà không hài lòng. Nghiêm lão phu nhân nói, con không có sai, bà ta chính là cố ý nói những lời đó để chọc giận con đấy. Trừ những cái này, bà ấy còn nói gì nữa không? Dạ không, con nói thác là không thoải mái, muốn đi nghỉ. Thế là hai người liền rời đi. Bình An nói cô cũng muốn cho nghiêm lôi hải biết ôn Nguyệt Nga là người thế nào, đừng luôn để cho mình chẳng hay biết gì. Tốt bà biết rồi, cứ vậy đi. Tối nay con với nghiêm thúc nhớ lại đây ăn cơm. Nghiêm lão phu nhân cười giận. Bình An giả một tiếng xong thì cúp máy. Sao, Bình An nói không giống như ôn Nguyệt Nga nói đúng không? Nghiêm lão phu nhân nhìn nghiêm lôi hải. Chẳng lẽ Phương Bình An nói thì là sự thật? Thâm tâm nghiêm lôi hải tuy đã giãn ra nhưng vẫn không chịu nhận thua. Nghiêm lão ra thất vọng lắc lắc đầu, phất tay đuổi nghiêm lôi hải đi. Anh muốn quyết định thế nào thì tùy anh. Về đi, đừng ở đây chướng mắt. Bình An buông điện thoại cầm lấy chìa khóa xe ra cửa. Cô không đi thẳng đến chỗ nghiêm lão phu nhân ngay bởi có một việc cô cảm thấy rất kỳ quạc. Sao nghiêm lôi hải lại vội vã lập di trúc như vậy? Chiếu theo ý tứ trong lời ôn Nguyệt Nga hôm qua, dường như nghiêm lôi hải muốn để lại tài sản cho cháu nội trai của nghiêm gia mà sao đột nhiên lại hạ quyết định này. Hôm qua ôn Nguyệt Nga trở về chắc chắn đã nói gì đó. Đối với tài sản của nghiêm lôi hải cô không cần, chẳng qua cô thấy nếu để cho mẹ con ôn Nguyệt Nga có cổ phần của nghiêm thị thì tương lai rắc rối sẽ không ít. Có một số rắc rối hoàn toàn có thể tránh được nếu đặt mình vào trong tình huống mà suy xét kỹ càng. Thông qua sự việc với đỗ hiểu Mỹ và liên kiến ba cô đã biết rõ mọi việc đều cần có sự đề phòng chuẩn bị từ trước thì mới an toàn. Bình an lái xe đến nhà Phúc vị Chỉ, Thằng bé này càng ngày càng bận rộn, cha mẹ cậu ta ở Mỹ đã ra lệnh cưỡng chế yêu cầu cậu quay về kế thừa bệnh viện thẩm Mỹ, nhưng tiểu Phúc tình nguyện ở lại Trung Quốc không lý tưởng chứ không muốn trở về bên đó. Văn phòng thám tử tư của Phúc Vĩ chỉ kỳ thật càng làm càng lớn, còn mời thêm được hai trợ lý. Bình An muốn nhờ Tiểu Phúc điều tra một chút cuộc sống trước kia của ôn Nguyệt Nga. Về phần nghiêm hân có là em gái ruột của nghiêm túc hay không, chỉ cần tìm được cơ hội xét nghiệm DNA thì sẽ rõ ràng ngay. Thật ra Bình An cũng hơi do dự khi nhờ Phúc Vĩ chỉ điều tra ôn Nguyệt Nga, bởi dù sao Tiểu Phúc và ôn Nguyệt Nga cũng có quan hệ thân thích. Nhưng trừ Tiểu Phúc ra, cô thật sự không tin được vào những người khác. Phúc Vị chỉ nghe xong Bình An muốn nhờ cậu ta giúp việc gì thì trợn trắng mắt. Sao cô hay trêu vào loại phụ nữ rắc rối này thế nhỉ, trước kia là đỗ hiểu mị, giờ lại là ôn Nguyệt Nga. Thể chất cô bị gì thế? Bình An chừng mắt nhìn cậu. Cậu nghĩ tôi muốn ấy hả? Ôn Nguyệt Nga là vợ của ba chồng tôi, nếu bữa đó không có nghiêm túc với ông bà nội thì tôi còn phải kính trà cho bà ta, gọi bà ta một tiếng, mẹ nữa đấy. Nếu thật sự bảo cô gọi ôn Nguyệt Nga một tiếng, mẹ cô chắc chắn sẽ không gọi ra miệng được. Phúc Vị chỉ nhìn cô cười hả hê. Cậu cười cái gì mà cười cậu còn là họ hàng với bà ta kìa. Bình an chọc chọc cánh tay Phúc Vị chỉ tức giận nói. Cho xin đi tôi với bà ấy mà họ hàng gì. Ok, giao chuyện này cho tôi. Phúc Vị chỉ vẫy vẫy tay đồng ý. Bất quá nếu cô thật sự muốn xét nghiệm DNA của Nghiêm Hân cô phải cẩn thận chút đó. Tôi thấy con bé này không vừa đâu. Bình An đứng lên, tôi biết chứ, yên tâm, tôi sẽ đề phòng Sau khi rời khỏi chỗ phúc vị chỉ, Bình An đi tới tập đoàn nghiêm thị Cô muốn tới tìm nghiêm túc, chờ anh tan việc xong sẽ cùng đi đến nhà nghiêm lão phu nhân ăn cơm Kể từ sau khi lấy nghiêm túc, cô còn chưa tới công ty của anh lần nào Đại đa số người trong công ty đều biết Bình An, nhìn thấy Bình An tới đều lễ phép gật đầu chào hỏi Chào nghiêm phu nhân, Bình An cũng khách khí gật đầu chào lại họ Cô tao nhã đi vào thang máy ấn nút tầng lầu văn phòng nghiêm túc. Rất nhanh tin Bình An đến công ty liền truyền tới tai nghiêm hân. Kể từ sau khi một số người trong công ty thu được tin nghiêm lôi hải để lại hết cổ phần cho hai mẹ con ôn Nguyệt Nga, vài người liền thay đổi thái độ trước đó có chiều hướng muốn lấy lòng hai vị cổ đông tương lai này. Đinh, cửa thang máy mở ra, Bình An đang vọc điện thoại di động ngẩn đầu lên nhìn, đúng lúc nhìn thấy nghiêm hân đang đứng trước cửa thang máy dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn cô. Có muốn vào không? Bình An thản nhiên hỏi. Nhiềm hân ngây ngang đi vào. Cô tới đây làm gì? Bình An buồn cười. Tôi tới đây hình như không cần xin phép cô thì phải. Nhiềm hân quay đầu lại chừng mắt với Bình An. Miệng nhách lên một nụ cười lạnh. Nghe thấy ba để lại cổ phần cho chúng tôi nên lo lắng chứ gì? Hừ, đừng làm bộ thanh cao. Thật ra con người cô cũng thế thôi. Cô lừa được người khác chứ không lừa được tôi đâu. Cô là hạng người gì trong lòng cô tự biết rõ? Bình An mỉm cười gật đầu. Cũng vậy cô là loại người nào thì chính cô cũng rõ ràng. Nghiêm túc không phải là người trung thủy, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị vứt bỏ. Nghiêm hân oán hận dít lên. Thì có sao đâu, tình nhân trên thế giới này gặp rồi chia tay là chuyện thường tình còn tốt hơn so với người ngay cả cơ hội qua lại cũng không có. Bình An nhún vai cười thùm tìm nói. Nghiêm hân bị nụ cười trên mặt Bình An đâm vào tim phát đau. Chúng ta chờ xem. Cửa thang máy lại mở ra lần nữa, nghiêm hân bước ra ngoài Bình An nhìn bóng lưng cô ta, hơi hơi nheo mắt lại Cô phải càng thêm cẩn thận với cô nàng nghiêm hân này Ai biết được liệu cô ta sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì không Tới văn phòng của nghiêm túc thì biết nghiêm túc đang đi họp với các quản lý trong công ty Bình An đành phải ngồi ở ghế sofa vừa xem tạp chí vừa chờ anh Chỉ mới được một lát cửa văn phòng đột nhiên hoành một tiếng mờ toang ra Nghiêm lôi hải mang vẻ mặt giận dữ đứng ngoài cửa ba ba tìm nghiêm túc à bình an vội vàng đứng lên hỏi sau khi bị nghiêm lão ra đuổi về nghiêm lôi hải liền muốn tìm nghiêm túc nói chuyện không ngờ lại gặp phương bình an ở chỗ này sao cô lại ở đây bình an mỉm cười dạ đến tìm nghiêm túc để lát nữa qua bà nội ăn cơm nghiêm lôi hải liếc cô một cái rồi xoay người rời đi ba bình an nhẹ giọng gọi lại nghiêm lôi hải cười nói cảm ơn ba đưa tới tổ yến cảm ơn Nghiêm lôi hải ngẩn ra, rồi cứng ngắc gật gật đầu. Ừ, chương 276, tôi vì chính tôi. Sau khi nói chuyện với hai ông bà cụ, giờ lại nghe bình an nói lời này, trong lòng nghiêm lôi hải không phải là không hoài nghi tóm lại ôn Nguyệt Nga là người thế nào. Thật ra trong thâm tâm ông ta rất rõ ràng, chẳng qua vì nghĩ năm xưa bà ta đã vì mình mà từ bỏ mọi thứ nên ông ta không cách nào lòng dạ sắt đá với bà ta được thôi. Khi đó ông ta vẫn còn là tổng tài tập đoàn nghiêm thị, vô tố hà là phó tổng tài. Ông ta vừa có vợ hiền lại có con trai thông minh lanh lợi tất cả nhìn bề ngoài thì đều rất tốt đẹp thỏa mãn. Nhưng trái tim ông ta lại cảm thấy cô đơn. Vô tố hà rất tốt tốt đến nỗi làm cho ông ta cảm thấy mình theo không kịp trong lòng bắt đầu nảy sinh sự tự ti. Dù ông ta là tổng tay, nhưng chuyện lớn nhỏ gì trong công ty đều do vô tố hà xử lý, bất kể là nhân viên kỳ cựu của Vu thị trước kia hay là nhân viên của nghiêm thị dường như đều cảm thấy lời nói của Vu tố hà tốt hơn, chuẩn xác hơn lời của ông ta. Về đến nhà, ngay cả con trai cũng chỉ thích cuốn quanh vô tố hà. Dần dần, ông ta không thích về nhà nữa, ngày nào cũng ở công ty đến khuya lơ khuya lắc mới về. Khi nào thì quen biết ôn Nguyệt Nga. Hình như là tình cờ trong một tiệc rượu khi ôn nguyệt Nga bất cần đụng phải ông ta. Nét dịu dàng mềm mại của bà ta đã lập tức khiến ông ta rung động. Ôn nguyệt Nga không khôn khéo và có khả năng như vô tố hà, mà giống như một phụ nữ không có ý kiến của riêng mình, mọi việc chỉ biết nghe theo ông ta, ông ta nói cái gì thì nghe cái đó, như ông ta là ông trời của bà. Bà ta rõ ràng là tiểu thư ôn gia dễ dàng lấy được một người chồng có gia thế tốt nhưng bà ta tình nguyện đứng sau lưng ông ta, làm một tình nhân không danh không phận. Ở trước mặt ôn Nguyệt Nga ông ta mới cảm giác mình là một người đàn ông. Nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn với vua Tố Hà. Vua Tố Hà là một phụ nữ tốt khó mà tìm được cưới được bà là chuyện may mắn nhất đời này của ông ta. Nhưng ông ta lại không thể rời được ôn Nguyệt Nga. Trong thâm tâm, ông ta hy vọng có thể cứ như vậy cả đời, không cần ly hôn ôn Nguyệt Nga cũng không rời khỏi ông ta. Nhưng sự đời có bao giờ vĩnh viễn như mình mong muốn. Ông ta không biết lần đó ôn Nguyệt Nga mang theo con gái xuất hiện là vô tình hay cố ý, nhưng vô tố hà rốt cuộc chia tay ông ta. Ông ta không hề cảm giác được mình thở vào nhẹ nhõm, mà ngược lại cảm thấy dường như đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời, vĩnh viễn không thể vãn hồi. Sau khi kết hôn với ôn Nguyệt Nga, ông ta mới thấy có một số việc không như ông ta tưởng. Hồn Nguyệt Nga mặc dù không làm cho người ta cảm thấy cao quý tao nhã như vô tố hà, nhưng bà ta cũng có dã tâm, hoàn toàn không dịu dàng hiền lành như trong tưởng tượng của ông ta. Cho dù có hơi hối hận, nhưng vì con gái ông ta cũng chỉ có thể giữ y như vậy. Ba, sao ba lại tới công ty? Trong lúc nghiêm Lôi hải đang đắm chìm trong hồi ức, ông ta bất tri bất giác đã đi xuống dưới lầu, vừa vặn gặp được nghiêm hân đang chuẩn bị về văn phòng. A tiểu hân, ba đến ngó qua một lúc, giờ đi về đây. Nghiêm Lôi Hải lấy lại tinh thần cười nói với Nghiêm Hân. Nghiêm Hân tiến lên thân thiết khoác tay ông ta. Hiếm khi nào ba đến công ty, hay là đi uống một ly trà với con nhé. Cưỡng không lại con gái làm đúng, Nghiêm Lôi Hải cười đồng ý. Hai cha con đi tới nhà ăn công ty, gọi mỗi người một ly nước trái cây. Mấy năm qua các chỉ tiêu sức khỏe của Nghiêm Lôi Hải đều không đạt tiêu chuẩn, nên đã kiêng cà phê kiêng rượu. Vì không phải đang trong thời gian nghỉ nên trong phòng ăn không nhiều người. Nghiêm Lôi Hải cùng nghiêm hân Hàn Huyên một ít chuyện linh tinh. Tiểu hân làm trong công ty được không? Dạ rất tốt bà. Đồng nghiệp đều có quan hệ tốt công việc không phải khó giải quyết lắm. Nghiêm hân cười tuồng tìm giọng đầy tự tin. Nghiêm Lôi Hải gật đầu. Vậy thì tốt về sau con nhất định sẽ thành cánh tay mặt của anh con. sắc mặt nghiêm hân hơi biến đổi chán nản cúi đầu. Sao vậy? Nghiêm Lôi Hải hỏi. Chị dâu không thích con anh cũng sẽ không cho con làm việc cạnh anh đâu. Nhiềm hân uất ức nói. Nghiêm lôi hải hừ một tiếng. Chuyện của công ty khi nào thì đến phiên cô ta ra oai. Anh còn muốn ai hỗ trợ mình thì mắc mớ gì tới phương bình an. Ba, đâu phải ba không biết là bây giờ bất cứ chuyện gì anh cũng nghe lời chị dâu. Nhiềm hân oán than, con yên tâm, chỉ cần con có thể giúp được anh con thì ba nhất định sẽ không để cho nó bạc đãi con. Nghiêm lôi hải là hình ảnh điển hình của một người cha lúc nào cũng sợ con gái bị bắt nạt. Nhiềm hân cười đến ngọt cảm ơn ba, hai cha con lại nói thêm một lát nữa, khoảng chừng nửa tiếng sau, nghiêm lôi hải nói phải về trước. Nghiêm hân tự mình đưa ông ta đến sảnh dưới lông. Hai người không hề phát giác vì uy uy ngồi cách bọn họ không xa, luôn chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Vì uy uy nhìn theo bóng hai cha con, khóe miệng lứt qua một nụ cười lạnh lùng trào phúng, rồi quay đầu lại nhìn nhìn hai cái ly bọn họ mới vừa sử dụng. Nhân lúc người phục vụ không chú ý cô dùng khăn giấy bọc hai ống hốt lại, bỏ vào trong túi sách tay. Nghiêm lôi hải rời khỏi văn phòng của nghiêm túc không bao lâu, nghiêm túc đã trở lại. Nhìn thấy Bình An đang ngồi trên ghế salon đọc sách, ánh mắt anh trở nên nhu hòa. Đến đây lúc nào, Bình An nghe được thanh âm của nghiêm túc thì ngẩn đầu lên khỏi tờ tạp chí cười nhìn anh. Vừa mới tới không lâu, lát nữa cùng qua nhà bà nội ăn cơm. Anh cứ lo việc của anh đi, em ngồi đây đọc sách được rồi. Nghiêm Túc đi tới ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy cô rồi cúi đầu hôn đôi môi như cánh hoa của cô một lúc lâu mới thả cô ra, trầm giọng nói: "Anh còn một cuộc họp nữa, em ở đây chờ anh nhé." "Đi đi." Gương mặt Bình An ửng đỏ, thấp giọng trả lời. Lòng Nghiêm Túc xúc động, cúi đầu hôn lên má cô một cái. "Ngoan lắm." Bình An lại tiếp tục ngồi tại văn phòng đọc sách một mình, lúc đang đọc đến nhập thần thì di động vang lên. Cô nhìn màn hình, là Vi Úy Úy gọi tới. "Úy Úy?" Bình An khẽ chấp mắt ấn nhận điện thoại. Cậu đang ở đâu, tớ có thứ này muốn giao cho cậu. Giọng nói cố ý lãnh đạm của Vi Uy Uy truyền tới. Mình đang trong công ty cậu nè, hay là mình đến nhà ăn công ty chờ cậu nhé? Bình An hỏi, Vi Uy Uy nói, đừng đến nhà ăn công ty, đến Starbucks đối diện công ty đi. Bình An đáp một tiếng, được rồi cầm túi sách lên đi ra ngoài. Hôm qua cô có gọi điện thoại cho Vi Uy Uy quan tâm hỏi thăm cuộc sống trong công ty của cô ấy thế nào? Vì Uy Uy hỏi có phải cô nghe được tiếng gió gì không biết chuyện nghiêm hân toàn gây khó dễ cho cô ấy trong công ty à? Trước câu hỏi thẳng tuột của Vì Uy Uy, Bình An chỉ có cười khổ bởi vì cô mà làm liên lụy tới cô ấy. Vì Uy Uy lại nói, mặc dù một phần nguyên nhân mà nghiêm hân nhầm vào cô ấy là bởi vì quan hệ bạn học của các cô, nhưng hành vi của cô ta lại không giống như một cô em gái bình thường. Cô ấy nhìn ra tình cảm quái dị của nghiêm hân đối với nghiêm túc. Chuyện này liên quan đến thể diện nghiêm gia nên bình an khó mà nói quá nhiều. Tớ biết cậu và tiểu ý nghĩ gì. Các cậu cho là tớ vẫn còn chưa hết hy vọng với nghiêm túc. Các cậu yên tâm, tớ cũng không thật sự ngu xuẩn như vậy. Hiện tại tớ chỉ muốn phát triển sự nghiệp của mình. nghiêm hân liên tục gây khó khăn cho tớ như vậy cũng ảnh hưởng rất lớn tới công việc của tớ. Nếu cậu muốn, tớ có thể giúp cậu. Đây là câu cuối cùng của vị úy úy Bình an ừ đại một tiếng cứ như vậy mà cúp máy. Không biết hôm nay Vì Uy Uy muốn lấy cái gì cho cô. Bình An đi vào Starbucks, vừa liếc mắt là đã thấy Vì Uy Uy ngồi trong góc. Cô cười đi tới, Uy Uy, Vì Uy Uy ngẩn đầu nhìn cô rồi đem hai cây ống hút đã được đựng trong túi ni lông trong suốt đưa cho Bình An. Đây là của nghiêm hân và nghiêm lôi hải có thể chứng minh đến tột cùng nghiêm hân có đúng là em gái của nghiêm túc hay không. Bình An ngạc nhiên nhìn cô ấy. Sao cậu lấy được thế? Tớ vô tình lấy được thôi. Vì Uy Uy thấp giọng Tớ không phải là đang giúp cậu mà tớ chỉ đang tự giúp chính mình. Nếu để cho nghiêm hân thật sự trở thành đại cổ đông của công ty thì tớ cũng không ở lâu tại nghiêm thị được. Nhưng mà sao cậu lại chắc chắn như vậy? Bình an nghĩ chẳng lẽ biểu hiện của nghiêm hân đã đến mức ngay cả người ngoài đều có thể nhìn ra được tình cảm của cô ta đối với nghiêm túc sao? Vì úy úy thản nhiên, đừng quên tớ cũng đã từng thích nghiêm túc, ánh mắt của nghiêm hân như vậy gạt được người khác chứ không lừa được tớ. Bình an không nói gì. Tớ về trước đây, muốn xét nghiệm hay không thực cầu quyết định. Vì uy úy đứng lên, rời khỏi Starbucks, bình an nhìn nhìn ống hốt trong tay, nghiệm thì nhất định phải nghiệm rồi. Chẳng qua không ngờ lại dễ dàng lấy được như vậy, cô nhíu mày cười khẽ quyết định trước tiên đưa ống hốt lấy được đến bệnh viện thôi. Dĩ nhiên không phải chọn đại một cái bệnh viện là được cô đi tìm Hà Tư Lâm, vừa tin tưởng được lại vừa đảm bảo an toàn. Hà Tư Lâm không hỏi Bình An xem đây là muốn xét nghiệm DNA của ai, chỉ bảo cô hai ngày nữa tới lấy kết quả. Khi Bình An một lần nữa quay lại văn phòng của nghiêm túc thì anh đã họp xong, không tìm được cô nên đang muốn gọi điện thoại cho cô. Đi đâu thế? Nghiêm túc thấy cô trở lại cười buông điện thoại xuống. Em hơi buồn nên ra ngoài đi dạo một chút. Bình An cười nói, đi được chưa? Đã đến giờ tan sở rồi. Nghiêm túc dắt tay cô, nhéo nhéo vào lòng bàn tay. Được rồi, giờ đi thôi. Sau khi lên xe, nghiêm túc mới nói. Tối mai có một bữa tiệc, anh hai của ôn triệu dung đã trở lại ôn ra đặc biệt mở một bữa tiệc mừng anh ta. Em muốn cùng đến tham gia không? Ôn triệu mẫn đã trở lại. Bình an khá kinh ngạc. Anh ta giờ mới quay về là có ý gì? Nghe nói anh ta muốn một lần nữa làm tổng giám đốc xây dựng kỳ phong. Nghiêm túc nói. Vậy ôn triệu dung làm sao đây? Bình an cao mày trong lòng cảm thấy không công bằng dùm ôn triệu dung. Tại thời điểm công ty nhà họ gian nan nhất ôn triệu mẫn biến mất không thấy đâu thế là tất cả trách nhiệm đều rơi trên vai ôn triệu dung. Giờ anh ta trở lại, muốn không nói tiếng nào mà cướp đi tất cả thành tựu của ôn triệu dung sao. Đây chỉ là suy đoán của người ngoài cuộc chưa được chứng thực. Tối mai mới biết được, nghiêm túc nói, em và anh cùng tham gia bữa tiệc đi. Cô muốn nhìn một chút xem ôn triệu mẫn kia rốt cuộc là loại người nào. Nghiêm túc cười nói được. Đúng rồi, Ôn Triệu Mẫn quay về, những người khác trong Ôn Gia có phản ứng thế nào? Bình An lại hỏi, anh chỉ biết hai ngày trước Ôn Nguyệt Nga cố ý đến gặp Ôn Triệu Mẫn. Nếu anh không đoán sai tin tức Ôn Triệu Mẫn muốn trở lại xây dựng kỳ phong cũng là do bà ta truyền ra. Bà ta đang cố gắng gây xích mích tình cảm anh em bọn họ. Nhắc tới Ôn Nguyệt Nga, giọng nghiêm túc tràn đầy chán ghét. Bình An bừng hiểu ra, Ôn Nguyệt Nga đang muốn tranh thủ ngư ông Đắc Lợi thay anh hai Ôn Quốc Hoa của bà ta. Tài sản của ba anh về sau sẽ để lại cho bà ta nên hiện tại địa vị của bà ta tại ôn gia đã khác trước. Nhưng bà ta muốn lợi dụng thế lực của nghiêm thị để giúp anh hai bà ta ư, không dễ vậy đâu. Ôn Nguyệt Nga rất nóng vội. Ôn Triệu Dung hẳn phải có biện pháp. Bình an lầm bẩm cô tin ôn Triệu Dung anh đã không còn là thiếu niên trẻ con non nớt như xưa nữa. chương 277, ngã sắp Hai vợ chồng đến nhà nghiêm lão phu nhân ăn cơm. Nghiêm lão phu nhân kể lại cho họ nghe hôm nay nghiêm lôi hải tới đây nói những gì. Nghiêm thúc và bình an nghe xong càng cảm thấy ghét ôn nguyệt nga hơn. Bà nội ôn nguyệt nga bịa đặt hết đó. Còn không có đuổi họ ra ngoài. Bình an lắc đầu. Ôn nguyệt nga nói với cô những gì lúc nãy cô đã kể cho nghiêm lão phu nhân qua điện thoại. Giờ không cần phải nhắc lại nữa. Ông bà biết con không nói. Cái cô ôn nguyệt nga kia rất am hiểu cách đổi trắng thay đen. Nghiêm lão phu nhân chán ghét co mày, bà chưa bao giờ thật sự công nhận cô con dâu ôn Nguyệt Nga này. Nghiêm lão ra nói, đừng nhắc tới người đàn bà đó, chúng ta ăn cơm đi. Bình an và nghiêm túc liếc mắt nhìn nhau, ngừng đề tài về ôn Nguyệt Nga. Hai người ăn cơm ở nhà ông bà nội xong, trên đường quay về nhà, nghiêm túc nói với bình an. Nếu như ba anh nhất quyết để lại cổ phần cho hai mẹ con kia anh sẽ nghĩ cách giải tán tập đoàn nghiêm thị. Cái gì? Bình An cho là mình nghe lầm kinh ngạc nhìn nghiêm túc. Nghiêm túc nói, anh đã có ý tưởng này lâu rồi, nếu ôn Nguyệt Nga lấy được cổ phần tập đoàn nghiêm thị sẽ chẳng còn là tập đoàn nghiêm thị nữa. Bình An hiểu suy nghĩ này của anh, nếu như ôn Nguyệt Nga và nghiêm hân thật sự có được 20% cổ phần thì chắc chắc sẽ không tiếp tục an phận. Thay vì sau này phải tốn công sức đấu đi đấu lại với bọn họ chi bằng giải tán tập đoàn nghiêm thị. Với năng lực của nghiêm túc một lần nữa xây dựng lên một đế chế nghiêm thị khác có thể khẳng định là không hề khó khăn. Ông nội sẽ đồng ý chứ? Bình An hỏi, anh đã nói với ông nội. Ông nói cần suy tính một chút. Nghiêm túc nói, Bình An mỉm cười nhìn thẳng vào nghiêm túc. Thật ra chuyện này anh đã nghĩ tới từ lâu rồi phải không? Nghiêm túc nhìn cô cưng chiều. Đúng là đã nghĩ tới từ lâu nhưng vẫn còn do dự. Vốn chỉ tính đuổi mẹ con bà ta ra khỏi công ty, nhưng giờ đuổi không ra thì chỉ có thể nghĩ sang biện pháp khác. Có ôn Nguyệt Nga và nghiêm hân ở trong công ty thì chỉ có phiền toái chứ chẳng có lợi ích gì. Về đến nhà, Bình An và nghiêm túc rửa mặt xong lại lên giường nói tiếp về đề tài công ty, chẳng bao lâu thì ngủ mất. Tối hôm sau, Bình An cùng nghiêm túc đến tham dự bữa thiệc do ôn ra tổ chức. Vì đang mang thai, Bình An không mang giày cao gót để phòng ngừa vấp ngã, chẳng qua từ trước đến giờ cô ăn mặc đều có gu, nên phối hợp theo kiểu nào cũng không có chỗ nào khiến cho người ta soi mói. Đến nơi tổ chức tiệc Bình An nhìn thấy ngay ôn triệu mẫn cùng ôn triệu dung đang đứng bên cạnh ôn quốc quang. Hai anh em họ thỉnh thoảng lại nói chuyện với nhau trông rất hòa hợp chứ không bất hòa như người ngoài đồn thổi cứ như hai anh em sắp tàn sát lẫn nhau tới nơi rồi. nghiêm tiên sinh, Bình An. Ôn Triệu Dung vừa thấy hai người liền lập tức cười đón. Cảm ơn đã nể mặt, Ôn Thiên Sinh, Nghiêm Túc vươn tay bắt tay với Ôn Triệu Dung. Ôn Triệu Mẫn đi tới anh và Nghiêm Túc trước đây cũng đã quen biết nhau. Nghiêm Thiên Sinh, đã lâu không gặp, Bình An quan sát cẩn thận Ôn Triệu Mẫn, dáng dấp khá giống Ôn Quốc Quang, giọng nói trầm thấp khí chất ôn hòa nhã nhặn có hơi tương tự Ôn Triệu Dung. Nhưng đối với người đàn ông không muốn gánh trách nhiệm này, Bình An thật sự không có bao nhiêu cảm tình. Nghiêm túc hàn huyên cùng họ mấy câu, khi có khách khác tới ôn triệu mẫn xin lỗi một tiếng rồi đi qua hỗ trợ đón khách. Học trường, đồn đãi bên ngoài có mấy phần là thật. Bình An chưa bao giờ quanh co lòng vòng khi nói chuyện với ôn triệu dung, thừa dịp ôn triệu mẫn tránh ra liền hạ thấp giọng hỏi ôn triệu dung. Ôn triệu dung cười cúi đầu nhìn cô, anh hai anh không phải là người như vậy. Bình An khẽ hừ nhẹ một tiếng. Em không quen anh ta sao biết anh ta là người thế nào, nhưng anh ta thật sự là người không muốn gánh vác trách nhiệm. Hai, chuyện của anh hai anh người ngoài không hiểu được đâu. Nhưng bây giờ anh ấy có thể quay về là tốt rồi. Xem ra ôn triệu dung chẳng có ý muốn trách cứ anh hai mình chút nào, vẫn luôn bênh vực anh mình như cũ. Vậy, vậy chuyện giữa anh hai anh với cô ảnh hậu kia coi như đã qua rồi hả? Tâm tính bà tám của bình an đột nhiên bốc cháy lên. Ôn triệu dung cười thấp. Đã là chị dâu của anh rồi, anh còn có một cháu gái 2 tuổi đấy Bình an kinh ngạc tròn miệng Thì ra ôn triệu mẫn hai năm qua chỉ lo riêng mình hưởng an nhàn sung sướng trong vòng tay dịu dàng Hoàn toàn quên trách nhiệm của bản thân tại nhà họ ôn Bây giờ xây dựng kỳ phong của ôn ra đã ổn định bước chân rồi Anh ta liền mang theo vợ và con gái quay về Chẳng những không bị trách mắng mà nói không chừng còn có thể lấy lại được địa vị cao trong công ty Người này tính toán cũng quá mỹ mãn đi Học trưởng, anh thật sự không phiền lòng chút nào sao. Bình An đột nhiên thương cảm nhìn ôn triệu dung. Ôn triệu dung ngẩn ra, nụ cười có chút khổ sở, nhỏ giọng nói với Bình An. Vào ngồi đi thôi, trong lòng Bình An thầm thở dài một tiếng. Là người ngoài cô không có tư cách nói gì cả, nhưng là bạn của ôn triệu dung. Cô thật sự cảm thấy không công bằng dùm anh. Không cần lo lắng thay cậu ấy, phải tin tưởng rằng cậu ấy biết cách xử lý thế nào. Nghiêm túc nắm tay Bình An thấp giọng nói với cô. Anh có tin ôn triệu mẫn lần này về không có nguyên nhân nào khác không? Bình an hạ giọng hỏi nghiêm túc, hai vợ chồng ngồi tại chỗ nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nghiêm túc đưa mắt nhìn ôn triệu mẫn, khóe miệng hơi nhách lên, sơ sơ đầu bình an. Làm gì có chuyện ôn triệu mẫn lại là người đơn giản như vậy, chẳng qua đó là chuyện của nhà họ ôn, chúng ta chỉ là người ngoài. Bình an nói, nếu như học trường cần giúp một tay, anh nhất định phải hết sức nhé. Hồi trước nếu không có anh ấy, Phương Thị đã không thể dễ dàng vượt qua cửa ải khó khăn như vậy Yên tâm, anh biết rồi Nghiêm túc cười gật đầu Hai người đang thì thầm với nhau thì thấy ôn Nguyệt Nga và Nghiêm Hân ngoài cửa đi vào Đang nói chuyện cùng ôn Quốc Quang Thiếu chút nữa thì quên mất ôn Nguyệt Nga cũng là người nhà họ ôn Ôn Triệu Mẫn trở lại thì bà ta chắc chắn sẽ tới giúp vui rồi Chỉ không biết là tới để thật lòng chúc mừng hay là tới để khích bác Ly Gián Cố ý tạo ra mâu thuẫn giữa hai anh em ôn Triệu Dung Nghiêm túc nhìn đến hai mẹ con người kia chỉ khinh thường nhíu mày Triệu Mẫn quay về thì tốt rồi, về sau công ty có cháu hỗ trợ nhất định sẽ nâng lên tầm cao mới Chẳng qua lâu nay cháu không ở công ty nên chắc chắn sẽ có rất nhiều việc không thông thuộc Cần phải học tập thêm nhiều nơi Triệu Dung đấy Hai năm qua Triệu Dung đạt được nhiều thành tích nổi bật đảm đương rất xuất sắc vị trí tổng giám đốc Triệu Mẫn, cháu trăm ngàn lần đừng thua em trai mình đó Ôn Nguyệt Nga cười nói với hai anh em Lời này nghe qua thì không có gì, nhưng người có tâm nghe vào tay thì đúng thật là đang cố ý để thấp ôn triệu mẫn, nâng cao ôn triệu dung, rõ ràng muốn làm cho hai anh em nảy sinh gút mắc trong lòng. Bác yên tâm, hai anh em chúng tôi đồng tâm hiệp lực tuyệt đối sẽ không để cho bác thất vọng. Ôn triệu dung ôm lấy bả vai ôn triệu mẫn cười ôn hòa khách sáo với ôn Nguyệt Nga. Vậy thì tốt đừng làm cho bác và bác hai các cháu thất vọng. Ôn Nguyệt Nga nhìn hai anh em dáng vẻ thuận hòa, giọng có hơi chanh chua. Nhất định nhất định, ôn triệu mẫn và ôn triệu dung liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói với ôn Nguyệt Nga nghiêm hân kéo tay ôn Nguyệt Nga đi sang hướng khác, cô ta không thích hai người anh họ này, cứ có cảm giác bọn họ khinh thường mẹ con cô ta thế nào Tóm lại, trừ cậu hai ôn quốc hoa, cô ta không thích bất cứ kẻ nào ở ôn ra Nhìn kiểm nghiêm túc và phương bình an cũng ở đây đấy Đôi mắt ôn Nguyệt Nga liếc thấy hai bóng dáng quen thuộc giọng khinh khỉnh Nghiêm hân nhìn theo tầm mắt ôn Nguyệt Nga sang hướng nghiêm túc vào Phương Bình An Hai người kia đang trâu đầu ghé tay nhìn thân mật khó tả Đặc biệt là nụ cười đầy ngọt ngào hạnh phúc trên mặt Phương Bình An Khiến cho nghiêm hân cảm thấy trái tim đau xót Sự ghen tị oán hận gần như bao phủ toàn bộ lý trí của cô ta Móng tay cô ta cắm sâu vào trong lòng bàn tay Hừ có ở đây thì sao Chẳng lẽ chúng ta còn phải qua đó để cho mất mặt Hồn Nguyễn Nga cẩn thận đánh giá nét mặt nghiêm hân, thấy cô ta không có vẻ gì là còn lưu luyến với nghiêm túc thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ừ, chúng ta sang bên kia tìm cậu hai của con thôi. Bình An đang nói chuyện cùng nghiêm túc thì điện thoại trong túi sách vang lên, cô vừa nhìn thấy là điện thoại của Tiểu Phúc thì nói với nghiêm túc. Em ra ngoài nhận điện thoại, cẩn thận một chút, nghiêm túc cười nói, Bình An đi đến một góc an tĩnh bên ngoài mới nhận điện thoại. Tiểu Phúc à! Ôn Nguyệt Nga trước khi quen biết nghiêm lôi hải từng có quan hệ mập mờ với không ít đàn ông. Những người đó thân phận cũng không thấp chẳng qua đều có vợ cả rồi nên chẳng bao lâu thì chia tay. Sau đó ôn Nguyệt Nga mới cặp với nghiêm lôi hải, mãi cho đến sinh ra nghiêm hân. Thưa tiếng trông quái dị của phúc vị chỉ truyền tới. Bởi có quan hệ thân thích với ôn gia nên anh dễ dàng điều tra về quá khứ của ôn Nguyệt Nga chưa tới một ngày đã tìm hiểu được khá tường tận. Ôn Nguyệt Nga và Nghiêm Lôi Hải biết nhau bao lâu thì sinh ra Nghiêm Hân. Bình An Hà thấp giọng hỏi. Hơn một năm, Phúc Vị chỉ dừng một chút. Cô nghi Nghiêm Hân không phải là con gái của Nghiêm Lôi Hải Hà. Ừ, nghi như vậy. Bình An không hề giấu giếm Phúc Vị chỉ mà nói ra hoài nghi của mình. Lúc đang cặp với Nghiêm Lôi Hải, ôn Nguyệt Nga cũng có quan hệ khá mật thiết với một người đàn ông khác. Chẳng qua tôi thấy không có khả năng lắm. Đàn bà ái mộ hư vinh như ôn Nguyệt Nga chắc sẽ không qua lại với người đàn ông kia đâu. Phúc Vị chỉ nói, Bình An hỏi, là ai, tài xế trước kia của ôn ra, nhưng một năm trước đã bị bệnh rồi qua đời ở Mỹ. Về người tài xế này, Phúc Vị chỉ chỉ có tư liệu sơ lược. Cậu điều tra thêm về tư liệu của tài xế kia phải cạn khẽ. Bình An nói, ok tôi sẽ mau chóng tra ra được cho cô. Phúc Vị chỉ nói. Nhưng như vậy thì tôi phải qua Mỹ một chuyến, chắc phải kéo dài thời gian một chút. Bình an ở một tiếng. Không sao, cậu cha ra rồi thì điện thoại cho tôi. Hai ngày nữa cũng đã có thể lấy được kết quả xét nghiệm DNA của nghiêm lôi hải và nghiêm hân rồi. Thật ra thì cô gần như có thể khẳng định họ không phải là cha con, nhưng không biết nếu lấy được kết quả rồi thì phải làm gì. Đưa cho nghiêm lôi hải chăng. Không biết ông ta sẽ nghĩ sao nhỉ. Thôi, đến lúc đó cứ để cho nghiêm túc giải quyết đi. Nhiềm Lôi hải có vẻ tin tưởng nghiêm túc, cô cúc máy thấy tiệc bên trong còn chưa chính thức bắt đầu thì sách túi đi tới toilet. Dự tay xong cô ra khỏi toilet, trên hành lang không có người nào. Bình an nghe được thanh âm của ôn triệu dung truyền đến từ sảnh lớn, chắc là tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Cô tăng nhanh bước chân, định mau chóng quay lại cạnh nghiêm túc. Đột nhiên cô cảm giác sau lưng bị ai đó dùng sức đẩy mạnh một cái, cả người ngã nhào về phía trước. À! Bình An thét chói tay, một tay nhanh chóng bảo vệ bụng của mình. chương 278, cầu cảnh. Túi sách trong tay Bình An rơi xuống đất, một tay khác của cô vươn ra chạm đất trước. Thật may sàn nhà được trải thảm rất dày, lúc cô ngã xuống đất trừ cổ tay cảm thấy đau thì những nơi khác không thấy gì khác lạ. Nhưng cô đã hoảng sợ đến trắng bệch mặt mũi, một tay che bụng vội vã quay đầu lại nhìn nhưng không phát hiện được gì. Không biết là ai đã đẩy ngã cô. Bình An, Bình An. Thấy bình an ra ngoài gọi điện thoại đã lâu mà còn chưa quay lại Nghiêm túc ra ngoài tìm cô, không ngờ lại thấy cô té lăn trên đất Anh hoảng hốt sắc mặt biến đổi kịch liệt xài bước chạy tới Nghiêm túc, nhìn đến anh, nỗi hoảng sợ trong lòng bình an ổn định lại Em không sao chứ, anh đưa em đi bệnh viện Thanh âm của nghiêm túc lộ ra nét kinh hoàng, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy bình an Lo lắng sợ hãi nhìn cô Không sao đâu chúng ta đi bệnh viện Bình An rất muốn nói rằng cô không sao, nhưng khi nhìn đến nghiêm túc hiếm khi hốt hoảng giờ lại sợ hãi như vậy thì trái tim trở nên ấm áp như có một dòng nước ngọt ngào ấm áp trải qua. Cô đặt một tay lên bụng mình cảm thấy một cơn căng trướng đau đớn. Nghiêm túc ôm Bình An vội vã rời bữa tiệc. Ôn triệu dung đứng trên đài nhìn thấy bóng dáng hai người thì cúi đầu nói nhỏ một câu với ôn triệu mẫn rồi vội vàng đuổi theo. Bình An sao vậy? Ôn triệu dung xài bước đuổi theo nghiêm túc, vừa thở hồn hền vừa hỏi. Cô ấy ngã tôi muốn đưa cô ấy đi bệnh viện. Giọng nghiêm túc nghe thì bình tĩnh như nước nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ quyết liệt. Anh đang cố gắng đè nén lửa giận của mình. Mới vừa rồi Bình An đã nhỏ giọng nói với anh có người đẩy cô. Để tôi lái xe, ổn triệu dung vừa nghe Bình An ngã thì biến sắc lập tức muốn hỗ trợ. Nghiêm túc không từ chối, gật gật đầu. Hồn triệu dung lái xe, nghiêm túc ôm Bình An ngồi ghế sau, miệng mím chặt toàn thân cứng ngắc. Em không sao. Bình An tựa đầu vào ngực anh, nghe được tiếng tim đập gấp gáp của anh liền thấp sọc an ủi. nghiêm túc sờ sờ mặt cô, anh biết nhưng vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra. Anh vuốt cổ tay của cô, sưng rồi, đau lắm phải không? Tay có hơi đau, Bình An gợt gợt đầu. Đáy mắt nghiêm túc hiện lên một tia tức giận tối tăm. Họ nhanh chóng đến được bệnh viện gần nhất nghiêm túc ôm Bình An chạy thẳng vào. Bác sĩ, bác sĩ đâu? Ôn triệu dung tương đối tỉnh táo hơn, nhìn bảng sơ đồ mặt bằng tại đại sảnh bệnh viện rồi cùng nghiêm túc đến tầng ba khoa phụ sản. Lúc bác sĩ kiểm tra cho bình an trong phòng khám nghiêm túc và ôn triệu dung đứng bên ngoài chờ. Hai người đều rất lo lắng, chẳng có tâm trạng đâu để ngồi xuống chờ kết quả nữa. Ôn triệu dung vốn không biết bình an mang thai trên đường lái xe tới bệnh viện mới biết. Trong lòng anh lúc này thật không dễ chịu chút nào, vừa đau lòng thay bình an, vừa cảm thấy ái náy. Dù sao bình an gặp chuyện không may ngay trong bữa tiệc của nhà họ ôn ra không thể trốn tránh trách nhiệm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nghiêm túc gần như không còn giữ kiên nhẫn được nữa, muốn xông thẳng vào phòng cấp cứu. đứa bé sẽ không sao đâu. Hốn triệu dung thấy dáng vẻ nóng nảy vì lo lắng của nghiêm túc, khô cần an ủi một câu. Nghiêm túc quét mắt nhìn anh. Chỉ cần bình an không sao là tốt rồi. Tôi sẽ tìm ra ai đã đẩy ngã bình an. Hốn triệu dung kiên định nói, như một lời cam kết nhất định sẽ cho vợ chồng họ một câu trả lời thỏa đáng Chắc chắn khách sạn phải có camera an ninh cậu đi kiểm tra đi Phải đi ngay bây giờ kèo có kẻ hủy chứng cứ Nghiêm túc nói bằng giọng lạnh lẽo, không chút nào che giấu sát ý nơi đáy mắt đối với hung thủ đã đẩy ngã bình an Hốn triệu dung dùng mình, lập tức gật đầu Tôi đi ngay đây, bình an ra thì gọi cho tôi nhé Nghiêm túc ừ một tiếng Uốn triệu dung rời bệnh viện không bao lâu thì bác sĩ ra tới. Bác sĩ, vợ tôi thế nào? Nghiêm túc lập tức giữ chặt bác sĩ, cấp gáp hỏi. Chắc hẳn bị khí chất lành lạnh từ trên người nghiêm túc tỏa ra làm cho hết hồn, bác sĩ phải mất một lúc mới trả lời được. Ông nghiêm, xin yên tâm, bà nghiêm không sao chỉ hơi động thai cần nằm viện an thai một thời gian. Yên tâm, yên tâm, không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ cần nằm nghỉ mấy ngày là khỏe. Lúc nói đến Bình An bị động thai thì ánh mắt nghiêm túc y như muốn giết người, khiến bác sĩ kia sợ tới mức vội vàng giải thích rõ ràng. Tôi biết rồi, làm phiền bác sĩ. Nghiêm túc cứng ngắc gật đầu. Tôi có thể vào gặp vợ tôi không? Bác sĩ vội vàng gật đầu. Được chứ, được chứ. Nghiêm túc vào phòng bệnh. Cổ tay trái bị chật của Bình An đã được băng bó lại, giờ đang được truyền dịch. Nhìn cô lúc này tái nhợt và suy yếu hẳn. Nghiêm túc thấy vậy mà ruột gan như đứt từng khúc. Bác sĩ nói thế nào? Thấy nghiêm túc vào, Bình An nở một nụ cười dạng dỡ. Không có sao chỉ cần nằm viện quan sát mấy ngày. Nghiêm túc ngồi xuống bên giường, dán má mình vào má cô. Đừng nói cho ông bà nội kẻo ông bà lo. Bình An nhẹ nhàng dặn, nghiêm túc dịu dàng. Ừ, nghe em hết. Học trưởng đâu rồi? Bình An hỏi, mới vừa rồi anh ấy đưa họ tới bệnh viện. Cậu ấy quay lại khách sạn lấy băng ghi hình của camera an ninh. Bất kể ai đã đẩy em ngã, anh cũng sẽ làm cho kẻ đó trả giá đắt gấp chục lần nghiêm túc thấp giọng trả lời thanh âm thấm đẫm ý lạnh như băng tuyết ngàn năm Lúc kẻ đó đẩy ngã em, em đã lập tức quay đầu lại để xem là ai nhưng không thấy được Bình An nói, em nhớ gần đây đâu có đắc tội với ai đâu nghiêm túc cười lạnh, dù em không gây sự với ai không có nghĩa là người ta sẽ không tổn thương em Bình An cầm lấy tay anh, thật may là không bị gì, thật xin lỗi Nghiêm túc tự trách cúi xuống hôn gương mặt cô. Sau này sẽ không để cho em bị thương tổn nữa. Ừ, lòng bình an tràn đầy ấm áp. Em buồn ngủ quá, ngủ đi anh ở đây với em. Nghiêm túc dịu dàng nói. Chừng một tiếng sau, bình an đã ngủ say xưa, mũi phát ra tiếng ngáy nho nhỏ đều đều. Nghiêm túc nhìn gương mặt say ngủ của cô thật lâu rồi mới đứng lên, ra ngoài phòng bệnh gọi điện thoại cho ôn triệu dung, hỏi anh cha được gì rồi. Lấy được băng ghi hình rồi. Nhưng tôi nghĩ anh nên tự xem thì tốt hơn. Hành âm trầm thấp của ôn triệu dung truyền từ đầu kia tới. Giọng nghiêm túc lạnh xuống. Tôi hiểu cậu đem tới đây đi. Ôn triệu dung cầm băng hình tới ngay sau đó còn mang theo cả laptop mặt vẫn giữ bình tĩnh giao laptop cho nghiêm túc. Tôi nghĩ đây cũng là hành vi phạm tội tự anh quyết định xem có nên cho cảnh sát tham gia hay không. Nghiêm túc hơi nheo mắt lại đã đoán được tại sao ôn triệu dung lại nói vậy. Anh mở laptop ra cho phát lại đoạn video quay hành lang khách sạn kia. Trong băng hình, Bình An từ trong toilet ra ngoài, sau lưng có một bóng người nhỏ nhắn đi theo. Dù góc quay có hơi mơ hồ, nhưng nghiêm túc chỉ cần liếc mắt một cái thì đã nhận ra ngay người đó là ai. Khi chứng kiến tới đoạn kẻ đó dùng sức đẩy ngã Bình An, ánh mắt anh hiện lên nỗi tức giận bén nhọn mạnh mẽ. Nghiêm hân, xem xong đoạn băng Bình An té ngã, nghiêm túc nhẹ nhàng khép lại laptop hỏi ôn triệu dung. Triệu Dung, đoạn này giao cho tôi xử lý được chứ? Hồn Triệu Dung gật đầu ngay bởi anh cũng đã định giao cho nghiêm túc xử lý, nhìn về phía phòng bệnh. Bình an thế nào rồi? Cần giữ lại quan sát vài ngày. Giọng nghiêm túc lành lạnh. Hôm nay làm phiền cậu. Cảm ơn, đừng nói vậy tôi rất áy náy vì bình an gặp chuyện khi dự tiệc của nhà chúng tôi. Chúng tôi sắp xếp không được chua toàn. Hồn Triệu Dung nghiêm nghỉ. Nghiêm túc cũng vô tâm tiếp tục khách sáo với ôn Triệu Dung. Đã trễ rồi, cậu về trước đi. Có chuyện gì tôi sẽ báo với cậu. Uốn chịu dung nói một tiếng tốt lại đưa mắt nhìn cửa phòng bệnh một cái rồi mới xoay người rời đi. Nghiêm thúc một lần nữa quay lại phòng bệnh, nhìn thấy bình an ngay cả khi ngủ vẫn vô thức đưa tay che chờ bụng mình thì lòng quạn đau. Anh gọi điện cho Trình Vận, muốn nhờ chị lại đây thay anh chăm sóc bình an một lúc. Trình Vận vừa nghe bình an động thai thì không hỏi han gì thêm mà chạy ngay đến bệnh viện. Đang yên đang lành sao tự nhiên lại động thai vậy? Chuyện gì xảy ra, nửa giờ sau Trình Vận đến bệnh viện thấy sắc mặt hơi hơi trắng bệch của Bình An thì co mày hạ giọng hỏi nghiêm túc. Nghiêm túc ra hiệu cho Trình Vận ra ngoài cửa, nói cho chị biết chuyện trong băng ghi hình. Bây giờ em có việc muốn làm phiền chị chăm sóc Bình An một lúc. Tạm thời đừng nói với ba cô ấy để tránh cho mọi người lo lắng. Trình Vận nói, chị hiểu rồi, vậy em đi trước đây. Nghiêm túc gật đầu với Trình Vận, xoay người rời đi. Nghiêm túc, Trình Vận gọi anh lại. Mặc dù nghiêm hân là em gái em, nhưng chuyện này không thể cho qua như vậy được. Khóe môi nghiêm túc hiện lên nét cười lạnh. Em sẽ khiến cho nó hối hận. Trình vận nhìn thật sâu vào mắt anh, rồi xoay người đẩy cửa vào phòng bệnh. Nghiêm túc xài bước ra khỏi bệnh viện, lái xe thẳng tới nhà nghiêm lôi hải và ôn Nguyệt Nga. Người giúp việc ra mở cửa, vừa thấy được là nghiêm túc thì sửng sốt không biết làm thế nào, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt khắc nghiệt dữ dội của anh thì lập tức sợ tới mức không nói nên lời mà lập cập mở cửa. Hai mẹ con ôn Nguyệt Nga mới sự thiệt về đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với nhau, thấy nghiêm túc đột nhiên xuất hiện thì mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ôn Nguyệt Nga đứng lên cao mày nhìn anh, anh tới đây làm gì? Nghiêm hân trột dạ, đứng lấp sau lưng ôn Nguyệt Nga nhìn nghiêm túc. Nghiêm túc nghiêm mặt đi thẳng tới phía hai người, mắt không chấp nhìn chằm chằm vào nghiêm hân. Tôi tới đây làm gì hỏi con gái bà thì rõ nhất. Anh nói gì em không hiểu, nghiêm hân nhìn nghiêm túc trong lòng bùng lên một nỗi sợ hãi. Ôn Nguyệt Nga chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của nghiêm túc nên cũng có chút sợ cất cao giọng. Nghiêm túc anh chạy đến đây hung hăng gì thế cho là hai mẹ con tôi dễ bắt nạt đấy hả? Nghiêm túc lạnh lùng nhìn ôn Nguyệt Nga, sơ tay đẩy bà ta ra. Cốt ngay, mày muốn làm gì đó? Cứu tôi với. Ôn Nguyệt Nga bị đẩy ngã trên ghế sofa thấy nghiêm túc mang ánh mắt lạnh lẽo tối tăm đứng trước mặt con gái đưa tay siết lấy cổ nghiêm hân thì liền thét lên trói lói. Mày nghĩ tao không dám giết mày đấy à? Nghiêm Túc mạnh tay bóp chặt cổ Nghiêm Hân, gần từng chữ lạnh như băng, trong mắt tràn đầy sát ý. Mặt Nghiêm Hân bị sung huyết đỏ sậm, hai tay cố gắng kéo tay Nghiêm Túc ra. Anh anh làm gì đó? Em có làm gì sai đâu? Cứu con với, Nghiêm Túc, con làm gì vậy? Buông tay, buông tay. Nghiêm Lôi Hải ở trên lầu nghe tiếng ầm ý, đang muốn ra hỏi xem có chuyện gì thì nhìn thấy Nghiêm Túc đang bóp cổ Nghiêm Hân, liền hoảng sợ vội vàng quát to. Ôn Nguyên Nga nhìn thấy Nghiêm Lôi Hải như thấy cọng rơm cứu mảng. Ông xem, con trai của ông giết người kìa. Mau, mau kêu nó buông tiểu hân ra. Có chuyện gì từ từ nói, động tay động chân thì ra cái gì. Nghiêm túc, mau buông tay. Nghiêm Lôi hải vội vàng từ trên lầu đi xuống, đến cạnh nghiêm túc lớn tiếng kêu lên. Nghiêm túc cười lạnh một tiếng. Từ từ nói, tôi chẳng có gì để nói với hai à đàn bà này cả. Không bằng ông hỏi nó xem tối nay nó đã làm chuyện gì. Cho dù có làm gì thì con cũng không thể đối xử với em mình như vậy được. Con muốn giết em sao?" Nghiêm Lôi Hải lớn tiếng hỏi. Giết nó 10 lần cũng không thể làm tôi nguôi giận." Nghiêm Túc phẫn nộ trừng Nghiêm Lôi Hải. Chính vì ông dung túng nó nên hôm nay nó mới dám ra tay với Bình An. Nếu không kịp đưa đi bệnh viện, con tôi đã bị nó hại chết." Nghiêm Lôi Hải chấn động, khiếp sợ nhìn Nghiêm Túc, "Con nói cái gì? Cái gì hại chết con của con? Tiểu Hân đã làm gì?" Ông hỏi nó đi. Nghiêm Túc lạnh lùng nhìn về phía Nghiêm Hân bà còn không có làm gì hết, không làm gì thật mà. nghiêm hân chảy nước mắt nước mũi tèm lem, đáng thương cầu cứu nghiêm lôi hải. nghiêm túc con thả em ra trước đã, nó sắp không thở được rồi. nghiêm lôi hải thấy con gái sắp chết ngạt thì đau lòng kêu nghiêm túc buông tay. nghiêm túc hừ lạnh một tiếng. mày không làm, mày dám thề mày không đẩy ngã bình an không? anh có bằng chứng thì lấy ra đi. nghiêm hân trột dạ nhưng vẫn cố mạnh miệng. đúng, con có bằng chứng không? Nghiêm Lôi Hải vội vàng phân giải: "Em con sao làm chuyện vậy được dù gì Bình An cũng là chị dâu của nó mà." Nghiêm Túc: "Con đừng oan uổng em con." Nghiêm Túc phẫn nộ nhìn Nghiêm Lôi Hải: "Trừ việc lúc nào cũng bênh chằm chạp hai người này ra, ông còn làm được gì?" Bất kể bọn họ làm gì ông cũng cảm thấy đúng phải không, ngay cả cháu mình bị hại chết cũng không sao hả? Ba, Nghiêm Lôi Hải bị ánh mắt của Nghiêm Túc làm cho hoảng sợ. "Tôi thật cẩn thận che chở vợ tôi, nó lại dám thương tổn cô ấy?" có phải xưa nay tôi nhẫn nhịn mấy người thì mấy người được voi đòi tiên đúng không? nghiêm túc hỏi gần từng chữ, sắc mặt như thần chết đòi mạng. không chờ nghiêm hân phản ứng lại đã dùng sức quăng mạnh cô ta ra ngoài. a, nghiêm hân bị ném xuống đất chán động vào góc ghế sofa sưng đỏ lên. mày dám đánh con tao tao liều mạng với mày. ôn nguyệt nga cầm điều khiển tivi trên bàn ném thẳng vào mặt nghiêm túc. nghiêm túc đưa tay chụp đồ điều khiển ném ngược lại đập chúng khóe miệng ôn nguyệt nga. Hồn Nguyên Nga kêu lên như heo bị chọc tiết môi thấm ra vết máu. Đủ rồi, nghiêm lùi hải quát lớn, chỉ vào nghiêm túc. Mày, đồ con bất hiếu, có phải mày muốn đánh luôn cả tao không? Nếu như ông không sinh ra tôi, tôi đâu chỉ muốn đánh ông không thôi. Nghiêm túc lạnh giọng, trông coi đám đàn bà của ông cho tốt vào. Các người tốt nhất nên cầu nguyện cho bình an không có chuyện gì, nếu không, các người sẽ hối hận là mình còn sống. Nghiêm hân kêu lên. Vì con đàn bà đó mà ngay cả cha và em ruột mình anh cũng không cần Nó nói cái gì đều là đúng hết sao Em không có đẩy ngã nó, nó nói hoan cho em Anh, sao anh chỉ tin lời nó không vậy Đừng gọi tao là anh, mẹ tao không có thứ con gái lòng lang dạ sói ác độc như mày nghiêm túc căm ghét nhìn cô ta Anh chưa bao giờ đánh phụ nữ, đêm nay là lần đầu tiên Nếu không vì ngại bẩn tay mình, mới vừa rồi anh thật sự muốn giết cô ta Nghiêm Túc nghiêm Lôi Hải giận dữ, giơ tay muốn cho anh một cái tát. Nghiêm Túc bắt lại tay Nghiêm Lôi Hải, "Từ 20 năm trước ông đã không còn tư cách để giáo dục tôi, sở dĩ lúc kính trà tôi gọi ông một tiếng ba chẳng qua vì nể mặt ông bà nội. Đừng cho rằng tôi vẫn còn là con nít." Mày, mày, Nhiêm Lôi Hải tức đến ngực phát đau, nói không ra lời. "Các người muốn chứng cớ đúng không?" Nghiêm Túc buông tay Nghiêm Lôi Hải ra, lạnh lẽo liếc nhìn Nghiêm Hân. Mày còn ngu lắm nên mới có thể cho là bên trong khách sạn không có camera an ninh Coi tụi tao đều ngốc hết đấy hả Thật sự có bằng chứng Mặt nghiêm hân trong nháy mắt trắng bạch Nghiêm lôi hải nhìn thấy vẻ mặt con gái thì hiểu ngay những gì nghiêm túc nói đều là sự thật Trong lòng ông ta lập tức dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp Anh em sai rồi, anh đừng tố cáo em Nghiêm hân bỏ đến bên chân nghiêm túc, hai tay bắt lấy ống quần anh Em không có cố ý em, em chỉ không cẩn thận Anh tha thứ cho em đi, được không? Lúc đó cô ta bị cơn tức sông lên não Nên mới mất lý trí làm ra hành động như vậy Mà hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả Càng không nghĩ tới việc còn có camera an ninh Sao lúc làm mày không nghĩ đó là sai? nghiêm túc đá văng tay cô ta ra Đừng lấy bàn tay bẩn thỉu của mày đụng vào tao Em sai rồi, em thật sự sai rồi Em không muốn ngồi tù Em không muốn đến cục cảnh sát Ba, mẹ, giúp con, giúp con khuyên anh Con không dám nữa đâu Nghiêm hân ôm lấy nghiêm lôi hải khóc đứt ruột đứt gan như thật sự rất hối hận. Nghiêm lôi hải tuy trong lòng rất tức giận vì con gái dám làm chuyện như thế, nhưng dù sao cũng là con gái mình. Bình an giờ không sao chứ? Nghiêm lôi hải hỏi, chắc đã làm cho các người thất vọng rồi vì không để con gái các người hại chết vợ con tôi. Mặt nghiêm túc như được tạc từ khối băng ngàn năm, dù nghiêm lôi hải không mở miệng anh cũng biết ông ta muốn nói điều gì. Nếu mẹ con bình an đều không sao, hay là bỏ qua đi? Dù sao Tiểu Hân cũng là em con, con tha thứ cho em lần này đi. Sau này em con sẽ không làm vậy nữa đâu." Nghiêm Lôi Hải cười gượng vài tiếng, vì con gái mà hạ giọng cầu cạnh. Nghiêm Túc giễu cực cười lạnh nhìn Nghiêm Lôi Hải. "Đúng, để tình nó là em gái của anh đi." Ồn Nguyệt Nga thật sự không muốn cầu cạnh Nghiêm Túc, nhưng vì con gái, bà ta không thể không cúi đầu. "Nghiêm Túc, nể mặt ba tha thứ cho Tiểu Hân lần này đi. Ba đảm bảo sẽ không có lần sau." Nghiêm Lôi Hải nói. Ông lấy gì để bảo đảm. Nghiêm túc lạnh lùng nhìn nghiêm lôi hải. Ôn Nguyệt Nga nói. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì không tốt cho danh dự nghiêm gia. Coi như anh không nể mặt ba thì cũng phải nghĩ cho công ty. Nghiêm túc cười lạnh. Tôi mà còn để ý công ty. Vậy rốt của con muốn thế nào? Thật sự muốn người một nhà gặp nhau trên tòa sao? Nghiêm lôi hải đau lòng hỏi. Người một nhà. Nghiêm túc cười cười. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Nó sẽ phải trả giá đắt. Nghiêm túc nghiêm túc. Nghiêm lôi hải lớn tiếng kêu lại nghiêm túc đang xoay người rời đi. Làm sao bây giờ? Ba mẹ con phải làm gì bây giờ? Nghiêm hân thấy nghiêm túc thiệt tình như vậy, ngay cả nghiêm lôi hải khuyên cũng không thèm nghe thì bắt đầu thấy hốt hoảng, nhìn ôn Nguyệt Nga cầu cứu. Đừng sợ, đừng sợ, mẹ lập tức gọi điện thoại đến khách sạn hỏi xem có thật là có camera an ninh hay không? Ôn Nguyệt Nga trần an con gái mình, nghiêm lôi hải thất vọng nhìn nghiêm hân. Sao con lại làm chuyện như vậy? Hai. Chương Thì ra không phải là con gái của tôi. Cả đêm này bình an ngủ không yên giấc mơ một giấc mơ lung tung lộn xộn Mày lúc nào cũng nhíu chặt hai tay vẫn lo lắng che lấy bụng. Nghiêm túc trông chừng cô thấy cô như vậy thì ruột gan như xoắn chặt cứ ôm chặt lấy cô suốt đêm cho đến khi chân trời xuất hiện sắc màu xám trắng. Trời vừa hưởng sáng thì bình an liền thức dậy, liếc mắt thì thấy ngay đôi mắt đầy tơ máu của nghiêm túc chiếc cầm cương nghị dâu xanh gì, đôi mắt lo lắng thâm tình nhìn cô. Bình An mỉm cười, hôn một cái lên cầm anh, chào buổi sáng ông xã, nghiêm túc cũng mỉm cười, bà xã chào buổi sáng, hôm nay trông anh xấu òm. Bình An vút cầm anh, nhách môi nói, vậy làm sao bây giờ, chờ em về nhà rồi giúp anh sửa sang lại cho đẹp mắt nhé. Nhưng mà sợ đẹp trai quá mấy cô khác thèm muốn thì làm sao đây. Nghiêm túc thân mật đụng chóp mũi với cô, giọng trầm ấm dễ nghe. Bình An cười khanh khách, ai dám giành giật đàn ông với em ai dám cướp người đàn ông của em nghiêm túc bị chọc cho cười phá lên cha ra ai làm chưa bình an chờ anh cười xong tâm trạng sáng sủa lên rồi mới hạ giọng hỏi vừa thốt ra vẻ mặt vốn đang vui vẻ sung sướng của nghiêm túc lập tức lạnh xuống nhìn cô một lúc lâu mới nặn từ trong miệng ra một cái tên bình an chẳng thấy bất ngờ chút nào quả nhiên là cô ta đừng quan tâm anh sẽ xử lý nghiêm túc vuốt tóc bình an không muốn cô quá tức giận vì việc này giả Bình an cười híp mắt gật đầu, anh còn phải đi làm đấy, mau về nhà thay quần áo đi. Em ở trong này không sao đâu, nghiêm túc làm sao chịu rời đi, anh ở đây với em, không cần em có sao đâu, nếu không em kêu tiểu ý tới đây với em được rồi. Anh mau về đi thôi, lúc nào tan sở lại tới. Bình an đẩy tay nghiêm túc khuyên anh về đi làm. Nghiêm túc không lay truyền được ý cô nên đành phải dặn dò cô cẩn thận, có gì thì gọi điện cho anh, sau đó còn tự tay gọi điện thoại nhờ kỳ tùy y tới đây chăm sóc cô xong mới lưu luyến rời bệnh viện. Sau khi nghiêm túc đi rồi, Bình An mới thu lại nụ cười trên mặt đáy mắt hiện ra ánh sắc lạnh. Cô lấy điện thoại từ túi sách bên cạnh ra, bấm số gọi đi. Anh Hà có kết quả DNA chưa? Giọng Bình An bình tĩnh dị thường, nhưng trong thâm tâm cô lúc này là lửa giận ngập trời. Nghiêm hân giỏi thật dám xô cô bị thương. May mà con cô không sao chứ nếu nhớ có chuyện gì. Cô sẽ bắt cô ta phải trả giá đắt gấp trăm gấp nghìn lần. Chắc cô trông dễ bắt nạt lắm nên nghiêm hân mới cho là cô không dám làm gì như thế. Có rồi, hai người không phải là cha con. Hà Tư Lâm đã biết từ đầu là đang thử DNA của ai nên nói thẳng kết quả cho bình an luôn. Kết quả này đúng như trong dữ liệu nhưng khi nhận được khẳng định như vậy bình an vẫn không kìm được cười lạnh. Anh Hà có thể làm phiền anh tự tay đưa lại cho em không? Em đang trong bệnh viện thành phố. Sao em lại ở bệnh viện? Ai bị bệnh? Hà Tư Lâm quan tâm. Anh cứ đến đây trước đã. Bình An nói số phòng rồi cúp máy. Hà Tư Lâm mang kết quả xét nghiệm DNA đến cho Bình An. Hàn Huyên vài câu với cô. Biết Bình An động thai thì lấy kinh nghiệm bác sĩ dặn dò cô vài điều. Bình An phải vâng dạ mãi là sau này sẽ cẩn thận. Hà Tư Lâm mới rời đi. Nếu lát nữa mà anh không phải thực hiện một cuộc giải phẫu thì không biết anh còn nói đến bao giờ. Bình an cậu làm sao vậy? Hà Tư Lâm rời đi chưa được 5 phút thì kỳ Túy ý đã tới. Nhận được điện thoại của nghiêm túc mà tớ hết cả hồn. Sao tự nhiên lại động thai vậy? Đừng nói là làm dữ qua hả nha. Nghĩ đâu đâu không à? Bình an nguyết bạn biết ngay là con bé này sẽ suy diễn lung tung mà. Hôm qua tụi này đến giật tiệc của nhà ôn Triệu Dung, con nghiêm hân quỷ sứ kia từ sau lưng đẩy tớ ngã, hại tớ phải nằm trên giường bệnh mấy ngày. Kỳ tú ý vừa nghe vậy thì trợn tròn mắt, con đê tiện kia đúng là ác độc thật, cô ta với ôn Nguyệt Nga là một ruột mà chắc cảm thấy tớ sẽ không dám đánh trả đây. Bình an cười cười châm chọc. tớ có việc này muốn nhờ cậu, muốn tớ đập cho con đê tiện kia một trận hả, tớ đi liền kêu thêm mấy chị em đi theo, đánh cho nó rụng hết răng khỏi ăn cơm luôn. Kỳ tùy ý nổi sung thiên, vô cùng khí khái muốn đi đánh nghiêm hân thật bởi dù sao có hậu quả gì đều có nghiêm túc thu dọn mà. Bình An cười ngăn cô lại. Đánh nó cũng chẳng bỏ thức chỉ tù thêm bần tay. Cậu xem cái này là cái gì đi. Kỳ túy ý nhận bản kết quả xét nghiệm Bình An đưa qua, vừa nhìn rõ nội dung bên trong thì kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Đây, đây là thật hả? Chẳng lẽ còn giả được? Bình An cười lạnh, thật đến không thể thật hơn. Nói. Nói vậy, nghiêm hân không phải là em gái của nghiêm túc, cũng không phải là con gái của nghiêm lôi hải Mặt kỳ túy ý mang vẻ muốn cười mà không dám cười Đúng, bình an gật đầu, nghiêm lôi hải bị cắm cho một cái sừng vừa to vừa dài Nếu ông ta biết được sự thật thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mẹ con ôn nguyệt nga Ái chà cái bà ôn nguyệt nga này ghê gớm thật cho ba chồng cậu làm cha hờ nhiều năm vậy nha Kỳ túy ý nở nụ cười hả hê, cậu định làm gì đây, nghiêm túc biết chưa Tớ còn chưa nói với anh ấy, tớ muốn đưa kết quả này đến tay nghiêm lôi hải. Giờ tớ không ra viện được nên định nhờ cậu giúp việc này. Bình An nói, chuyện nhỏ, lát nữa tớ ra ngoài, nhất định sẽ đưa kết quả này tận tay nghiêm lôi hải. Kỳ tuy ý cười khoái chí, đừng để ông ta biết là cậu đưa cứ dùng chuyển phát nhanh nội thành đi. Không tới 2 tiếng là ông ta nhận được rồi. Bình An cười nói, kỳ tuy ý gật đầu, biết rồi, cậu rửa mặt đi tớ mang bữa sáng cho cậu nè. Bình an cười nói tốt mắt lại nhìn xuống bụng mình âm thầm dặn dò con à mẹ không phải là người xấu. Đây không phải là đang làm chuyện xấu mà mẹ đang tự bảo vệ chúng ta đó. Hai mẹ còn ôn Nguyệt Nga và nghiêm hân tối qua cũng ngủ không yên suốt đêm đều thấp thỏm không biết nghiêm túc sẽ trả thù họ thế nào. Sáng sớm hôm nay đã thức dậy kêu nghiêm lôi hải nhanh chóng đi tìm nghiêm túc khuyên anh đừng đi kiện nghiêm hân. Nghiêm lôi hải nhìn vợ và con gái tim mềm nhũn. Yên tâm. Tôi sẽ không để cho hai người gặp chuyện gì đâu. Ba, ba nhất định phải giúp con. Sau này con không dám tùy hứng nữa đâu. Nghiêm hân tỏ vẻ ngoan ngoãn đáng thương, nói sự kiện tối qua thành chuyện tùy hứng ngoài ý muốn. Tùy hứng mà có thể làm ra chuyện tổn hại đến mạng người như thế, vậy nếu không tùy hứng mà cố ý thì sao đây? Không biết tại sao, nghiêm lôi hải lại đột nhiên có ý nghĩ này, nhưng thấy con gái dưng dưng nước mắt tín nhiệm nhìn ông ta câu cứu thì âm thầm thở dài một tiếng để ba tìm khuyên anh con hôm nay con đừng đến công ty nghiêm hân vội vàng gật đầu con nghe lời ba nghiêm lôi hải gật đầu dặn dò hai mẹ con nên ở trong nhà đừng đi đâu rồi tự mình ra cửa ông ta lái xe đến tập đoàn nghiêm thị vốn muốn tìm nghiêm túc nhưng nghiêm túc còn chưa tới chắc là đang ở cạnh bình an nghĩ đến bình an vẫn còn ở bệnh viện nghiêm lôi hải suy nghĩ xem con nên đến thăm cô một chuyến hay không thôi quên đi cho dù đi người ta chưa chắc đã cảm kích Nghiêm Lôi hải đợi trong văn phòng nghiêm túc hơn 2 tiếng, vừa mất kiên nhẫn định rời đi thì thấy nghiêm túc từ trong thang máy bước ra. Ông ở đây làm gì? Nghiêm túc nhíu mày nhìn nghiêm Lôi hải cũng không bất ngờ lắm khi thấy ông ta xuất hiện tại đây. Nghiêm Lôi hải đi theo nghiêm túc vào văn phòng, miện hộ thay nghiêm hân. Dù sao cũng là em con, chẳng qua vô tâm vô tính chút thôi. Đi ra ngoài, nghiêm túc không chút nghĩ ngợi hạ lệnh đuổi khách, mày là con tao đấy. Nhiềm Lôi hải nổi giận vì thấy nghiêm túc không tôn trọng mình. Đừng buộc tôi kêu ông cút, nghiêm túc ngẩng đầu lên lạnh lùng nói. Nghiêm Lôi hải lập tức e ngại, đột nhiên phát hiện ra ông ta thật sự không hiểu đứa con này chút nào. Từ khi nào ông ta đã không còn quyền hạn gì với nó vậy. Hơn nữa, con trai trở nên mạnh mẽ như vậy từ khi nào ông ta cũng không biết. Ông ta vẫn cho là tất cả còn nằm trong tầm khống chế của mình. Cuối cùng vẫn không thể làm nghiêm túc tha thứ cho nghiêm hân, nghiêm lôi hải ngượng ngập rời công ty Ông ta lái ô tô về nhà, vừa đến cửa thì thấy một người đưa thư đang tìm chuông cửa Cậu tìm ai? Nghiêm lôi hải xuống xe, nghiêm giọng hỏi cậu thanh niên Xin hỏi ông là chủ nhà này phải không ạ? Cậu thanh niên đưa thư hỏi Nghiêm lôi hải ừ một tiếng, ông là ông nghiêm Sau khi nhận được khẳng định của nghiêm lôi hải, người đưa thư lấy ra một bao thư truyền phát Xin ông ký nhận Ký nhận thư xong, nghiêm lôi hải vừa xé bao thư vừa đi vào nhà trong lòng tò mò không biết ai truyền phát văn kiện cho ông ta lúc này. Đi tới phòng khách ông ta đã xé xong, nghi hoặc cầm hai tờ kết quả xét nghiệm ra xem. Ôn Nguyễn Nga và nghiêm hân từ trên lầu đi xuống. Ông, ba về rồi à? Nghiêm túc nói thế nào? Nghiêm lôi hải như không nghe được lời hai người, chỉ nhìn chằm chằm không chớp mắt vào báo cáo kết quả DNA, mặt mày xanh mét. Không thể nào, đây là giả, là giả. Nhìn gì mà nhập thần thế? Ôn Nguyệt Nga đi tới cạnh cầm lấy tờ giấy trong tay ông ta, vừa nhìn thấy nội dung trên đó thì mặt lập tức trắng bạch ra. Nghiêm Lôi hải vốn chỉ đang hoài nghi, nhưng khi thấy sắc mặt của ôn Nguyệt Nga như thế thì đã chắc chắn. Kết quả DNA này là thật. Ông, sao ông lại có cái này, ông đi thử DNA hả? Giọng ôn Nguyệt Nga cao trói tay, hoảng sợ nhìn nghiêm Lôi hải. Nghiêm hân đứng sau lưng bà ta tò mò hỏi. Cái gì DNA? Khi mắt cô ta rơi vào bản báo cáo trên tay ôn Nguyệt Nga thì lập tức thất kinh hồn vía. Nó là con ai? Hai má nghiêm lôi hải giật bẩn bật run giọng hỏi, ngón tay chỉ vào nghiêm hân. Tiểu hân đương nhiên là con gái ông. Ôn Nguyệt Nga kêu lên quăng báo cáo đi. Đây là giả, là đồ giả. Nghiêm lôi hải hét lên. Nếu giả thì vẻ mặt sợ hãi trột giả của bà là sao? Làm vợ chồng với ôn Nguyệt Nga nhiều năm như vậy, mỗi biến hóa trên mặt bà ta mang ý nghĩa gì lẽ nào ông ta không hiểu sao. Ôn Nguyệt Nga hoảng đến độ muốn rơi nước mắt. Lôi hải, ông phải tin tôi, đây là hiểu lầm. Ông nghe tôi giải thích. Ba, ba là ba của con, con chỉ xem ba là ba thôi. Nghiêm hân cũng khóc lóc kéo tay áo nghiêm lôi hải. Vừa nghe xong câu này, nghiêm lôi hải đột nhiên cười to lên, nhưng tiếng cười lại giống như tiếng khóc. Thì ra không phải là con gái tôi, thì ra thật sự không phải là con gái tôi. Nguồn công tôi nâng niu nuôi nấng nhiều năm như vậy, hóa ra là nuôi con thay người khác. Thấy nghiêm lôi hải đột nhiên giống như phát điên ôn nguyệt Nga hoảng hốt nhưng vẫn còn mạnh miệng. Sao lại không phải là con gái ông, chẳng lẽ người khác tạo bừa một báo cáo DNA thì ông tin ngay. Tốt lắm, giờ chúng ta đi bệnh viện, đi ngay lập tức. Nghiêm lôi hải túm lấy tay nghiêm hân, lôi cô ta bước ra ngoài. Thấy nghiêm lôi hải bị kích thích có vẻ hơi điên cuồng, ôn Nguyệt Nga nháy mắt với nghiêm hân, đến bệnh viện, bà ta tự biết phải làm thế nào chương 280, mày là con hoang Nghiêm hân nắm chặt tay ôn Nguyệt Nga, trong mắt toát ra nét kinh hoàng Dù sao cô ta vẫn chỉ là một cô gái trẻ, dù có thông minh cỡ nào thì cũng chưa chắc đã có thể tỉnh táo đối mặt khi gặp phải bất cứ chuyện gì Nếu cô ta không phải là con gái của nghiêm lôi hải thì sẽ ra sao đây Nếu như tất cả mọi người đều biết cô ta chỉ là con gái riêng của một tài xế thì sẽ đối xử với cô ta thế nào đây? Nhiềm hân càng nghĩ càng sợ. Cô ta không muốn mình biến thành một đứa con riêng bị người khác khinh thường. Cô ta không muốn mất đi cuộc sống an nhàn sung sướng của một đại tiểu thư. Cô ta không muốn bị cười nhạo. Không muốn, không muốn, không muốn. Mẹ, Nhiềm hân sợ hãi nhìn ôn Nguyệt Nga, hạ giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Nghiêm Lôi hải đã bước ra ngoài, muốn họ cùng đến bệnh viện để thử DNA. Giờ chỉ có thể hành động tùy hoàn cảnh. Nhất định có kẻ muốn lén lút hãm hại chúng ta. Cho dù lần này ba con tin, nhưng kẻ đó nhất định sẽ ra tay lần nữa. Cứ đi bệnh viện trước đi rồi tính tiếp. Ôn Nguyễn Nga kéo nghiêm hân đi theo trong đầu lại nghĩ không biết đến tột cùng ai đã biết bí mật này của bà ta. Nghiêm túc, không thể nào, nếu nó biết nó đã nói trắng ra rồi đuổi hai mẹ con bà ta khỏi nghiêm ra từ lâu. Phương bình an, ánh mắt ôn nguyệt Nga tối lại, nhưng sao cô ta biết được. Lên xe, nghiêm lôi hải đã ngồi vào trong xe, nhìn thấy hai mẹ con bà ta bước ra thì gầm lên một tiếng. Ôn nguyệt Nga và nghiêm hân ngồi vào ghế sau, nhìn nghiêm lôi hải không nói gì. Nghiêm hân nhỏ giọng khóc, ba, hai cha con ta sống chung bao nhiêu năm, sao ba lại tình nguyện tin vào một báo cáo giả tạo mà không tin con. Ông ta vốn cũng cho kết quả kia là giả, nhưng sắc mặt ôn nguyệt Nga đã bán đứng bà ta. Bất kể là thật hay giả cứ đến bệnh viện sẽ biết Dù sao thử một chút cũng không chết ai Nghiêm lôi hải nghiêm mặt nói Ôn Nguyệt Nga khẽ khàng hỏi Có muốn tôi gọi điện thoại hẹn trước bác sĩ Lưu không? Bác sĩ Lưu là bác sĩ gia đình của nhà họ Ôn Nguyệt Nga nghĩ chỉ cần để ông ta thử DNA Thì chắc chắn có thể lừa dối mà vượt qua Không cần Nghiêm lôi hải cứng rắn cực tuyệt hiếm khi nào khôn khéo như lúc này Ôn Nguyệt Nga nhìn lưng ông ta hơi nhếch môi Nghiêm Lôi hải vốn là người đa nghi, cho dù không có báo cáo DNA này thì chỉ cần có người nói với ông ta rằng nghiêm hân không phải là con gái của ông ta, ông ta cũng sẽ bắt đầu hoài nghi, cũng sẽ đi thử DNA để so sánh. Lúc này, bà ta thật sự có cảm giác bị đánh cho chờ tay không kịp, không biết làm thế nào để đối phó. Giây phút này, nghiêm Lôi hải ngoại trừ tức giận xấu hổ và hoài nghi thì trong đáy lòng còn có cảm giác đau đớn khôn tả. Ông ta chưa bao giờ hoài nghi nghiêm hân không phải là con gái của mình, càng không nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày ôn Nguyệt Nga phản bội mình. Đến giờ phút này, trong thâm tâm ông ta vẫn còn hy vọng báo cáo này là giả. Xuống xe, nghiêm lôi hải ngừng xe lại, bảo ôn Nguyệt Nga và nghiêm hân xuống xe. Lùi hải, đây, là bệnh viện tư. Ôn Nguyệt Nga nhìn bệnh viện trước mặt. Đây chỉ là một bệnh viện tư loại nhỏ, bọn họ bình thường ít khi nào tới bệnh viện loại này. Đến bệnh viện xa lạ mới an toàn. Nghiêm lôi hải không nói năng gì, đi vào. Ôn Nguyệt Nga không có biện pháp nào khác đành cùng đi theo vào trong. Đây là bệnh viện của gia đình Hà Tư Lâm. Hà Tư Lâm mới vừa làm xong phẫu thuật, đang định ra bên ngoài hít thở không khí một chút thì gặp được nghiêm lôi hải sắc mặt khó coi xăm xăm đi vào. Nghiêm lôi hải và ôn Nguyệt Nga thường xuyên xuất hiện trên báo chí, dù Hà Tư Lâm không hề chú ý đến tin lá cải thì cũng nhận ra được bọn họ. Tới đây làm gì vậy nhỉ? Hà Tư Lâm sực nhớ sáng nay mới đưa báo cáo DNA cho Bình An Giờ lại thấy nghiêm lôi hải và nghiêm hân đến đây nên trong lòng xuất hiện nỗi nghi hoặc liền truyền hướng đi theo bọn họ Tới làm giám định DNA cha con Hà Tư Lâm cười cười khi trở lại văn phòng liền gọi điện thoại cho Bình An Bình An cười đặt lại di động lên chiếc tủ bên cạnh nói với Trình Vận đang đến thăm cô và kỳ tùy ý Ba chồng em mang nghiêm hân đi làm giám định cha con rồi Trình Vận cao mày hỏi Liệu ôn Nguyệt Nga lại có thể giở trò gì không? Em vốn đang lo ôn Nguyệt Nga sẽ mua chục bác sĩ ai ngờ nghiêm lôi hải lại đến bệnh viện của anh Hà. Bình An bật cười nhẹ. Chắc hẳn là ông trời cũng giúp chúng ta nhé. Phải bao nhiêu lâu mới có kết quả? Kỳ túy ý hỏi. Không nhanh đâu tối thiểu phải đợi 2 ngày. Bình An nói. Chúng ta cứ an tâm chờ đi. Buổi chiều lúc nghiêm túc đến trình vận và kỳ túy ý nán lại không bao lâu thì ra về. Bình An đem chuyện nghiêm lôi hải muốn giám định DNA với nghiêm hân nói cho nghiêm túc. Chuyện này anh thấy thế nào? Nghiêm túc chỉ nhíu mày. Sáng nay ông ta còn đến nói chuyện thay nghiêm hân, sao mới đảo mắt thì đã đi xét nghiệm DNA rồi. Chắc là nghe lời ra tiếng vào gì đây? Ông ta là người rất đa nghi. Chỉ mới nghe lời ra tiếng vào mà đã lập tức hoài nghi ôn Nguyệt Nga à, chẳng lẽ trước kia ôn Nguyệt Nga? Bình An nghi hoặc trước khi họ kết hôn ôn Nguyệt Nga thường xuyên có xì căng đan với đàn ông khác? Hừ, bà ta biện bạch là để che giấu chuyện tình giữa bọn họ. Ông ta từng hoài nghi, nhưng lúc ấy ôn Nguyệt Nga nói gì ông ta nghe nấy, giờ bị nói nghiêm hân không phải là con gái ông ta, ông ta chắc chắn phải nghi rồi. Nghiêm túc thản nhiên, bình an hỏi anh, vậy anh thấy thế nào, nếu nghiêm hân không phải là con gái của nghiêm lôi hải. Không phải là anh thấy thế nào, mà là ông ta muốn làm thế nào. Chỉ cần có ôn Nguyệt Nga ở đó thì không có gì là không thể. Nghiêm túc nói. Đúng vậy, nói không chừng chỉ cần ôn Nguyệt Nga lời ngon tiếng ngọt đôi câu thì dù nghiêm hân không phải là con gái ông ta, nghiêm lôi hải cũng sẽ coi cô ta như con gái nuôi. Mình đừng nói về bọn họ nữa. Thế bác sĩ nói lúc nào thì em có thể xuất viện. Bình An kéo tay nghiêm túc hỏi. Nếu hai ngày nữa không có vấn đề gì thì có thể xuất viện. Nghiêm túc an ủi. Vài ngày sau, Bình An rốt cuộc có thể xuất viện. Mấy ngày nay cô ở trong bệnh viện vô cùng thanh nhàn, còn về phần nghiêm lôi hải bên kia thế nào cô cũng chỉ có thể đọc trên báo chút ít tin tức hành lang. Chuyện nghiêm lôi hải và nghiêm hân đi giám định cha con đã bị báo chí lôi ra, có phóng viên còn chụp được ảnh lúc bọn họ ra vào bệnh viện, thần sắc cả ba người đều không tốt. Phóng viên đưa ra rất nhiều giả thiết cuối cùng từ nhiều dấu vết và nguồn tin bên trong mà phỏng đoán là đi làm giám định DNA. Chuyện này bị truyền đi ồn ào huyên náo, có người còn muốn đến phòng vấn nghiêm túc nhưng đều bị nghiêm túc lạnh lùng cự tuyệt đuổi về. Về phần nghiêm lôi hải và mẹ con ôn Nguyệt Nga sống cùng nhà thế nào? Kể từ sau khi đi làm giám định DNA, tâm trạng của nghiêm lôi hải vẫn rất uất giận. Mặc dù kết quả còn chưa có nhưng ông ta đã không chịu ngủ cùng phòng với ôn Nguyệt Nga nữa, sau khi trở về liền dọn đến phòng dành cho khách. Ôn Nguyệt Nga biết là bà ta không thể thay đổi được kết quả xét nghiệm nên không tiếp tục che giấu nữa Chỉ một mực giả vờ vẻ mặt vô cùng hối hận nhưng đầy thâm tình với nghiêm lôi hải Nghiêm hân cũng thành một cô con gái ngoan ngoãn, hiếu lễ tận răng Chỉ hy vọng nghiêm lôi hải có thể nhìn lại mấy chục năm nuôi dậy mà không đuổi cô ta ra ngoài Mẹ, đã ba ngày rồi mà ba chẳng nói với chúng ta câu nào Nếu có kết quả rồi có khi ba còn ghét chúng ta hơn Nghiêm hân lo lắng nói với ôn Nguyệt Nga Mấy ngày nay, hai mẹ con cô ta dùng đủ biện pháp mà cũng không thể làm cho nghiêm lôi hải hết giận. Bất kỳ người đàn ông nào đều không thể chịu đựng được sự phản bội và sỉ nhục như vậy. Trong lòng ôn Nguyệt Nga hiểu rất rõ điều này, bà ta lắc đầu. Mẹ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Mẹ, mẹ nhất định phải nghĩ ra biện pháp nào đó. Nghiêm hân vội vàng nói. Ôn Nguyệt Nga hư một tiếng. Con đừng lo cùng lắm thì ly hôn. Chúng ta còn chiếm được của ông ta một nửa tài sản. Dù có thua thiệt nhưng vẫn có chút bồi thường, chúng ta có thể đi tới chỗ khác bắt đầu lần nữa. Vậy là con thành con riêng. nghiêm hân thét lên, cô ta không muốn biến thành con riêng đâu. Cô ta không muốn, chẳng lẽ con nghĩ là ông ta còn có thể xem con là con ruột sao? Ôn Nguyệt Nga tức giận hỏi. Mặt nghiêm hân trắng bạch lắc lắc đầu. Dù gì cũng đã là cha con nhiều năm, vẫn phải có tình cảm chứ. Bà sẽ không nhẫn tâm vậy đâu. Ôn Nguyệt Nga cười lạnh. Đừng ngây thơ như thế. Đàn ông chẳng một ai tốt cả. Nghiêm túc không phải là con ông ta à. Lúc trước ông ta chẳng đã bỏ mặc không quan tâm đến nó 10 năm đó sao. Giờ con với ông ta không có quan hệ máu mủ gì con cảm thấy ông ta sẽ đối xử tốt với con đấy à. Mẹ, nghiêm hân ôm lấy ôn nguyệt Nga khóc lớn. Đừng để mẹ biết kẻ đê tiện nào đâm chúng ta sau lưng như vậy. Ôn nguyệt Nga oán hận nghiến răng kèn kẹt. Qua vài ngày, nghiêm lôi hải tự mình đến bệnh viện lấy kết quả DNA cầm được báo cáo từ tay bác sĩ, ông ta không kịp chờ đến khi về nhà mới xem mà xé mở niêm phong ngay tại chỗ. quả nhiên, nghiêm hân không phải là con ông ta. ngực nghiêm lôi hải đau tức kịch liệt có một luồng ngay ngái phụt mạnh lên cổ. ông ta cảm thấy như mình đang đội trên đầu một cái sừng khổng lồ nặng trình trịch. tất cả những cảm xúc phẫn nộ xấu hổ đau đớn lập tức rối rắm làm một chỗ trong đáy lòng. ông nghiêm, ông không sao chứ? Hà Tư Lâm cố ý ra đây nhìn xem thấy sắc mặt nghiêm lôi hải không đúng thì vội tiến tới hỏi thăm. Nghiêm lôi hải vò báo cáo trong tay thành một cục mắt chừng thật lớn, hai tay không ngừng run lẩy bẩy. Tình huống không đúng, Hà Tư Lâm căng thẳng đỡ tay nghiêm lôi hải. Ông nghiêm, phụt, nghiêm lôi hải ọe một tiếng ói ra một mụn máu đỏ tươi toàn thân thẳng tắp đổ ra phía sau. Ông nghiêm, Hà Tư Lâm la to lên, vội vàng kêu y tá tới đây giúp một tay đưa nghiêm lôi hải vào phòng cấp cứu. Không bao lâu sau, nghiêm túc và bình an nhận được tin vội chạy tới ôn Nguyệt Nga và nghiêm hân cũng đồng thời tới đây. Bệnh nhân bị kích thích quá độ có dấu hiệu đột quỵ nhẹ. Tuy nhiên vấn đề không lớn, chỉ cần nằm viện quan sát truyền nước mấy ngày là được rồi. Mọi người cố gắng đừng nói điều gì quá kích thích bệnh nhân. Bác sĩ chữa chỉ cho nghiêm lôi hải nói với nghiêm túc và mọi người. Nghiêm túc nghiêm nghỉ, bác sĩ, giờ chúng tôi có thể vào thăm ông không? Có thể, nhưng đừng ở lâu. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, bác sĩ nói, vừa nghe bác sĩ nói có thể vào gặp Nhiêm Lôi Hải ôn Nguyệt Nga và Nhiêm Hân lập tức nước mắt dòng dòng sông vào phòng bệnh. Ông xã, ông xã, ba, ba không sao chứ, Nhiêm Hân lo lắng vội vàng hỏi, nghiêm túc và bình an liếc mắt nhìn nhau rồi mới chậm rãi đi vào. Hai người cút, cút, Nhiêm Lôi Hải chỉ tay vào ôn Nguyệt Nga và Nhiêm Hân hét lên kích động muốn họ cút ra ngoài. Ba, Nhiêm Hân ngạc nhiên nhìn Nhiêm Lôi Hải. Nghiêm Lôi Hải kích động há mồm thở dốc, "Đừng gọi tao là ba, mày là đồ con hoang, cút cho tao, hai người nên đi trước đi. Bác sĩ nói rồi, bệnh nhân hiện tại không thể bị kích thích." Bình An thấy tình huống Nghiêm Lôi Hải thế này thì tim mềm nhũn, khuyên mẹ con Ôn Nguyệt Nga rời đi. Nghiêm Hân thét to, "Mắc mớ gì tới mày, đây là chuyện nhà chúng tao." "Đi ra ngoài." Nghiêm Túc lạnh lùng nhìn hai người, "Cút ra." Chương 281, ai mới là hồ ly tinh? Mặt ôn Nguyệt Nga và nghiêm hân hết trắng lại xanh đứng ở cạnh cửa kinh ngạc nhìn nghiêm lôi hải đang há mồm thở dốc nỗi lạnh lẽo lan khắp toàn thân. Ông ta đã xem kết quả DNA. Nếu không sẽ không kích động như thế. Hai mẹ con liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt lẫn nhau vẻ hốt hoảng. Ôn Nguyệt Nga kéo tay nghiêm hân. Chúng ta đi về trước đã. Không ai trong phòng bệnh chú ý đến hai mẹ con họ. Bình an nhìn người đàn ông bị cắm sừng hai mươi mấy năm này mà không biết phải nói gì để an ủi, dường như bây giờ con nói gì cũng đều không thích hợp. Nghiêm túc mím chặt môi, nhìn cha mà không nói lời nào. Trong lòng nghiêm lùi hải vô cùng đau đớn và giận dữ, nhưng trước mặt con trai con dâu ông ta liệu có thể nói gì. Năm đó ông ta vì những kẻ rác rưỡi kia mà chẳng quan tâm con trai mình, ai nào ngờ hóa ra ông ta lại nuôi con cho người khác. Sỉ nhục bậc này bảo ông ta phải nói thế nào đây. Bác sĩ nói ông cần chú tâm nghỉ ngơi, đừng nổi giận nữa, nếu không sẽ càng nghiêm trọng thêm. Nghiêm túc lạnh nhạt nói với nghiêm lôi hải. Nhìn dáng vẻ ông ta bây giờ nghiêm túc không thể xác định được là mình có cảm giác gì. Hẳn là cảm thấy giải được nỗi hoán hận trong lòng, nhưng lại vẫn cảm thấy thương hại ông ta. Hai đứa về đi, nghiêm lôi hải bảo hai người cũng nên rời đi. Ba chiều nay con rảnh con ở trong này chăm sóc ba nhé. Bình an nhẹ giọng nói. Cô chỉ muốn đối phó với mẹ con ôn Nguyệt Nga, không ngờ lại làm cho nghiêm lôi hải tức giận đến đột quỵ thế này. Đây thật sự là một sai lầm, ở đây có y tá bác sĩ, không cần đến cô chăm sóc tôi. Nghiêm lôi hải khó chịu quát lên, mắt nghiêm túc lạnh lẽo, vậy chúng tôi về trước ông tự ở một mình đi. Nói xong, thật sự dắt tay bình an rời khỏi bệnh viện. Rất nhanh tin nghiêm lôi hải nằm viện đến tay hai ông bà cụ. Mặc dù hai ông bà rất thất vọng với đứa con này, nhưng dù sao nó cũng là con mình, nên đến xế chiều hai ông bà cũng vào thăm ông ta. Thấy cha mẹ tuổi già lại đến bệnh viện thăm mình, nghiêm Lôi hải không kềm được mà bật khóc trước mặt họ, sám hối mình ban đầu đã không nghe lời họ mà tin lời ôn Nguyệt Nga. Này thì hay rồi, sớm muộn gì toàn thế giới đều sẽ biết ông ta nuôi con thay người khác, sừng bị cắm một hơi 20 năm. Ông ta trở thành trò cười cho khắp thiên hạ, nghiêm lão phu nhân thở dài. Cũng không hoàn toàn là lỗi của anh. Nếu ôn Nguyệt Nga không cố ý lừa anh, sao anh có thể mắc mưu chứ? Chuyện quá khứ thôi coi như qua, anh dưỡng bệnh cho tốt đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Không tiền đồ, chỉ vì một con đàn bà mà biến mình thành như vậy. Nghiêm lão ra hừ một tiếng, nhìn nghiêm lôi hải khóc lóc mà cảm thấy ông ta chẳng có chút khí khái nào của đàn ông. Đúng, con không có tiền đồ, nếu không sao lại bị lừa đến tận bây giờ chứ? Con vô dụng có người vợ tốt như vô tố hà mà không biết quý trọng bây giờ mới biết hối hận. nghiêm lôi hải kêu to lên. Nhưng ba mẹ có coi con là con hay không? Ba mẹ chỉ biết ca ngợi vô tố hà tốt bao nhiêu chưa bao giờ nghĩ tới cảm thụ của con. Con là đàn ông, con là đàn ông, anh giờ trông có giống đàn ông không? nghiêm lão ra nghiêm giọng hỏi lại. nghiêm lôi hải há miệng ra nhưng không trả lời được. Thật ra ông ta là người theo chủ nghĩa đàn ông là chúa tể nhưng lại là một kẻ có tâm lý hèn yếu. Tố Hà là một cô gái tốt anh không biết quý trọng con bé chẳng lẽ ba mẹ phải hùa theo anh. Con à, gút mắt trong lòng con quá nặng nề. Nghiêm lão phu nhân lắc đầu. Thôi nghỉ ngơi đi tự suy ngẫm cho kỹ. Ba mẹ về, nghiêm lôi hải chẳng nói thêm gì, nhìn hai ông bà cụ rời khỏi phòng bệnh. Ông ta mở to hai mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà màu trắng. Thật ra ông ta đã hiểu ra từ lâu, chẳng qua không dám nói ra mà thôi. Vua Tố Hà đúng là rất tốt tốt đến nỗi khiến ông ta tự ti mặc cảm. Ông ta giấu bà mà tằng tiệu với ôn Nguyệt Nga thì thâm tâm càng ngày càng ái náy sâu sắc. Ông ta cảm thấy mình thật có lỗi với bà, nên không có có tư cách chung sống với bà nữa. Thật ra lý do lớn nhất dẫn đến việc ông ta ly hôn với Vua Tố Hà là vì ông ta cảm thấy đã không còn xứng đáng với bà. Nhiềm lôi hải chìm vào trong ký ức cảm xúc kích động cuối cùng hơi trầm tĩnh lại. Sau khi ôn Nguyệt Nga và Nghiêm Hân rời bệnh viện thì không về nhà ngay mà đi tìm ôn Quốc Hoa. Cô nói cái gì? Tiểu Hân không phải là con gái của Nghiêm Lôi Hải. Ôn Quốc Hoa nghe ôn Nguyệt Nga nói xong thì khiếp sợ nhảy dựng lên trợn tròn mắt nhìn Nghiêm Hân. Đừng lớn tiếng thế, ôn Nguyệt Nga liếc trắng mắt. Chuyện này em cứ nghĩ là có thể giấu mãi được không ngờ đột nhiên lại có kẻ nào đó gửi một báo cáo DNA đến cho Nghiêm Lôi Hải. Bây giờ ông ta đã biết tức giận đến phải vào bệnh viện. Anh xem ra ông ta không thể tha thứ cho bọn em đâu, càng không thể nào nhận tiểu hân làm con gái. Ôn quốc hoa tức giận nói, đã là đàn ông thì đều không dễ tha thứ cho một sỉ nhục như vậy. Vậy làm sao giờ, vất vả lắm mới làm cho ông ta để lại cổ phần cho bọn em thế này thì nhất định ông ta sẽ sửa lại di chúc. Ôn Nguyệt Nga vội vàng hỏi, cô thử cầu xin nó tha thứ chưa? Ôn quốc hoa hỏi, ngay cả gặp bọn em mà ông ta cũng không chịu gặp. Ôn Nguyệt Nga nói bằng giọng giận dữ. Không ai hiểu biết nghiêm lôi hải hơn bà ta, người đàn ông chết vì sĩ diện này chắc chắn sẽ không tha thứ cho bà ta đâu. Đáy mắt ôn quốc hoa hiện lên vẻ tàn nhẫn, nếu nó bệnh không dậy nổi, vậy các cô vẫn sẽ là người thừa kế tài sản của nó. Nghiêm hân nói, nhưng bác sĩ nói rồi, vấn đề không lớn, chỉ cần không bị kích thích, vậy thì cho nó kích thích. Ôn quốc hoa nói, các cô muốn hai bàn tay trắng hay là muốn vẫn có được 20% cổ phần kia tự suy nghĩ cho kỹ đi. Trong thâm tâm, ôn Nguyệt Nga không đành lòng. Dù gì cũng là vợ chồng nhiều năm, lẽ nào chỉ vì cổ phần công ty mà muốn tức chết ông ta hay sao? Nhưng ánh mắt nghiêm hân lại lập loè bất định vẻ mặt thay đổi liên tục. Hai ông bà cũng nghiêm sau khi từ bệnh viện ra thì kêu tài xế đưa họ về nhà, vừa vào nhà thì lại nhìn thấy trong phòng khách một người mà họ không ngờ là sẽ gặp vào lúc này. Trường nghiêm túc và bình an, vua Tố Hà cũng có mặt ở đây. Tố Hà, sao con lại về? Nghiêm lão phu nhân kinh ngạc hỏi, không phải bởi vì con trai của bà chứ, mà không, thời gian không đúng. Ba, mẹ, vô tố hà đứng lên đỡ nghiêm lão phu nhân, con định làm mọi người ngạc nhiên nên không nói trước là sẽ về, vừa đến dưới nhà thì gặp nghiêm túc và bình an, chưa nói được mấy câu thì ba mẹ đã về tới. Nghiêm lão phu nhân liếc nhìn nghiêm túc, cười gật đầu. Công việc không bận lắm sao, con xin nghỉ phép một thời gian, không bận, vô tố hà nói cùng ngồi xuống với nghiêm lão phu nhân. Con nghe nghiêm túc nói lôi hải ngã bệnh. Mẹ anh ấy thế nào rồi? Nghiêm lão ra nói. Không có gì đâu, nó tự tìm tự chịu. Nghiêm lão phu nhân thì mềm lòng hơn, kể cho vô tố hà nghe lý do khiến nghiêm lôi hải bị bệnh. Ôn Nguyễn Nga này đúng là không đơn giản, có thể giấu giếm nhiều năm như vậy. Lôi hải luôn là đứa kiêu ngạo, đột nhiên bị kích thích lớn đến thế nên không chịu nổi là phải thôi. Đợi nó nghĩ thông suốt rồi thì sẽ không sao. Vô Tố Hà rất kinh ngạc, không thể nào ngờ lại là nguyên nhân này. Vật lát nữa còn đi thăm anh ấy. Vô Tố Hà nói, mặc dù họ đã ly hôn nhưng không có trở thành kẻ thù, quan tâm một chút cũng là việc nên làm. Nghiêm lôi hải lúc này quả thật rất cần người nhà quan tâm. Vì nghiêm túc còn phải về công ty họp nên bình an đi cùng Vô Tố Hà đến bệnh viện thăm nghiêm lôi hải. Sự xuất hiện đột ngột của Vô Tố Hà khiến nghiêm lôi hải cảm thấy khổ sở trong lòng, không biết phải đối diện với bà thế nào, chỉ thấy vừa hổ thẹn vừa lung túng. Cứ tưởng ông đang vui vẻ trở thành ông nội, ai ngờ lại vì tức giận mà phải nằm đây. Vẻ mặt Vô Tố Hà hoàn toàn tự nhiên, bà đã buông quá khứ từ lâu để sống một cuộc sống độc thân thoải mái, không giống như Nghiêm Lôi Hải luôn rối rắm với mọi chuyện của quá khứ. Ở trước mặt Vô Tố Hà, Nghiêm Lôi Hải luôn có cảm giác mình thấp hơn một đoạn, nghe bà nói vậy lại không dám phát giận. Bà đang nói mát tôi đấy à? Vô Tố Hà cười liếc ông, rõ ràng tôi đang an ủi ông đấy nhé. Tức giận thì có hay ho gì đâu. Dù có phải là ruột thịt hay không thì ông cũng đã nuôi con bé nhiều năm, vẫn phải có tình cảm chứ. Ông cũng chẳng phải trẻ nít gì, chẳng lẽ không nghĩ thoáng được sao? Người với người sống chung vốn đã không dễ, lòng dạ phóng khoáng một chút thì mới có lợi cho bản thân. Bà còn ở đó khuyên tôi nên sống tiếp với ôn Nguyệt Nga. Nghiêm lôi hải không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Bà ấy chẳng hề oán hận ôn Nguyệt Nga đã cướp đoạt gia đình của mình sao mà vẫn độ lượng nói giúp tình địch như vậy. Tôi chỉ đang khuyên ông phải bảo trọng bản thân. Vô Tố Hà cười nói. Nếu hỏi bà có hận ôn Nguyệt Nga hay không, đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Bà đã từng rất ghét người đàn bà này bởi bà ta đã phá hủy gia đình mình, khiến cho con trai bà tuổi còn nhỏ đã bị buộc phải trưởng thành sớm. Nên làm gì có chuyện bà nói giúp cho ôn Nguyệt Nga. Hiện tại, bà càng khuyên nghiêm lôi hải tha thứ cho ôn Nguyệt Nga, nghiêm lôi hải sẽ càng ghét bà ta hơn mà thôi. Vì con trai và công ty cũng tốt Vì trả thù cũng tốt Lần này vua Tố Hà sẽ không bàng quan đứng nhìn Tố Hà thật xin lỗi Nghiêm lôi hải đột nhiên nghẹn ngào xin lỗi Tôi thật xin lỗi bà Vua Tố Hà cười chậm rãi Dịu dàng khoan dung như xưa Không phải chỉ mình ông sai Mà tôi cũng có lỗi Tôi không có bận tâm đến cảm thụ của ông Bây giờ nói ai đúng ai sai Cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa Chúng ta phải tự sống tốt mới được Ông đó đôi khi quá dối rắm Qua chấp nhất rồi Chuyện tới nước này, nói xin lỗi thì có ích lợi gì đâu. Hướng chi quan hệ giữa họ lúc đó không liên quan đến việc đúng sai. Bà không đặt ông ta trong lòng, nên ông ta yêu thương một phụ nữ khác là việc mà bà đã dự liệu được từ đầu. Ông nghĩ mình còn trai tráng đấy à, sức khỏe đâu phải để đùa giỡn. Vô tố hà giót một chén cháo trắng cho ông ta. Bình An tự nấu đấy thử một chút đi. nghiêm lôi hải biết Bình An đang ở ngoài phòng bệnh cười gật đầu. Về mặt nào đó, cô con dâu này rất giống bà. Ngoài cửa, Bình An đang cúi đầu gửi tin nhắn, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một giọng lanh lành. Sao cô vẫn còn ở đây? Cô ngẩn đầu nhìn lên, thì ra là mẹ con ôn Nguyệt Nga. Trong tay nghiêm hân còn cầm một hộp sữa nhiệt chắc là vội đưa cơm tới cho nghiêm lôi hải đây. Ôn Nguyệt Nga lạnh lùng liếc cô một cái rồi không nói lời nào đẩy cửa phòng bệnh. nhát thấy vua Tố Hà đang cho nghiêm lôi hải ăn cháo, mặt bà ta lập tức tái mét, la lớn. Cái đồ hồ ly tinh này, ai cho mày vào đây? Mặt nghiêm lôi hải sầm xuống. Cầm miệng, bà mới là kẻ nên cút ra ngoài. Vô Tố Hà, mày ghê gớm thật mày cho rằng có thể nhân cơ hội này mà giật chồng tao đấy à? Mày đừng có mơ, đừng có mơ. ôn Nguyệt Nga vừa nhìn thấy Vô Tố Hà liền đánh mất tất cả bình tĩnh và lý trí. ôn Nguyệt Nga câu này mà cô cũng dám nói ra miệng à? Vô Tố Hà hơi mỉm cười, bình tĩnh ung dung hỏi. chương 282. Vì tôi yêu ông nên mới giấu giếm. Ôn Nguyệt Nga từ khi bước chân ra xã hội tới nay vẫn xuôi chèo mắt máy. Chưa bao giờ gặp phải trở ngại nào. Muốn gì đều có thể lấy được cho dù là đàn ông cũng không mấy người có thể cự tuyệt bà ta. Bà ta luôn cảm thấy mình là một phụ nữ rất yếu tố cho đến khi gặp vô tố hà. Vô tố hà chính là kẻ thù cũ của bà ta. Trước mặt kẻ thù ôn Nguyệt Nga sẽ đề cao sức chiến đấu gấp 10 lần. Chỉ muốn dùng toàn lực để chèn ép vô tố hà. Những chuyện khác đều bị quăng ra khỏi đầu Đồ đờ, vô tố hà kia cút ra ngoài cho tao. Cốt đi, đây là chồng tao, để thực tao chăm sóc không cần mày tới đây nhiều chuyện. Biến, cút ôn nguyện Nga thả phịch hộp sữa nhiệt lên trên tủ chỉ tay vào vô tố hà mắng xa xả. Nghiêm lôi hải tức giận đến run dày toàn thân. Bà có tư cách gì mà nói lời này? Người phải cốt là bà. Là bà, tôi mới là vợ ông. ôn nguyện Nga la lên chát chúa. Tôi biết trong lòng ông vẫn có nó mà ông muốn ly hôn với tôi rồi chung trả với đồ đờ này phải không? tôi cho ông biết tôi sẽ không để cho ông như ý đâu. tôi sẽ không ly hôn. mẹ, nghiêm hân kéo ôn nguyệt nga bình tĩnh chút đi. nghiêm lôi hải tức quá hóa cười thấy ôn nguyệt nga thế này ông ta ngược lại tỉnh táo lại. chúng ta tụ được thì tan được đi chuyện đến nước này bà nghĩ chúng ta còn như trước được nữa hay sao? sao lại không? ôn nguyệt nga lớn tiếng hỏi. Tiểu Hân là con gái ông, chẳng lẽ tình cảm bao nhiêu năm đều là giả sao? Cũng chính vì bao nhiêu năm qua ông ta toàn tâm toàn ý che chở đứa con gái này nên sau khi biết được sự thật mới tức giận đến thế. Nó không phải là con tôi, Nghiêm Lôi Hải nghiêm nghỉ, các người về đi tôi không muốn nhìn thấy các người. Lôi Hải, ba, Nghiêm Hân chưa từ bỏ ý định đáng thương nhìn Nghiêm Lôi Hải. Nhiêm Lôi Hải nhắm mắt lại, đi ra ngoài. Hai người, xin mời về đi, hai người ở đây chỉ tăng thêm rắc rối không cần thiết mà thôi. Bình An đứng cạnh cửa, hờ hững nói với hai mẹ con nhà kia. ồn Nguyệt Nga đỏ mắt lên, cắn chặt răng kéo Nghiêm Hân đi ra ngoài. Đi tới cạnh cửa, Nghiêm Hân ngừng lại, hung hăng chừng mắt nhìn Bình An. Mạng mày đúng là lớn thật, Bình An nghe vậy chỉ cười cười. Đúng vậy, tôi phúc lớn mạng lớn, chắc cô thất vọng lắm nhỉ. À mà cô không nói thì suýt nữa tôi quên là chưa đi báo cảnh sát cảm ơn đã nhắc nhở, nghiêm hân phẫn nộ oán hận nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Chuyện này là mày làm đúng không? Là sao? Chuyện gì? Bình an trợn mắt nghi hoặc hỏi ngược lại. Mày đừng giả ngu, nhất định là mày chính mày đã gửi báo cáo DNA cho ba tao, đúng không? Mày là đồ đê thiện ác độc, nghiêm hân đem tất cả những lời mắng chửi có thể nghĩ được mắng hết ra miệng. Nhiềm hân cố ý mắng rất lớn tiếng, để nghiêm lôi hải nghe mà hiểu được rằng tất cả những chuyện này đều do Phương Bình An cố ý đâm thọc để ly gián quan hệ giữa bọn họ. Khi không từ đâu mà cô nghĩ vậy, làm sao tôi dám định DNA của hai người được đây? Muốn thử DNA đâu phải chỉ báo cái tên ra là có thể làm được. Cô có chứng cứ thì đưa ra, còn không thì tôi lại có thêm một lý do nữa để kiện cô. Bình An lạnh lùng nói. Cô đâu có sợ nghiêm hân đi tìm chứng cứ Bây giờ dù cô ta có nói điều gì thì cũng chẳng ai tin lời cô ta Mày, mặt nghiêm hân biến sắc Đúng là cô ta không có chứng cứ Nhưng dù có chứng cứ thì sao chứ Có thể thay đổi được sự thật cô ta không phải là con gái của nghiêm lôi hải sao Chúng ta đi Ôn nguyệt nga liếc mắt nhìn bình an rồi lôi nghiêm hân rời khỏi bệnh viện Nghiêm lôi hải nặng nề thở dài Nhà này đúng là bất hạnh Vô tố hài nhìn ông ta đầy thông cảm Đừng nghĩ nhiều, dưỡng bệnh cho khỏe mới là quan trọng. Những chuyện này chờ xuất viện rồi giải quyết sau. Tôi biết, nghiêm lôi hải gật đầu. Bà gọi dùm tôi luật sư lý đi, kêu ông ta tới đây một chuyến. Được, vô tố hà không hỏi nguyên nhân, chỉ gọi điện cho luật sư thay ông ta. Nửa giờ sau, luật sư đã đến. Nghiêm lôi hải sửa lại di chúc đã lập lúc trước, để lại cho nghiêm túc tất cả bất động sản. Còn 20% cổ phần tập đoàn nghiêm thị thì để lại cho vợ trước vô tố hà. Vô Tố Hà không ngờ nghiêm lôi hải lại sửa di trúc như vậy, chờ luật sư đi xong bà mới nói. Ông không cần phải làm thế, đây là điều duy nhất tôi có thể làm. Nghiêm lôi hải ái náy, cũng đâu cần phải lập di trúc sớm vậy. Vô Tố Hà nói, nghiêm lôi hải cười khổ, cũng không định lập di trúc sớm thế, chẳng qua là vì. Là vì muốn để cho mẹ con ôn Nguyệt Nga có thể sống tốt. Nhưng ai mà ngờ kết quả lại là như vậy. Ông nghỉ đi, mai chúng tôi lại tới thăm ông. Vô Tố Hà vỗ vỗ vai ông ta khuyên ông ta không cần nặng lòng. Tố Hà cảm ơn bà, nghiêm lôi hải cảm kích. Vô Tố Hà cười cười cùng Bình An rời khỏi bệnh viện. Trên đường về, Vô Tố Hà nói với Bình An. Con cũng mới xuất viện không lâu, mai nên ở nhà nghỉ ngơi, không cần đến bệnh viện. Mẹ con ôn Nguyệt Nga kia giờ không có gì là không dám làm con đừng nên tiếp xúc với họ. Mẹ yên tâm con không sao đâu. Bình An cười nói, không ngờ con bé đó lại ác thế. Vô Tố Hà lắc đầu thở dài cực kỳ thức giận hành động đẩy ngã bình an của nghiêm hân. Nghiêm thúc định làm gì? Dạ định báo cảnh sát ấy chứ, nào ngờ ba nhập viện nên hoãn lại. Bình an nói, báo cảnh sát đi cứ để cho cảnh sát xử lý. Cô ta nên bị chế tài. Vô Tố Hà nói, mẹ chồng nàng dâu trò chuyện thật lâu, nói tới cả chuyện dưỡng thai nuôi con. Nghiêm lùi hải nằm viện một tuần, mẹ con ôn Nguyệt Nga chừng ngày đầu tiên có xuất hiện thì thời gian còn lại đều không gặp lại họ. Có thế, nghiêm lôi hải mới ổn định cảm xúc mà tĩnh dưỡng thân thể. Lúc xuất viện, nghiêm túc lái xe tới đón ông ta cùng đi còn có vô tố hà và bình an. Trở lại chỗ ở của nghiêm lôi hải còn chưa kịp lấy chìa khóa ra mở cửa thì cửa đã được mở ra từ bên trong. Ôn Nguyệt Nga mặc quần áo ở nhà lạnh lùng đứng sau cửa chừng mắt nhìn nghiêm túc và vô tố hà. Chỗ này của tôi không chào đón mấy người. Sao bà vẫn còn ở đây? Nghiêm lôi hải chỉ tay vào ôn Nguyệt Nga hỏi, giọng đầy tức giận. Đây là nhà tôi, sao tôi lại không thể ở chỗ này? Ôn Nguyệt Nga uất ức, nghiêm lôi hải thàn nhiên hỏi. Bà còn muốn gì nữa? Chúng ta hợp thì tụ không hợp thì tan đi, đừng tiếp tục dây dưa mãi thế. Được, ông nghe tôi giải thích hết đã, nếu nghe rồi mà ông còn muốn ly hôn thì tôi lập tức đồng ý với ông. Mắt ôn Nguyệt Nga ẩn ẩn nước nghẹn ngào nói. Bà nói đi. Tôi nghe, nghiêm lôi hải đi vào phòng khách ngồi xuống ghế salon, gia hiệu bảo vô tố hà và vợ chồng nghiêm túc cũng ngồi xuống. Ôn Nguyệt Nga nói, tôi muốn nói riêng với ông thôi. Không cần, họ cũng không phải là người ngoài. Bây giờ bà lập tức giải thích đi. Nghiêm lôi hải nói, mặt ôn Nguyệt Nga nhăn nhúng như bị đánh một bạt tay ngay trước mặt mọi người. Bọn họ không phải là người ngoài, chẳng lẽ bà ta là người ngoài sao? Không thể tức giận, không thể tức giận. Bà ta còn phải nói làm sao cho nghiêm lôi hải thay đổi ý định. Chỉ có làm cho ông ta mềm lòng thì mẹ con bà ta mới có hy vọng. Cho tới hiện tại, hai mẹ con bà ta còn chưa biết việc nghiêm lôi hải đã thay đổi gì chút. Tôi biết ông rất giận vì nghiêm hân không phải là con của ông. Ôn nguyện nga mắt dưng dưng ngồi xuống đối diện nghiêm lôi hải, vẻ mặt yếu mềm tiêu tùy. Trước khi tôi và ông qua lại với nhau, ông cũng biết là tôi có bạn trai mà đúng không? Chính ông theo đuổi tôi, nói là không để ý tới việc trước kia tôi có bao nhiêu bạn trai, chỉ cần tôi không chê ông là người có vợ. Khi đó vì ông tôi đã chia tay với bạn trai đã mến nhau 5 năm. Được sống cùng ông là điều hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Nhưng rồi, khi tôi có bầu tôi cũng không biết nghiêm hân lại là... lôi hải ông biết rõ mà khi đó chúng ta... Nga khóc không thành tiếng, không để ý đến việc Vô Tố Hà cũng có mặt tại đây mà nhắc lại với nghiêm lôi hải về những năm tháng bọn họ vụng trộm với nhau kia. Mặt nghiêm lôi hải hiện lên vẻ lúng túng, áy náy nhìn sang Vua Tố Hà. Khi thấy Vô Tố Hà vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thàn nhiên, dường như không hề có chút tức giận nào thì trong lòng ông ta trở nên hơi phiền muộn. Sau khi nghiêm hân ra đời tôi vốn muốn mang con bé rời khỏi đây. Tôi không muốn phá hoại gia đình ông. Nhưng mà tôi không bỏ được ông, nên tình nguyện làm tình nhân của ông. Tôi vẫn luôn cho rằng Nghiêm Hân là con của ông, cho đến khi Nghiêm Hân 3 tuổi. Bạn trai trước kia của tôi đến tìm tôi, nói là ảnh mắc bệnh ung thư nên muốn nhìn con gái một chút. Anh ấy không biết tôi sống với ông nên nghĩ Nghiêm Hân là con của mình. Tôi nói Nghiêm Hân không phải con của ảnh nhưng anh ấy không tin, giấu tôi dẫn Tiểu Hân đi thử DNA. Khi đó tôi mới biết thì ra Tiểu Hân. Tôi muốn nói cho ông biết mà sao nói ra được đây, ông xem tiểu hân như châu báu, sao có thể tiếp nhận được sự thật này. Lôi hải tôi thật sự không cố ý giấu ông, vì tôi yêu ông nên mới không dám nói thật với ông. Đây là lời nói dối có ý tốt vì người yêu nên bà ta mới nói dối. nghiêm lôi hải dường như cũng nhớ lại những năm tháng xa xưa kia, mặt lộ ra một tia lưu luyến. Nếu đặt tay lên ngực mà tự hỏi ông ta quả thật có yêu ôn Nguyệt Nga. Ông ta giao động. Ôn Nguyệt Nga thấy thế thì trong lòng mừng thầm. Bà nói láo, bình an thản nhiên nói. Cha ruột nghiêm hân năm ngoái mới mất. Hai cha con họ đã gặp nhau ở Mỹ. Hơn nữa sự việc cũng không phải như bà nói. Trước khi bà và ba chồng tôi qua lại với nhau, bà có vô số bạn trai trong đó có không ít công tử nhà giàu. Nhưng nghiêm hân không phải là con gái của một trong số họ mà là con gái của tài xế tại ôn gia. Hai ngày trước Phúc Vị chỉ đã copy cho cô những tư liệu đã điều tra được. Cô thấy nghiêm lôi hải thật vất vả mới ổn định được cảm xúc nên không nhẫn tâm đưa ra nữa. Không ngờ ôn Nguyệt Nga lại vô liêm sỉ đến độ này, dám thêu dệt ra một chuyện cô tích cảm động đến thế. Cô vô cáo, Phương Bình An, tôi có thù oán gì với cô đâu mà cô lại hãm hại tôi như vậy. Ôn Nguyệt Nga kinh hãi trong lòng, không ngờ Phương Bình An lại biết đến chuyện tiểu hân đã từng gặp cha ruột tại Mỹ. Muốn người ta không biết trừ khi mình không làm. Ba chuyện này con cũng chỉ vô tình biết được thôi, vốn không định nói ra. Bình an nhìn về phía nghiêm lôi hải, nhỏ giọng Nghiêm lôi hải khoát tay, từ từ đứng lên, nghiêm mặt nói với ôn Nguyệt Nga. Chúng ta ly hôn thì tôi còn để lại căn nhà này cho bà. Còn nếu bà không chịu ly hôn, đưa lên tòa án thì một các bà cũng không có. Tự suy nghĩ cho kỹ đi. Lôi hải, lôi hải, chẳng lẽ tình cảm bao nhiêu năm mà ông lại tàn nhẫn vậy sao? Ôn Nguyệt Nga quỳ xuống ôm lấy bắp chân nghiêm lôi hải khóc lóc. Ôn Nguyệt Nga tôi đâu nhẫn tâm bằng bà. Nghiêm lôi hải cười lạnh nhấc chân đá văng bà ta ra quay sang nói với nhóm nghiêm túc. Chúng ta đi thôi, cho dù có ly hôn tôi cũng phải lấy được một nửa tài sản của ông. Ôn Nguyệt Nga oán hận nghĩ thầm. chương 283, đồng ý. Vì mẹ con ôn Nguyệt Nga còn ở trong biệt thự nghiêm lôi hải không muốn trông thấy mặt bọn họ nên dọn sang nhà nghiêm lão phu nhân ở. Làm vậy cũng đúng, khỏi phải suốt ngày nhìn bộ mặt giả vơ giả vịt của ôn Nguyệt Nga cho thêm phiền. Để tránh hiểu lầm không cần thiết vô tố hà chuyển đến Phượng Hoàng Thành ở cùng vợ chồng Bình An. Cũng không phải vì không muốn để cho ôn Nguyệt Nga hiểu lầm, mà là vì không muốn truyền thông có cớ để viết lung tung, nên bà mới tránh không ở dưới cùng một mái nhà với nghiêm lôi hải. Hai ngày nay mệt không? Buổi tối lúc đi ngủ, nghiêm túc ôm Bình An vào lòng dịu dàng hỏi cô, lo thân thể cô chịu không nổi mệt nhọc. Có phải làm lụng cực nhọc gì đâu mà mệt. Bình An tìm một vị trí phù hợp trong lòng anh thoải mái thở dài một tiếng. Nhắm mắt lại an tâm nghe tiếng tim đập vững vàng của anh. Ngón tay hơi nháng của nghiêm túc nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cô. Chuyện hai mẹ con kia em không cần nhúng tay nữa kê tiếp cứ giao cho anh. Bình An mở mắt kinh ngạc nhìn anh. Là sao? Chuyện thử DNA của nghiêm hân chuyện cô ta gặp cha ruột người khác thì không biết chứ em còn định gạt anh à. Nghiêm túc mìm cười nhìn cô. Anh vốn đang cảm thấy lạ bình an biết nghiêm hân đẩy ngã mình xong thế mà lại tỏ ra thật bình tĩnh. Theo hiểu biết của anh về vợ yêu, cô ấy đâu phải là con mèo con không có móng vuốt. Hóa ra là trả thù sau lưng nghiêm hân. Dù em không làm vậy thì sớm muộn gì rồi ba anh cũng sẽ biết. Biết sớm thì tốt hơn biết trễ chứ, đúng không? Em làm vậy cũng không phải hoàn toàn vì báo thù. Bình an vốn không định giấu nghiêm túc nghe anh nói vậy thì nhếch môi mỏng cười híp mắt nói. Nghiêm túc cúi đầu hôn chụt một cái lên đôi môi đang vảnh lên thật cao của cô hai à kia bây giờ điều gì cũng có thể làm được mấy ngày nay em đừng ra khỏi cửa Nếu muốn ra ngoài thì cũng nên nhờ mẹ đi cùng Các chuyện khác cứ giao cho anh giải quyết Dạ, bình an cười đồng ý, dù sao việc cần làm cô đã làm rồi Ngủ đi, ngày mai còn sang nhà ba em Anh đưa em đi, ngày mai là chủ nhật hai người định qua nhà phương hữu lợi Lúc trước bị động thai, Bình An không có cho Phương Hữu Lợi biết, nên vừa rồi Phương Hữu Lợi gọi điện thoại lại hỏi sao mấy ngày qua ngay cả điện thoại cũng không gọi cho ông. Ừ, Bình An nhẹ giọng đáp, một lần nữa nhắm mắt lại, người hương vị quen thuộc trên người anh mà dần dần tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Bình An và Nghiêm Túc sang nhà Phương Hữu Lợi ăn cơm. Trình Vận cũng ở đây, hôm nay chị tự mình xuống bếp chuẩn bị cơm. Phương Hữu Lợi thấy sắc mặt Bình An tươi tỉnh mới tin là những chuyện xảy ra gần đây ở Nghiêm gia không ảnh hưởng đến cô. Ông dùng ngôn ngữ nhạt nhẽo hỏi thăm sức khỏe Nghiêm Lôi Hải. Nghiêm Túc trả lời, không có gì đáng ngại, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là sẽ ổn. Vậy là tốt rồi, sức khỏe rất quan trọng, các con nên quan tâm ông ấy một chút dù sao ông ấy cũng lớn tuổi rồi. Phương Hữu Lợi nói, giả tụi con biết. Nghiêm Túc gật đầu. Lúc sắp ăn cơm, Nghiêm Lôi Hải đột nhiên gọi điện thoại cho Nghiêm Túc báo là Ôn Nguyệt Nga đến nhà Nghiêm lão phu nhân quậy, muốn Nghiêm Túc sang đó hỗ trợ. Bình An cũng định đi cùng, nhưng Nghiêm Túc không muốn cô sang đó sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn nên bảo cô ở lại chỗ này. Phương Hữu Lợi và Trình Vận cũng thấy cô nên ở lại đây là tốt nhất, đừng đi sang đó lỡ phát sinh xung đột gì với mẹ con Ôn Nguyệt Nga thì phiền. Chờ Nghiêm Túc đi rồi Phương Hữu Lợi mới hỏi Bình An: Thái độ ba chồng con thế nào? Trước đó đã để hết tài sản lại cho mẹ con Ôn Nguyệt Nga rồi mà, sao giờ đột nhiên lại phát hiện Nghiêm Hân không phải là con ruột vậy?" Bình An cười cười, "Con nào biết được, đột nhiên lại lôi nhau đi thử DNA, mới phát hiện thì ra là nuôi con thay người khác 20 năm." Ôn Nguyệt Nga đúng là một phụ nữ ghê gớm. Trình Vận lắc đầu, "Năm đó bà ta lợi dụng con gái ép Nghiêm Lôi Hải ly hôn với Vu Tố Hà, không ngờ đứa con đó lại không phải là con của Nghiêm Lôi Hải." Thật sự không đơn giản. Dù có ghê gớm đến mấy, lúc này cũng không còn biện pháp Bình An nói, vậy cũng khó nói Chỉ thấy chưa chắc bà ta đã chịu ly hôn Dù Trình vẫn không biết ôn Nguyệt Nga Nhưng cứ nhìn phong cách làm việc của bà ta Thì biết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nghiêm lôi hải dễ như vậy Bình An nói, dĩ nhiên là bà ta không muốn ly hôn rồi Nhưng bà ta không có quyền quyết định Phương hữu lợi nói với Bình An Dù sao đây cũng là chuyện của người lớn Con không nên dính vào Dạ con biết Bình An cười gật đầu, sau đó đảo mắt một vòng nhìn Phương Hữu Lợi và Trình Vận. "Ba chị vận, hai người khi nào thì kết hôn vậy?" Đề tài này đúng là đổi cái dẹt 180 độ chẳng ăn nhập gì với phía trước, nên khiến cho cả Phương Hữu Lợi lẫn Trình Vận đều không phản ứng kịp, sững sốt mất một lúc. Trình Vận cảm thấy hai má mình đột nhiên nóng ran, tức giận hãy Bình An một cái. "Nói gì đó?" Phương Hữu Lợi ý vị sâu xa nhìn Trình Vận, trong lòng cười khổ. Sự kiện mà hôm trước ông nói với Bình An, ông còn chưa tìm được cơ hội để nói với Trình Vận. Nếu như cô ấy để ý chuyện ông đã buộc Gia Dô, vậy thì phải làm thế nào? Bình An nhìn phản ứng của hai người, mừng rỡ cười he he. Ba còn nói thật nha, sao động tác của ba lại chậm quá vậy, tới giờ còn chưa cầu hôn nữa? Hay là cái lương không bằng bạo lực làm liền giờ đi con làm nhân chứng cho? Phương Hữu lợi bật cười, còn đòi làm nhân chứng cơ đấy, ăn cơm đi. Chuyện người lớn con nít con nôi đừng xía vào. Trình vận cúi đầu, nghe Phương hữu Lợi nói vậy thì trong lòng xẹt qua một tia thất vọng. Kết hôn ư, thật ra chị cũng không lo lắng về việc này lắm. Chẳng qua, nếu một người đàn ông nguyện ý kết hôn với bạn vậy thì có nghĩa là anh ấy muốn sống với bạn cả đời. Chị khó mà gặp được một người đàn ông nào tốt như Phương hữu Lợi, đã chuẩn bị để sống cả đời với ông. Nhưng còn ông thì sao? Cũng chuẩn bị tốt rồi phải không? Đột nhiên chị bỗng trở nên lo được lo mất, trong đầu Bình An hơi hồ nghi cảm thấy phản ứng của ba khá kỳ quái. Đừng nói là chưa nói với chị vận sự kiện kia nha. Nhưng cô cũng không hỏi rõ ngay lập tức mà nhịn lại đổi sang đề tài khác. Cơm nước xong, Bình An mới tìm cơ hội hỏi nhỏ Phương Hữu lợi Quả nhiên chưa hề nói gì hết, tốc độ lên đi chứ. Bà, hay tối nay nói đi, lúc đưa chị vận về thì cầu hôn luôn. Với lại còn hỏi bác sĩ rồi, đàn ông buộc ga vẫn có thể phẫu thuật phục hồi như cũ, hay là ba đến bệnh viện khám thử xem. Bình An hạ giọng, khuôn mặt luôn tự nhiên ông dung của Phương hữu lợi lập tức hiện vẻ lung túng. Sắp làm ông ngoại đến nơi rồi chẳng lẽ còn muốn sinh con. Bình An quắc mắt dựng mày. Sợ gì chứ, người ta 7-80 tuổi còn sinh con nữa kìa, ba cũng phải nghĩ cho chị vận với chứ. Rồi rồi rồi, mai ba sẽ đi hỏi bác sĩ. Phương Hữu Lợi sợ con gái sẽ tiếp tục cào nhào cao nhào, cao vội vàng đáp ứng. "Tốt, kêu Đại ca Hồng đi cùng với ba đi, hay là để con đi với ba?" Bình An quyết định, sợ Phương Hữu Lợi chỉ nói qua loa cho có lệ với cô. Phương Hữu Lợi cao mày lườm cô một cái. "Con còn không tin ba hả? Con đang quan tâm ba đó nha." Bình An cười he he. Phương Hữu Lợi hừ một tiếng. "Để ba tự đi, kêu thằng nhóc Hà Tư Lâm kia kiểm tra, được chưa?" "Được, được." Ba con chờ tin ba đó nha. Nếu là đi tìm Hà Tư Lâm, vậy thì không cần ai đi theo. Nghiêm Túc sau khi từ phương ra ra thì lái xe đến nhà Nghiêm lão phu nhân, còn chưa vào cửa đã nghe thấy giọng nói sắc nhọn của Ôn Nguyệt Nga đang la lối. Đơn giản chỉ vì lúc bà ta đến tìm Nghiêm Lôi Hải thì thấy Vu Tố Hà cũng ở đây nên lập tức không chấp nhận được mà mất lý trí chửi rủa om sòm. vô Tố Hà là do Nghiêm lão phu nhân kêu đến hồi sáng sớm. Ôn Nguyệt Nga có thể om sòm ăn vạ với nghiêm lôi hải, đó là do nghiêm lôi hải gieo gió gặt báo. Nhưng nghiêm túc tuyệt đối không cho phép à đàn bà này nhục mạo vô tố hà một câu. Anh nghiêm mặt mở cửa ra, ánh mắt xét lạnh nhìn ôn Nguyệt Nga. Xem ra bà không nhận thức rõ được thân phận của mình là gì. Ở nghiêm gia chúng tôi, bà cùng lắm chỉ là một tình nhân trong bóng tối. Mấy năm qua dễ dãi với bà không phải vì nề mặt bà, mà là vì bà không có tư cách để cho tôi ra tay. Nếu bà để cho tôi nghe được một câu bất kính với mẹ tôi nữa tôi sẽ thực tay ném bà ra ngoài. Anh, mặt ôn nguyệt nga tái xanh. Bà ta không sợ nghiêm lôi hải, nhưng lại rất sợ nghiêm thúc, đặc biệt là khi nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo kia. Bà ta biết anh thật sự nói được là làm được. Lôi hải, em gái tôi đi theo chú nhiều năm như vậy, dù không có cổ thì cũng có công, chẳng lẽ chú không thể tha thứ cho nó một lần, đừng làm lớn chuyện đến ly hôn được không? Như vậy nào có ích lợi gì cho nghiêm ra đâu. Cùng đi với ôn Nguyệt Nga đến đây còn có ôn Quốc Hoa ông ta tới đây là để nói giúp cho ôn Nguyệt Nga trước nghiêm lôi hải. Lần này nghiêm lôi hải cũng rất kiên quyết. Thật ra ông ta cũng phân không rõ liệu có phải ông ta đã manh nhà ý định thoát khỏi cuộc sống như thế này từ lâu rồi không. Từ khi biết nghiêm hân không phải là con mình ý định ly hôn của ông ta chưa bao giờ dao động. Không ly hôn nghiêm gia càng mất mặt hơn. Các người nói thẳng đi thế nào mới bằng lòng ly hôn. Chú phải biết là nếu ly hôn, tài sản vợ chồng sẽ phải chia đều, chẳng lẽ chú lại muốn thế? ổn quốc hoa thử thăm dò, chia đều tài sản, nghiêm lôi hải cười, đừng mơ, cho dù có đưa lên tòa án, một xu tôi cũng không cho các người. ổn Nguyệt Nga nghe vậy lại lập tức kích động, vậy ông đừng hỏng ly hôn, đâu phải do bà quyết định, nghiêm lôi hải hừ một tiếng, bà quên à, chúng ta có hợp đồng tiền hôn nhân. Hợp đồng lúc ấy ghi rõ, nếu tương lai có con thì cho dù ly hôn cũng là chia đều với con cái. Con gái bà không phải là con tôi, bà dựa vào đâu mà muốn chia đều tài sản với tôi. Bà ta quên mất là có vụ hợp đồng tiền hôn nhân này. Ôn Nguyệt Nga biến sắc. Lúc ấy bà ta làm vậy chỉ vì muốn cho hai tên già mắc dịch nhìn, muốn chứng minh bà ta không phải kết hôn vì tài sản của nghiêm gia. Khi đó bà ta thật sự không nghĩ mình và nghiêm lôi hải sẽ ly hôn. Giữa chúng ta có cần phải đi đến bước này không Nhất định phải lên tòa án sao Ôn Nguyệt Nga dưng dưng hỏi Vậy thì đàm phán ly hôn Tôi sẽ để lại biệt thự cho bà Nghiêm lôi hải thấp giọng nói Được Ôn Nguyệt Nga cười lạnh một tiếng Tôi đồng ý với ông Chúng ta ly hôn Nghiêm lôi hải giật mình Không ngờ bà ta lại đồng ý nhanh như vậy Bà đồng ý Ừ chờ hợp đồng soạn xong Chúng ta trực tiếp đến phòng luật sư ký tên ly hôn Ôn Nguyệt Nga đứng lên Mặt không thay đổi Nghiêm túc khẽ nheo mắt nhìn ôn Nguyệt Nga. À đàn bà này đồng ý ngay như thế đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Không có âm mưu gì khác chứ. Nghiêm lão phu nhân và nghiêm lão gia cũng nhìn nhau. Không biết có thật là ôn Nguyệt Nga lại dễ dàng đồng ý ly hôn vậy hay không. Chỉ có vô tố hà là thản nhiên, xem việc này chẳng có liên quan gì đến mình. chương 284, bắt khóc. Thấy ôn Nguyệt Nga rồi cũng đồng ý ly hôn, nghiêm lôi hải như chút được gánh nặng dĩ nhiên sẽ chẳng hơi đâu mà thắc mắc vì sao bà ta lại đột nhiên đồng ý dễ dàng như vậy. Nhưng nghiêm túc và lão phu nhân thì lại không thể không suy nghĩ, họ quan sát ôn Nguyệt Nga thật kỹ trên mặt dù không biểu hiện gì nhưng cũng trao đổi ánh mắt với nhau. Chúng ta đi thôi, ôn Nguyệt Nga không nhìn nghiêm lôi hải kéo ôn quốc hoa quay người đi ngay. Cô thật sự đồng ý ly hôn với nó, vậy thì dễ cho nó quá rồi. Ôn quốc hoa thật không ngờ ôn Nguyệt Nga lại đồng ý với yêu cầu của nghiêm lôi hải cao mày buồn bực hạ giọng hỏi ôn Nguyệt Nga. Trái tim anh ấy đã không còn dành cho em nữa, em giữ lại thân thể thì có ích gì. Ôn Nguyệt Nga cười thê lương thảm thiết, ra vẻ như mình bị vứt bỏ một cách vô lý, đối mặt với việc chồng thay lòng đổi dạ mà không thể làm gì được. Nghiêm lôi hải nghe được lời này của bà ta thì rời mắt sang chỗ khác, không muốn tiếp tục cãi cọ với ôn Nguyệt Nga. Ôn Nguyệt Nga thấy thái độ này của ông ta thì trong lòng hạ quyết định, nói với ôn quốc hoa. Chúng ta về đi, hai anh em rời nghiêm gia trở lại biệt thự. Nghiêm hân đã chờ mỏi mắt, vừa trông thấy ôn Nguyệt Nga về thì lập tức hỏi. Mẹ thảo luận sao rồi? Ba chịu đổi ý chứ? Đổi ý cái gì? Mẹ cháu đã đồng ý ly hôn rồi. Ôn quốc hoa tức giận trả lời. Nghiêm hân kinh ngạc nhìn Nguyệt Nga, mặt đầy vẻ không tin và bất mãn. Mẹ, mẹ đồng ý ly hôn. Tại sao, tại sao lại đồng ý? Ôn Nguyệt Nga kéo Nghiêm Hân ngồi xuống, thở dài. Cho dù mẹ không đồng ý thì cũng phải ly hôn. Thay vì lôi nhau ra tòa, không bằng đồng ý với ổng cho rồi. Tiểu Hân, nếu như lên tòa án, thân thế của con sẽ bị thông cáo toàn thiên hạ, đến lúc đó thanh danh của con. Chẳng lẽ như thế này là tốt cho con sao? Nghiêm Hân hất tay ôn Nguyệt Nga ra, nhìn bà ta trách cứ. Chẳng lẽ mẹ với ba đột nhiên ly hôn thì đám phóng viên kia sẽ không vạch lá tìm sâu à? Đến lúc đó chuyện con là con riêng lẽ nào lại không bị phơi bầy ra ánh sáng? Thế con cho rằng ổng còn có thể đuổi theo nhận con là con gái à? Ôn Nguyệt Nga lắc lắc đầu. Tiểu Hân, mẹ còn có tiền để dành chi bằng chúng ta rời khỏi Trung Quốc ra nước ngoài sống đi? Nghiêm Hân la lên phản đối. Tại sao con phải chạy trốn ra nước ngoài? Tại sao con lại để cho mấy kẻ đó được như ý? Con không muốn. Vậy con muốn thế nào? Giờ con có quỷ gối trước mặt nghiêm lôi hải ông ta chưa chắc đã liếc mắt nhìn con một cái. Mẹ hiểu người đàn ông này hơn con. Đúng là trước khi ông ta rất thương con, nhưng vì phát hiện con không phải là con ruột của ông bây giờ ông chỉ có ghét bỏ con mà thôi. Sự tồn tại của con nhắc nhở đến nỗi xỉ nhục của ông ta. Con hiểu không? Ôn Nguyệt Nga cũng đâu muốn nói nặng như vậy, nhưng tính con gái quá bướng bỉnh nói thế nào cũng không chịu hiểu, bà ta đành phải dùng biện pháp này. Mặt nghiêm hân trắng bạch một câu cũng không nói nên lời. Di chúc thì sao, nghiêm lôi hải còn chưa thay đổi di chúc chứ? Ôn quốc hoa đột nhiên hỏi. Ôn Nguyệt Nga lắc đầu. Chắc chưa kịp không thấy luật sư gọi điện thoại cho em. Nếu ông ta sửa di chúc luật sư sẽ phải điện cho em. Nghiêm lôi hải tuyệt tình với cô như vậy, chẳng lẽ cô không hề tức giận? Ôn quốc hoa hỏi, mặt ôn Nguyệt Nga hiện lên vẻ oán hận. Sao lại không? Em theo ông ta hơn nửa đời người, bây giờ ông ta nói ly hôn thì liền ly li hôn. Em làm sao không hận ông ta cho được, nếu vậy, dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Cứ lột của hắn một mớ coi như là trả thù nghiêm gia, đồng thời cũng có thêm một đảm bảo cho tương lai của cô và tiểu hân. Ôn quốc hoa to nhỏ, anh nói xem phải làm sao. Ôn Nguyễn Nga nghi ngờ hỏi, tìm vài đứa tin được trói hắn lại. Ôn quốc quang hạ thấp giọng, chuyện này cứ giao cho anh. Ôn Nguyệt Nga trợn mắt há hốc mồm, ý anh là muốn bắt cóc ổng. Bà ta chỉ định trước tiên cứ đồng ý ly hôn với nghiêm lôi hải tối nay lập tức mang tiểu hân đi du lịch khỏi tỉnh, rồi kéo dài một khoảng thời gian nữa cho mọi việc yên ắng lại mới quay về, chứ không hề nghĩ tới việc dùng một biện pháp cực đoan thế này. Bây giờ bà ta hận nghiêm lôi hải cũng đang nghĩ biện pháp để trả thù ông ta, nhưng thật sự muốn bắt cóc sao. Cứ làm vậy đi, nghiêm hân dành trước ôn Nguyệt Nga mà lên tiếng đồng ý, nhến răng ken kết nói. Nếu có thể bắt cóc được luôn phương bình an thì càng tốt Uốn quốc hoa phủ quyết ngay lập tức Không được không thể động đến phương bình an Sau lưng nó có phương Hữu lợi và nghiêm túc Chúng ta không có khả năng muốn động là động được Nghiêm hân bĩu môi Vậy giờ chúng ta phải làm gì Để bác đi liên hệ Hai người ở lại chỗ này đừng đi đâu hết Hoặc là đến ở nhà bạn đi Đến lúc đó sẽ không hoài nghi đến hai mẹ con Uốn quốc hoa nói Ôn Nguyệt Nga do dự một lát nhưng rồi bị nghiêm hân cùng ôn quốc hoa kiên trì thuyết phục nên đành phải gật đầu. Bắt cóc ông ta thì được nhưng đừng động tới mạng người. Giết hắn cũng chẳng có ích gì cho chúng ta. Ôn quốc hoa nói, buổi tối nghiêm túc và vô tố hà cùng trở lại biệt thự tại Phượng Hoàng Thành, Bình An đã ở trong nhà chờ họ. Nghe họ kể về tình huống ôn Nguyệt Nga đến nghiêm gia sáng nay. Đồng ý ly hôn, thoải mái vậy á, Bình An kinh ngạc hỏi. Không phải cô nhỏ nhen, chứ thật sự nhìn thế nào ôn Nguyệt Nga cũng không giống loại người dễ thuyết phục như vậy. Đồng ý thì đồng ý rồi, nhưng phải đợi ngày mai ký tên xong mới tính. Ai biết ngày mai còn giờ quẻ gì không? Nghiêm túc nói, con nghi ôn Nguyệt Nga còn có mục đích khác. Vô Tố Hà hỏi, sắc mặt nghiêm túc trở nên nghiêm trọng. Mẹ ôn Nguyệt Nga là người thế nào trong thâm tâm chúng ta ai cũng đều rõ. Còn không tin bà ta đồng ý ly hôn một cách dễ dàng như vậy. Vô Tố Hà than một tiếng. Hai, chắc không đến mức làm chuyện gì hại tới ba con đâu. Dù gì cũng chung sống nhiều năm vậy mà. Trong lòng bình an cũng cảm thán. Bỏ qua một bên chuyện mẹ con ôn Nguyệt Nga có đáng bị vậy hay không thì cách nghiêm lôi hải xử lý hai người đó quả thật là quá tuyệt tình. Cho dù không phải ruột già, nhưng dẫu sao cũng đã coi như con gái mà nuôi nấng 20 năm, bây giờ lập tức phủi tay coi như chẳng dính dáng gì hết còn làm quyết liệt mạnh tay như vậy. Có thể thấy được người đàn ông này cũng không thật sự đáng để cho phụ nữ nào hy sinh cho ông ta. Cô lại một lần nữa âm thầm thấy may mắn cho vô tố hà vì đã rời khỏi người đàn ông này mà sống cuộc sống thoải mái tự tại hơn chục năm qua. Ngày mai để con đi đón ông ta. Nghiêm túc nói, mặc dù không có tình cảm cha con sâu sắc đối với nghiêm lôi hải, nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy ông ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi thảo luận vài câu, mọi người đều về phòng của mình nghỉ ngơi, không nói đến chuyện này nữa. Ngày hôm sau, nghiêm túc gọi điện hỏi nghiêm lôi hải hẹn với ôn Nguyệt Nga mấy giờ sẽ đến phòng luật sư. Nghiêm lôi hải nói hẹn lúc 10 giờ. 9 giờ, nghiêm túc từ nhà xuất phát nói với nghiêm lôi hải sẽ đến đón ông ta. Nghiêm lôi hải lại cảm thấy nghiêm túc chuyện bé xé ra to từ chối thẳng thừng là không cần, ông ta đã tự lái xe trên đường đến phòng luật sư rồi. Cứ cảm giác không đúng thế nào, nghiêm túc trao đôi mày kiếm. Với hiểu biết của anh về ôn Nguyệt Nga, người đàn bà này không phải là loại người, lùi một bước trời cao biển rộng Nghĩ đến điểm này, anh không chút do dự xoay tay lái, đổi hướng chạy về phía phòng luật sư nghiêm lôi hải vừa lái xe vừa nghe nhạc ra, trong tâm trạng thoải mái nhất dạo gần đây Cuối cùng thì có thể ly hôn với ôn Nguyệt Nga, về sau không còn phải nhìn thấy kẻ đã khiến ông ta cảm thấy xỉ nhục nữa Tâm trạng sao không thoải mái cho được Không phải ông ta không có tình cảm với mẹ con ôn Nguyệt Nga, nhưng tình cảm này nếu so với việc bị sỉ nhục vì bị bọn họ lừa gạt và bị cắm sừng thì hiển nhiên ông ta có thể dễ dàng lựa chọn phương pháp hữu ích nhất đối với mình. Xe lên đường vành đai 2 chưa tới nửa tiếng nữa là có thể tới nơi rồi. Chẳng là lúc này là giờ cao điểm, vì để tránh kẹt xe ông ta chọn đi đường vành đai vòng khá xa nhưng không bị kẹt để đi vào nội thành. Nghiêm lôi hải lo hát theo nhạc nên không phát hiện phía sau có một chiếc xe tải nhỏ luôn đi theo tự nãy giờ. Đường vành đai khá yên tĩnh, dòng xe cộ rất ít nghiêm lôi hải tăng nhanh hơn chân ga. Lúc sắp vượt qua ngã tư đường, bên trái đột nhiên vọt ra một chiếc xe hơi đen. Ông ta vội vàng đạp thắng, đuôi xe trượt sang một bên, suýt chút nữa thì đụng vào rào chắn ven đường. Nhưng rồi vẫn không tránh khỏi sự va chạm. Đầu ông ta đập vào tay lái, choáng váng mất một lúc. Lúc này điện thoại vang lên, do nghiêm túc gọi tới. Ông ta nén đau nơi chán mà nghe điện thoại, nói cho nghiêm túc biết vị trí của mình, nhưng không có nói cho anh biết tình huống của mình. Ui da chết tiệt, nghiêm lùi hải cúc điện thoại, bụng chán mở cửa xe tính đi đến lý luận với chủ chiếc xe đen cũng đã dừng ở ven đường kia. Lái xe kiểu gì vậy không biết, không thấy đèn đỏ à. Ông ta thở phì phì thức tối đi tới cạnh chiếc xe hơi đen, gõ cửa muốn tài xế xuống xe. Cửa sau xe mở ra, nghiêm lôi hải lui về phía sau một bước muốn nhìn rõ người trong xe. Mới vừa cúi đầu xuống áo đã bị người bên trong túm chặt mạnh tay kéo tuột vào bên trong. Các anh là ai? Cứu tôi với, nghiêm lôi hải hoảng sợ. Sinh tồn bao lâu nay trong giới nhà giàu ông ta đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra trong lúc bối rối vẫn nhớ lấy khăn tay trong túi mình vớt xuống đất người trong xe đều bịt mặt. Sau khi túng được nghiêm lôi hải lên xe thì lập tức lấy một mảnh vải nhét chặt miệng ông ta, rồi lại dùng vải đen bịt mắt ông ta lại. xong lái xe người ngồi sau nói nghiêm lôi hải toát mồ hôi lạnh. ông ta bị bắt cóc sao lại cố tình chọn thời điểm này? ai cũng biết ông ta đã không còn là tổng tài tập đoàn nghiêm thị bắt cóc ông ta thì có lợi gì? ưm ưm nghiêm lôi hải vặn vẹo thân mình uớp ớ nói gì đó. ông ta nhìn thấy xe của nghiêm túc vừa lướt qua xe bọn họ. Đánh hắn ngất tránh gặp sắc rối Người phía trước ra lệnh, nghiêm lôi hải còn chưa kịp phản đối, sau gáy liền cảm nhận được một cơn đau sâu sắc lập tức rơi vào hôn mê. Đã xảy ra chuyện, nghiêm túc thấy xe của nghiêm lôi hải dừng ở ven đường, cửa xe mở ra, nhưng người lại không thấy tung tích. Lập tức chuông cảnh báo vang lên trong đầu anh. Anh vội vàng dừng xe bên cạnh đi đến gần xe nghiêm lôi hải nhìn xung quanh, liền thấy trên mặt đất cách đó không xa có một thứ gì đó màu thẫm. Anh đi tới, nhận ra đó là khăn tay mà nghiêm lôi hải luôn mang theo người. Bị bắt cóc nghiêm túc cầm khăn tay, đáy mắt hiện lên tia sáng sắc nhọn. Anh suy nghĩ trong chốc lát quyết định trước tiên gọi điện về nói với vô tố hà một tiếng, tạm thời không nên báo cảnh sát, kêu người cho xe cầu lại đây kéo xe của nghiêm lôi hải đi. Vô tố hà nhận được tin bèn lập tức cùng bình an tới đây gặp nghiêm túc Ba người còn chưa tìm ra được đối sách nào thì nghiêm lão phu nhân đã gọi tới cho họ, bảo họ nhanh chóng chạy đến nhà bà. Mới vừa có người gọi điện thoại cho bà cụ, nói là nghiêm lôi hải đang trong tay bọn chúng, muốn nghiêm ra chuẩn bị 30 triệu tiền chuộc. Nghiêm túc và bình an liếc mắt nhìn nhau. Đi về trước đi, ôn Nguyễn Nga làm nếu không phải bà ta, vậy thì còn có thể là ai? Như thế thì thật là trùng hợp quá ngẫu nhiên rồi. chương 285, báo cảnh sát, hai ông bà cụ nghiêm ra nhận được điện thoại của bọn bắt cóc thì bắt đầu đứng ngồi không yên, nhưng rồi dần dần cũng tỉnh táo lại. Chỉ cần cẩn thận suy nghĩ thì sẽ phát hiện thời gian phát sinh chuyện này quá trùng hợp. Bây giờ chỉ có thể đợi nghiêm túc lại đây để cùng thương lượng cách ứng phó. Sau nửa giờ, vợ chồng nghiêm túc cùng vô tố hà đã đến nhà. Sao rồi, nghiêm lão phu nhân vừa thấy được nghiêm túc thì lập tức hỏi ngay. Cho dù từng rất thất vọng với nghiêm lôi hải, nhưng dù gì nó cũng là con bà, sao có thể thờ ơ cho được. Thấy xe của ba trên đường vành đai thành phố nhưng không thấy ba đâu, giữa đường còn thấy khăn tay này của ba. Nghiêm túc lấy khăn tay của nghiêm lôi hải ra, nghiêm nghị nói. Nghiêm lão ra trầm ngâm một lát. Hôm nay lôi hải muốn đến văn phòng luật sư, người biết việc này không nhiều lắm. Mà hai ngày nay nó mới chuyển đến đây ở tạm càng không có nhiều người biết. Những kẻ bắt cóc kia làm sao có thể biết để chặn nó trên đường vành đai. Nếu đoán không lầm, hẳn là bị theo dõi. Ôn Nguyệt Nga. Nghiêm lão phu nhân trực giác nghĩ đến ôn Nguyệt Nga. Trừ bà ta ra còn không thấy ai khác có khả năng cả. Nhưng chắc chắn sẽ không có chứng cứ nào chứng minh là bà ta làm. Bà ta đâu có ngu mà để lộ dấu vết cho chúng ta bắt lấy vậy. Nghiêm túc lạnh giọng nói. Vừa nói xong, điện thoại bàn liền vang lên, mọi người lập tức im lặng. Không biết liệu có phải là bọn bắt cóc điện tới hay không. Nghiêm túc chỉ chỉ điện thoại ý bảo nghiêm lão phu nhân qua nhận. Nghiêm lão phu nhân thở một hơi cầm điện thoại lên Xin chào Không phải điện thoại của bọn bắt cóc mà là từ ôn Nguyệt Nga Liên thanh chất vấn Nghiêm lôi hải rốt của có tới luật sư ký tên không vậy Tôi đợi ông ấy nửa tiếng rồi gọi di động cũng không bắt Tóm lại muốn thế nào Cô ở văn phòng luật sư rồi hả Chờ lâu vậy à Lùi hải mới vừa có việc có thể hôm nay không tới được hay là hẹn lại lúc khác đi Nghiêm lão phu nhân nhìn nghiêm túc giọng vững vàng nói với ôn Nguyệt Nga Hừ, không tới thì tốt, ôn Nguyệt Nga tức giận cúp điện thoại, nghe giọng cô ta không giống như biết lôi hải có chuyện Nghiêm lão phu nhân ngẫm nghĩ đặt điện thoại xuống, chẳng lẽ là do người khác, không nhất định ôn Nguyệt Nga rất biết cách diễn trò Bà ta gọi điện thoại tới rất có thể là muốn xóa bỏ hiểm nghi của chúng ta với bà ta Nghiêm túc nói, hay là chúng ta báo cảnh sát đi, bình an vẫn ngồi im giờ nói Tiền thì vẫn chuẩn bị, nhưng nếu không báo cảnh sát chúng ta sẽ không lần theo được tới vị trí cụ thể của ba. Vô tố hà gật đầu. Còn cũng thấy nên báo cảnh sát nếu mấy kẻ bắt cóc này đã gọi điện thoại tới đây đòi tiền chuộc thì tạm thời sẽ không động đến tính mạng của lôi hải đâu. Nghiêm lão ra suy nghĩ một chút. Báo cảnh sát đi, dường như cũng chỉ có cách báo cảnh sát. Bọn chúng không cho họ báo cảnh sát chẳng qua là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Nghiêm túc gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát tới rất nhanh, sau khi lấy khẩu cung của mọi người liền bắt đầu cài đặt máy theo dõi tín hiệu vào điện thoại. Giờ chỉ cần chờ bọn bắt có gọi điện thoại tới đây lần nữa. Chuyện này phải giữ bí mật, không thể để cho truyền thông biết nếu không sẽ thăng khó khăn cho cảnh sát chúng tôi. Cảnh sát lưu sắp xếp nhiệm vụ cho từng cảnh sát xong, ngồi xuống nói với mọi người nghiêm ra. Chỉ có người trong nhà chúng tôi biết nhưng, nghiêm lão phu nhân liếc mắt nhìn nghiêm túc. Nếu đối phương cố ý tiết lộ tin tức chúng tôi cũng không có cách nào Nếu như chuyện này có liên quan với ôn Nguyệt Nga Bà ta nhất định sẽ kiếm cơ tới cửa thậm chí sẽ truyền tin tức cho truyền thông Dùng cái này để tăng thêm khó khăn cho công việc của bọn họ Ông nghiêm gần đây có xích mích với ai không? Cảnh sát lưu hỏi theo thông lệ Chuyện bắt cóc thường xảy ra ở giới giàu có Nhưng mấy năm qua do cảnh sát mạnh tay chấn áp Nên thành phố gờ rất ít khi xảy ra tình huống như thế Hơn nữa, nghiêm lôi hải đã không còn là chủ tịch tập đoàn, trạng thái gần như nửa về hưu, huống chi gần như cả thành phố gờ đều biết tình cảm giữa ông ta và con trai không tốt lắm, bắt cóc ông ta chưa chắc lấy được bao nhiêu tiền chuộc. Không xích mít với ai, giờ ngay cả công ty nó cũng ít tới, làm sao có thể đắc tội với ai? Nghiêm lão phu nhân nói, mắt cảnh sát lưu dạo một vòng trên mặt mọi người, hỏi. Xin hỏi phu nhân hiện tại và con gái của ông nghiêm đâu? Chuyện này họ cũng biết chứ. Nghiêm lão phu nhân và ông lão liếc mắt nhìn nhau, nghiêm túc và bình an quay nhìn nhau. Việc nghiêm Lôi hải muốn ly hôn với ôn Nguyệt Nga còn chưa được chính thức công bố, người ngoài còn chưa biết tình huống này. Cảnh sát lưu, là như vậy, con tôi hôm nay vốn chuẩn bị đến văn phòng luật sư ký giấy thỏa thuận ly hôn với ôn Nguyệt Nga, giữa đường thì xảy ra chuyện. Cảnh sát lưu sừng sốt một chút hiển nhiên không ngờ câu trả lời sẽ là như vậy. Anh bất giác liếc mắt nhìn vô tố hà một cái. Lý do họ ly hôn là... Chuyện này liên quan đến việc xấu trong nhà, nghiêm lão ra cúi đầu trầm tư, không biết có nên nói ra hay không. Xin mọi người yên tâm, lời nói của mọi người tuyệt đối sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Vì có thể tìm ra manh mối, chúng tôi hy vọng mọi người đừng giấu điều gì. Cảnh sát liêu nói, trước kia vì chuyện liên kiến ba mà nghiêm túc cũng coi như có tiếp xúc qua với cảnh sát liêu này và tin được cách làm người của anh, liền nghiêm giọng nói cho anh biết. Nghiêm hân không phải là con gái của ba tôi, chuyện này vừa mới biết được nên ba tôi mới muốn ly hôn ôn Nguyệt Nga. Lúc đầu ôn Nguyệt Nga không đồng ý, ngày hôm qua mới gật đầu. Cảnh sát lưu nghe nghiêm túc nói xong, vạn mày suy tư. Bất kể nhìn từ góc độ nào, ôn Nguyệt Nga đều không thoát được có liên quan. Tạm thời đừng cho ôn Nguyệt Nga biết nhà ta đã báo cảnh sát để tránh bớt dây động rừng. Chúng tôi sẽ cử người theo dõi bà ấy. Cảnh sát lưu nói. Mới vừa nói xong, điện thoại nghiêm túc liền vang lên, số điện thoại lạ. Cảnh sát lưu lập tức kêu người truyền điện thoại nghiêm túc tới thiết bị truy tìm rồi mới cho anh nhận điện thoại. Điện thoại để chế độ hand free, nghiêm túc ra hiệu bảo những người khác không nên ra tiếng. Tổng tài nghiêm, ba anh giờ đang trong tay chúng tôi, muốn ông ta trở về an toàn thì chiều nay 2 giờ chuẩn bị 50 triệu. địa điểm cụ thể sẽ thông báo cho anh, thành âm cũng không phải nguyên bản, mà là cố ý thay đổi. Làm sao tôi biết ba tôi hiện đang an toàn, để ba tôi nghe điện thoại, nghiêm túc thấp giọng nói, đầu dây kia cười lớn, anh yên tâm, chúng tôi chỉ muốn tiền mà thôi, sẽ không động đến mạng người. Bất quá tôi cảnh cáo các người tốt nhất đừng báo cảnh sát nếu không. Để cho ba tôi nghe điện thoại, nghiêm túc lạnh giọng cắt lời hắn, anh muốn tiền tôi sẽ chuẩn bị tốt để cho ba tôi nghe điện thoại. Chắc vì giọng nghiêm túc qua kiên quyết và cũng bởi vì biết quan hệ giữa hai cha con này cũng không tốt lắm, sợ nghiêm túc thay đổi ý định không chịu trả tiền nên bọn bắt cóc đành tức giận cầm điện thoại đến bên tai nghiêm lôi hải. Còn cứu ba với, nhất định phải cứu ba. Nơi này thối quá, khắp nơi đều là mùi rác. Ba chịu không nổi, bao nhiêu tiền cũng cho bọn họ đi. Thành âm hoang mang sợ hãi của nghiêm lôi hải vang lên. Ba, nghiêm túc muốn hỏi thêm nhưng điện thoại đã bị bọn cướp đoạt mất. Tổng tài nghiêm chỉ cần chúng tôi lấy được tiền tự nhiên sẽ thả người Nói xong lập tức cúp điện thoại Nghiêm lão ra vội vàng hỏi người cảnh sát đang theo dõi tín hiệu Thế nào có thể biết cụ thể vị trí không Cảnh sát lưu nói chỉ có thể biết khu nào Vị trí cụ thể còn chưa kịp dò đến Nghiêm túc hỏi ở khu nào Khu Hồng Thành Cảnh sát lưu trả lời Nơi đó đã gần ra tới ngoại thành thành phố g rồi Không phải trong nội thành Đôi mày thanh tú của bình an cho nhẹ lại cẩn thận hồi tưởng lại lời nghiêm lôi hải vừa nói, nói khẽ với nghiêm túc. Ba vừa mới nói chung quanh đều là mùi rác. Nếu em nhớ không lầm công ty xử lý rác của thành phố là ở khu Hồng Thành. Liệu bọn cướp kia có thể mang ba tới nơi đó không? Mắt nghiêm túc sáng lên, nhìn về phía cảnh sát lưu. Cảnh sát lưu cũng tỏ vẻ vui mừng, phân phó cấp dưới. Cha xem quanh khu xử lý rác có hộ gia đình nào không? Không bao lâu, một cảnh sát hưng phấn nói, cách đó 500 mét có một căn nhà trệt bỏ không, xung quanh đều không có hộ gia đình nào khác. Rất tốt tập trung mục tiêu chúng ta lập tức lên đường. Cảnh sát lưu nói, vừa mới dứt lời chuông cửa liền vang lên. Mặt mọi người đều trở nên nghiêm nghị từ camera quan sát nhìn thấy người đứng bên ngoài là mẹ con ôn Nguyệt Nga. Hai à kia sao lại tới đây? Làm sao bây giờ? Nghiêm lão phu nhân hỏi. Cảnh sát lưu các anh tránh vào bên trong đi, không thể để họ biết chúng tôi đã báo cảnh sát. Bất kể chuyện này có liên quan với ôn Nguyệt Nga hay không thì cũng phải cẩn thận đề phòng. Cảnh sát lưu ra dấu ok, nhanh chóng dọn dẹp trang thiết bị trong phòng khách mang năm sáu cấp dưới tạm thời tránh vào phòng dành cho khách. Lúc này Bình An mới ra mở cửa, nhưng không lập tức cho hai người kia vào chỉ nhàn nhạt hỏi. Hai người có chuyện gì không? nghiêm hân dơ tay lên định đẩy bình an ra, bị vô tố hà đi theo sau lưng bình an lạnh lùng ngăn lại cô ta bĩu môi. Chúng tôi chỉ tới hỏi một chút xem có phải ba đã xảy ra chuyện gì hay không. Tôi có người bạn nói là thấy ba trên đường vành đai, bị một chiếc xe con mang đi. Vô tố hà đã biết nghiêm hân hại bình an suýt nữa xảy thai nên càng ghét cô ta, giọng nói cũng không ôn hòa như trước kia. Bạn của cô nhìn lầm rồi. Dù có nhìn lầm hay không, ngày nào tôi còn chưa ký tên ly hôn với nghiêm lôi hải thì tôi vẫn là vợ ông ấy. Cô là cái quái gì, một người ngoài mà cũng đòi thọc tay vào chuyện nhà chúng tôi. Ôn Nguyệt Nga đẩy bình an vào vô tố hà ra, nganh ngang đi vào. Cẩn thận, vô tố hà che chở bình an lui về sau một bước, lạnh lùng nhìn mẹ con ôn Nguyệt Nga. Ông nội bà nội, ba con có phải đã có chuyện gì không? nghiêm hân vừa vào cửa liền vội vàng quan tâm hỏi. Hai ông bà lão ngay cả trả lời cô ta cũng không muốn. Nghiêm túc lạnh lẽo nhìn họ. Nếu hai người chỉ đến đây để hỏi chuyện này, vậy có thể đi được rồi. Ba tôi không sao, vừa rồi còn nói chuyện điện thoại. Ôn nguyệt Nga liếc mắt quan sát xung quanh một vòng, không phát hiện điều gì bất thường thì thầm thở vào nhẹ nhõm. Xem ra họ thật sự không có báo cảnh sát, chỉ không biết là có hoài nghi đến bà ta hay không. Vậy sao tôi gọi thế nào cũng không bắt điện thoại. Các người nói thật cho tôi biết Lôi Hải có phải đã có chuyện gì hay không. Dù gì tôi với ông ấy cũng có hai mươi mấy năm tình cảm, chẳng lẽ quan tâm ông ấy một chút cũng không được. Cô không gọi được vào điện thoại ông ấy là bình thường. Nếu ông ấy không muốn nhận cô gọi trăm lần cũng vậy thôi. Vô Tố Hà thản nhiên nói, cô, ồn nguyệt Nga trợn mắt nhìn Vô Tố Hà, vốn muốn mắng ẩm lên, nhưng không biết nghĩ đến cái gì lại nhịn xuống. Được, nếu vậy làm phiên truyền lời cho ông ấy nhanh chóng liên hệ với tôi tóm lại khi nào thì muốn ký giấy thỏa thuận ly hôn Nói xong, liền kéo nghiêm hân xài bước đi ra Cảnh sát liêu đi ra, ra hiệu hai cấp dưới theo dõi bọn họ Cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần 16 tới đây là hết Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe